Tự tin một phương diện là thành lập ở hắn là nàng nhi tử tầng này thân phận, về phương diện khác còn lại là giới tính mang cho hắn cảm giác về sự ưu việt. Cứ việc nàng trước kia đối với hai hải tử đều là giống nhau thái độ. Nhưng bởi vì Lý Vong Tân vẫn luôn đem hắn coi là người thừa kế bồi dưỡng, thay đổi một cách vô tri vô giác chung cũng cùng hắn giáo hấn hắn là lý gia duy nhất nhi tử, đương nhiên muốn kế thừa gia nghiệp cái này ý niệm. Cho dù hắn hiện tại ăn lại nhiều khổ, trực diện xã hội đả kích, Nhưng loại này nguyên với sâu trong nội tâm quan niệm không phải như vậy hảo thay đổi. Chỉ sợ xá xíu nhi tử sẽ cảm thấy Khương Đắc Nhàn đây là ở cố ý nhục nhã hắn. Hiện tại xá xíu nhi tử hành vi đều đã vô pháp khiến cho nàng nội tâm quá nhiều dao động. Nàng càng ngày càng có thể đem hắn cho rằng là một cái người xa lạ. Không có ra tay trả thù đó là lớn nhất nhân tử. Vạn nhất hắn mang thù liền không hảo. Khương Đắc Nhàn ngoài miệng nói như vậy, biểu tình lại hoàn toàn không có sợ ý tứ. Phương Quân Dung cũng phát hiện hắn ở trước mặt hắn càng ngày càng thả lỏng, ngẫu nhiên sẽ hiển lộ ra thật tình. Nàng trong mắt nhiều nhàn nhạt, nhạt ý cười, chợt nhớ tới một sự kiện, khoảng thời gian trước Lê Huyên rèm pha là ngươi bạo. Ở phía trước Trúc Thiên, Lê Huyên cùng mấy cái 18 tuyến người mẫu huyên ương hí thủy video bị phóng ra. Lê Huyên ở phía trước năm cũng đã kết hôn, đối ngoại vẫn luôn đắp nặn hảo nam nhân hình tượng. Này video vừa ra, toàn vong ổ lên, hắn danh khí lập tức bạo tàng, đáng tiếc đều là mặt trái. Kia video thập phần rõ ràng, liền tính Lê Nguyên muốn dùng mọi người đều là bạn tốt tới tẩy trắng, quần chúng nhóm cũng đều không mua trướng, sôi nổi khiển trách hắn hành vi, các vong hưu diễn sưng đây là hồ nước môn. Lê Nguyên vì việc này vội đến sức đầu mẻ chán, rốt cuộc hắn này 1-2 năm ở nỗ lực tú ân ái, năm nay còn tiếp hai cái phu thê đương game show, giống loại này tiết mục, trước đó đều sẽ ký xuống hợp đồng. Hiện tại hảo, ra như vậy gièm pha, hắn đừng nói thượng tiết mục, còn phải trả giá một tuyệt bút bồi thường kim đem hắn mấy năm nay kiếm tiền đều cấp mệnh đi vào nhà rột còn gặp mưa suốt đêm tại đây mấy ngày hắn lại lục tục bị tuân gia hắc lịch sử tỉ như chèn ép hãm hại đồng đội tiềm quy tắc trong giới tiểu minh tinh chơi đại bài ở hậu đài khi dễ tiểu trong suốt nay trong chất hắc lịch sử trực tiếp làm hắn người qua đường duyên sổ đổ mấy cái cùng hắn thật nhiều năm đại phấn ở một đám thiết chủ ý trước mặt trực tiếp lựa chọn thoát phấn hồi dẫm có thể nói trừ phi có tư bản bất cứ giá nào liều mạng bảo lên bên, nếu không hắn ở giới giải trí tiền đồ là hoàn toàn chặt đước nhưng mà hắn nguyên lai like kim chủ bởi vì hắn mặt động bộ phận nhiều nhan giá trị giảm xuống cũng lựa chọn vứt bỏ hắn phương quân dung không biết vì sao lập tức hoài nghi đến khương đắc nhàn tiên sinh rốt cuộc có thể đối lê nguyên hắc lịch sử như vậy rõ ràng cũng chính là hắn tiếp theo lê nguyên những việc này bị tuôn ra là ở cùng khương đắc nhàn một lần nữa tương nộ về sau khương đắc nhàn giật mình là ta không sai hắn lại là không có phủ nhận cũng không có tìm lấy cớ bằng phẳng. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú vào Phương Quân Dung, phản phất tưởng từ nàng bên này được đến cái gì đáp án. Phương Quân Dung nhẹ nhàng thở dài, kia thở dài rơi vào trong không khí, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Khương Đắc nhàn sắc mặt trắng một cái trước mắt, theo bản năng mà siết chặt ngón tay. Phương Quân Dung nói, lần sau hành động phía trước, có thể cùng ta nói một tiếng, ta vừa lúc giúp ngươi xử lý đầu đôi. Bất quá ngươi làm so với ta trong tưởng tượng muốn càng chu toàn nàng cũng chính là hỗ trợ cùng mấy nhà truyền thông lên tiếng kêu gọi mà thôi khương đắc nhàn thấp giọng nói ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy ta tâm tư thâm trầm có thủ tất báo hắn ngày thường thanh âm gieo rát phảng phất trong rừng thanh phong đệ thấp tiếng nói thời điểm tắc nhiều từ tính ý vị giống như ban đêm lặng lặng chạy xuôi đàn xèo lộ kích thích người tiếng lòng người này liền tính không hôn giới nghệ sĩ dựa vào thanh âm này cũng thực thích hợp đường thanh ưu a phương quân dung một bên làm việc riêng một bên hồi phục hắn ta không cho rằng ngươi báo thù có cái gì sai lầm, trên thực tế ngươi có thể nhận đến bây giờ đã rất khó được. Ngươi sở tuân ra những cái đó sự tình, đều là hắn sắc thật phạm phải sai lầm, đều không phải là vu hãm, ta đương nhiên không có lập trường trách cứ ngươi. Nàng chán ghét người khác đối nàng báo thù hành vi chỉ điểm, chính mình cũng sẽ không đi can thiệp người khác hành vi, chỉ cần không trái pháp luật, không ác ý hãm hại, đây đều là Khương Đắc Nhắn cá nhân lựa chọn. Nếu có người chạy đến nàng trước mặt muốn nàng đối lý vong tân bọn họ khoan hồng độ lượng. Như vậy Phương Quân Dung chỉ biết mặt vô biểu tình mà đem thủy bắt bọn họ trên người. Khương đắc nhàn khỏe môi giơ lên, cả người thoạt nhìn thả lỏng rất nhiều, phảng phất nguyên bản giam cầm đồ vật của hắn biến mất. Cảm ơn, ngài là ta đã thấy nhất săn sóc nhất. Người! Săn sóc mặt sau hình dung từ ở hắn đầu lưỡi dạo qua một vòng, hàm hồ lên, Phương Quân Dung không nghe rõ, dù sao không ngoài chính là khen nàng lời nói. Đối với khen ngợi, nàng hiện tại đã nghe được thực thói quen, rốt cuộc nàng ấy bổ phía dưới. Mỗi ngày đều có một đám thổi cầu vồng thí người, phét thổi bay cầu vồng thí sẽ làm người kinh ngạc bọn họ từ ngữ lượng. Nói ngắn gọn, Phương Quân dung đối với người khác đối nàng ca ngợi, đã sinh ra miễn dịch năng lực. Nàng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh. Nếu biết ta là hảo lão bản, kia liền hảo hảo cho ta công tác. Lời tuy như thế, đối với Khương Đắc Nhàn công tác năng lực, nàng vẫn là rất tín nhiệm. Chính mình đời này số phận đích xác thực hảo, vô luận là Giang Vân Ngư, vẫn là Khương Đắc Nhàn, đều là khó được nhân tài. Tuân Mệnh, Lão Bản, Phương Quân Dung không chút khách khí mà đem vài cái hợp đồng phong tới trước mặt hắn, làm hắn đi cùng đối diện câu thông. Có một cái bất lo có khả năng trợ lý, có thể làm nàng nhẹ nhàng rất nhiều, cũng có thể khai làm việc riêng. Trọng sinh một hồi, không cần thiết đem chính mình bức cho như vậy mệnh, nên thả lỏng vẫn là đến thả lỏng. Lý Tâm Quân từ phòng tập thể thao đi ra, tinh xảo trên mặt là vận động qua đi khỏe mạnh đỏ ửng, cho dù không có hoa trang, nàng làn da cũng như cũ trắng non tinh tế nàng khoảng thời gian trước tương đối bận rộn còn động bất động liền thức đêm mấy ngày nay cảm giác thân thể của mình có điểm không tốt lắm vì thế dứt khoát báo danh tập thể hình ban hiện tại kia tuyển tú thi đấu đã kết thúc thỉnh tinh công ty sự tỉnh cũng dần dần thượng quỹ nàng rốt cuộc có thể hơi chút hưởng thụ một chút sinh sống cũng có thể đẳng ra thời gian rèn luyện thân thể đợi sau khi trở về nàng muốn tiếp tục gặp mụ mụ đưa lại đây quả táo kia quả táo ăn quá ngon liền tính một hơi ăn ba cái đều không nhị mới từ phòng tập thể thao ra tới Vừa nhấc đầu, nàng liền thấy được một đạo tử quen thuộc tựa xa lạ thân ảnh. Quen thuộc là bởi vì đối phương ngũ quan dáng người đều là trong trí nhớ bộ dáng, xa lạ tắc nguyên do với hắn khí chất biến hóa không ít. Xuất hiện ở nàng trước mặt chính là đã nửa năm không thấy Lý Thời Trạch, nàng đã từng ca ca. Đúng vậy, hiện tại nàng ở trong lòng đã không đem đối phương cho rằng nàng thân nhân. Trước kia Lý Thời Trạch luôn là mặt lạnh lùng, thoạt nhìn lãnh khốc lại cao. Ngạo, giống như vương tử giống nhau cao cao tại thượng. Hiện tại hắn trải qua xã hội tàn phá đã không có trước kia kiêu căng hơi nhíu mày làm hắn nhiều âm u khí chẳng. nàng bảo tiêu đứng ở nàng bên cạnh lấy một loại bảo hộ tư thái lý tâm quân nghi hoặc mà nhìn hướng nàng đi bước một đi tới lý thời trạch không hiểu hắn tìm nàng làm cái gì lý thời trạch nhìn mội mội lãnh đạm thân sắc há miệng thở dốc sau một lúc lâu mới thốt ra một câu ta muốn gặp mụ vậy ngươi liền đi gặp a lý tâm quân mới vừa nói xong lời này sau liền phản ứng lại đây nghiêm túc mà đánh giá hắn Ngự khi chắc chắn, xem ra mụ mụ hẳn là đem ngươi cấp kéo đen đi. Ngắm lại cũng là, hắn đã hoàn toàn đem mụ mụ đối hắn cảm tình cấp ma diệt. Lý Thời Trạch chân mày cao lại, chờ thấy mụ mụ về sau, ta sẽ hảo hảo cùng nàng xin lỗi. Lý Tâm Quân cười nhạo một tiếng, tiếng cười lộ ra châm trọc, ngươi xin lỗi thực đáng giá sao. Chúng ta lại không hiếm lạ, ngươi vẫn là đi thôi. Thuận tiện nhắc nhở một chút, đó là ta mụ mụ, không phải mụ mụ ngươi. Nàng trước sau không quên lúc trước Lý Thời Trạch vì giang ca. Là như thế nào đối đãi các nàng? Hiện tại khinh phiêu phiêu mà tỏ vẻ sẽ xin lỗi. Như thế nào, các nàng còn phải cảm động đến rơi nước mắt tiếp thu sao? tưởng mở Là giang nhã ca vứt bỏ ngươi đi. Cũng đúng, nếu không phải bị nàng vứt bỏ nói, ngươi như thế nào sẽ nhớ tới chúng ta? Nghĩ đến điểm này, nàng trong lòng liền đổ đến khó chịu. Mười mấy năm thân tình, so ra kém mấy tháng lửa nóng tình yêu. Cỡ nào buồn cười. Nàng sát mặt trầm xuống dưới, ngữ khí tăng thêm vài phần. ngươi đã chết này tâm đi ta mới sẽ không mang ngươi đi mụ mụ trước mặt cho nàng lột ngạt đâu lý thời trạch trong ấn tượng lý tâm quân thiên chân hoạt bát trung mang theo điểm tiểu kiêu căng hiện tại tâm quân diện mạo vẫn là trong trí nhớ bộ dáng khí chất lại trầm tĩnh rất nhiều đặc biệt là nàng lạnh mặt thời điểm kia cùng phương quân dung có chút tương tự khí thế liền ra tới hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng ngươi là sợ hãi đi sợ hãi ta đã trở về về sau ngươi liền không phải mụ mụ duy nhất sợ hãi sẽ có người cùng ngươi đoạt gia sản Chứ bỏ cái này, hắn không thể tưởng được mặt khác lý do. Hắn từ nhỏ liền so tâm quân xuất sắc nhiều, vẫn luôn là nàng nhìn lên đối tượng. Một khi hắn một lần nữa trở về, mụ mụ tự nhiên sẽ không lựa chọn tâm quân đương nàng người thừa kế. Lý tâm quân trợn mắt há hốc mồm, ở khiếp sợ đồng thời, nàng cũng có chút hứng thú ra rời, chúng ta hai không phải một đường người. Ta nguyên bản cho rằng ngươi thật sự có điểm hối cải, kết quả vẫn là nguyên lai like ngươi. Mở miệng ngậm miệng chính là ích lợi hoàn toàn không nghĩ tới hắn lúc trước hành vi ở cảm tình thượng cho bọn hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Nói đến cùng, nếu không phải mụ mụ hiện tại công thành danh thoại, hắn sẽ hối hận sao. Mụ mụ công ty quyền kế thừa, muốn như thế nào an bài, là chuyện của nàng, chúng ta không có quyền lợi nghi ngờ. Ngươi cùng với nhìn chằm chằm vào nàng vài thứ kia, còn không bằng chính mình phấn đấu đâu. Ta nhớ rõ ba ba sinh thời cũng có cho ngươi không ít tiền, hơn nữa ngươi trước kia tuần tiền, cũng đủ lấy đảm đương tài chính khởi đầu đừng cùng ta nói ngươi đã đều tiêu xài hết. nàng đem Lý Thời Trạch xanh mét sắc mặt thu vào đáy mắt, trong lòng đã có đáp án. nàng vẫy vây tay, thanh âm lạnh xuống dưới, đừng xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta liền báo nguy, nói ngươi quấy rầy ta. Lý Tâm Quân lời nói đều nói được như vậy khó nghe, Lý Thời Trạch tuy rằng thực không cam nguyện, nhưng trung quy vẫn là không tiếp tục lưu lại tự dứt lấy đủ, chỉ là hắn như cũ không có từ bỏ muốn gặp Phương Quân dung cái này ý niệm, vô luận dùng cái gì biện pháp, hắn đều muốn lấy được nàng tha thứ. Lý Tâm Quân con đường này đi không thông, hắn chỉ có thể đổi một khác điều. Có lẽ hắn có thể thử tìm Trung Nghi. Tuy rằng đối với Trung Nghi thân phận thập phần trước mắt, nhưng lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Trung Nghi chỉ là dưỡng nữ, nghĩ đến ở nhà địa vị hữu hạ, không giống Tâm Quân như vậy có năm chắc cự tuyệt hắn, thậm chí cho hắn sắc mặt xem. Cùng lắm thì đến lúc đó lại hứa nàng một ít chỗ tốt. Chỉ là không đợi hắn đi tìm Trung Nghi, vào lúc ban đêm, hắn liền làm một giấc mộng, đó là một cái làm hắn tỉnh lại về sau. Mồ hôi lạnh đầm đĩa ác Ngộng chương một trăm, chương một trăm, trước nửa đoạn cảnh trong mơ, là cỡ nào tốt đẹp à, Lý Thời Trạch cùng Giang Nhã Ca phảng phất đồng thoại trung vương tử công chúa giống nhau, vượt mọi trông gai về sau, hạnh phúc mỹ mãn mà sinh hoạt ở bên nhau, công thành danh thoại, hơn nữa đã chịu mọi người chúc phúc. Giang Nhã Ca là mỗi người hâm mộ hào môn phu nhân, bị chịu xuống ái. Hắn còn lại là kế thừa cha mẹ đánh hạ ngải dung tập đoàn, công ty ở trong tay hắn bị không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng hắn trở thành hoa quốc đệ nhất phú hào, thanh danh hiền hách. Tuy rằng có rất nhiều người mơ ước nhã ca, nhưng nhã ca toàn tâm toàn ý mà ái hắn, hai người bị dự vì là tình yêu chân chính bộ dáng. Sở hữu đã từng tồn tại không hài hòa âm phủ tất cả đều bị biến mất. Đã từng châm ngòi ly rán đặng lan ở bọn họ mưa rền gió giữ trả thu hạ, gia tộc phá sản, cuối cùng chỉ có thể đi đường tình phụ. Yêu thầm quá hắn, hãm hại nhã ca trung nghi bị bán được núi lớn, ngăn cản hắn cùng nhã ca mẫu thân phương quân dung bị hắn cùng phụ thân đưa đến bệnh viện tâm thần trung. ở tiên đi mẫu thân thời điểm hắn do dự một cái trước mắt nhưng ở phụ thân kiên trì cùng nhã ca nước mắt chung vẫn là làm ra quyết định này chờ mẫu thân quyết tâm sửa đổi lỗi lầm lại đem nàng tiếp trở về hảo nàng lúc trước bằng vào nàng là hắn mẹ để tầng này thân phận không màng dáng vẻ nhằm vào nhã ca đích sắc nên ăn chút giáo hấn. tiêu căng tùy hứng mội mội nhảy lầu bỏ mình bỏ mình hắn mày nhăn lại vương khiêu đôi hắn nói Hắn chỉ là muốn cho người dọa dọa tâm quân, ai biết nàng tâm lý thừa nhận năng lực như vậy kém. Hắn tuy rằng trong lòng có phẫn nộ có bi thương, nhưng nhìn đến nhã ca bởi vì tâm quân chết thập phần tự trách, liền làm vài thiên ác mộng sau, hắn liền không rảnh lo mặt khác, liền vội vàng chấn an yếu ớt thế tử. Ngay sau đó là mẫu thân tử vong, sau đó hắn nhân sinh nháy mắt trời đất quay cuồng. Mẫu thân sau khi chết, nhã ca đeo phỉ thúy vòng tay mất đi hiệu lực, rốt cuộc vào không được bên trong, vô pháp ngắt lấy linh thảo càng không có biện pháp chế tạo ra những cái đó thần kỳ dược vật. Nguyên bản đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa người lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt dựng mắt. Không biết là ai đưa bọn họ công ty chứa vụ vấn đề thọc đi ra ngoài, bởi vì kim ngạch quá lớn, mặt trên trực tiếp phái điều tra tổ xuống dưới. Lý thời trạch bởi vì Giang Nhã Ca duyên cớ đem tài vụ này khối giao cho Giang Nhã Ca bằng hữu, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Bọn họ ăn nói khép nép tưởng hướng Nhã Ca kia mấy cái cha nuôi cầu viện. Chỉ là ở vòng tay không thể dùng để sau, những cái đó cái gọi là cha nuôi liền lẽ xa ba thước. Cây đổ khỉ tan, từ trốn thuế lậu thuế, đến sản phẩm chất lượng vấn đề, từng cọc chuyện phiền thoái làm hắn sức đầu mẹ chán. Ở hắn thời điểm khó khăn nhất, Giang Nhã ca lại vứt bỏ hắn, cùng Vương Khiếu ở bên nhau, có đôi có cặp, hắn khí bất quá đi tìm bọn họ thời điểm, gặp được bọn họ thân mật hình ảnh, còn bị Vương Khiếu hung hăng nục nhã một đốn. Giang Nhã ca thậm chí còn đem bọn họ hai hài tử cấp đánh Yêu thương Nhã Ca thắng với thân sinh nữ nhi phụ thân bởi vậy trùng gió, ở biết được năm đó Giang Nhã Ca mẫu thân lừa gạt chuyện của hắn về sau càng là não máu bầm cứu giúp không có hiệu quả hắn hao hết tâm tư cũng không có thể cứu vớt công ty cuối cùng công ty phá sản Vương khiếu tắc thường thường ôm Giang Nhã Ca đến trước mặt hắn diêu vọ Dương Oai thậm chí nói cho hắn Tâm Quân tự sát trận tướng hắn mẫu thân tử vong một phương diện là bởi vì Tâm Quân về phương diện khác còn lại là bởi vì Trương Bích đối nàng hạ dược mà giang nhã ca đối với này đó vẫn luôn đều trong lòng biết rõ ràng thậm chí cam chịu mẫu thân tử vong nàng vẫn luôn sợ hãi hắn mẫu thân một ngày nào đó sẽ đem phỉ thúy vòng tay đoạt trở về chỉ là ngay cả giang nhã ca cũng không dự đoán được mẫu thân vừa chết kia vòng tay liền trở thành một cái phế phẩm lý thời trạch lúc này mới ý thức được chính mình yêu một cái cỡ nào rắn rết tâm địa nữ nhân thậm chí bởi vì nàng hại chết chính mình mẹ đẻ cùng muội muội hắn thực hối hận nếu giang nhã ca không có được quá kia phỉ thúy vòng tay Lại như thế nào có thể hấp dẫn như vậy nhiều người hái mộ, tự nhiên cũng sẽ không có sự tình phía sau. Phá sản hắn, tuy rằng muốn lấy lại sĩ khí, lại nhiều lần thất bại. chen ép người của hắn, là một cái nguyên bản danh điều chưa biết nam nhân, Khương Đắc Nhàn. Lý Thời Trạch không biết chính mình khi nào trêu chọc như vậy một cái thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân. Hắn trong ngành phong sát hắn, đổ hắn sở hữu đường lui, cuối cùng hắn khốn cùng thất vọng, chỉ có thể đi làm chính mình ngày thường khinh thường hạ đẳng nhân công làm, chạy tới dọn rạch đương người phục vụ duy nhất chống đỡ hắn sống sót chính là muốn nhìn đến giang nhã ca kết cục cuối cùng hắn cũng như nguyện nhìn thấy nàng ở ác gặp dữ giang nhã ca đi theo vương khiếu bên người ngày lành cũng qua không bao lâu vương khiếu nhất có mới nuối cũ thực mau liền phiền chắn nàng giang nhã ca ngược lại đi tìm trương bích cùng phương quyết minh mà hai vị này đều cự tuyệt nàng đặc biệt là phương quyết minh biết được kia phỉ thúy vòng tay là nàng lừa tới về sau càng là cùng nàng hòa khai giới hạn vương khiếu bởi vì làm việc không kiêng nể gì Cuối cùng ở phía trên nghiêm đánh thời điểm, bị đưa đến trong nhà lao huy viên đạn. Trương Bích cũng xuống dốc đến hảo, thực mau liền cùng hắn làm bạn đi. Phương Quyết Minh ở biết được sự tình chân tướng về sau, chịu không nổi nội tâm dày vò, đem tiền quyên về sau liền đi vào cửa phật. Đến nỗi Giang Nhã Ca, thường xuyên có người riêng chạy đến trước mặt hắn, dùng ác y ngự khi nói cho hắn Giang Nhã Ca tình huống. Giang Nhã Ca bị vương khiếu vứt bỏ về sau, lại bị hắn qua tay đưa cho tiểu đệ. Các tiểu đệ đi theo vương khiếu cùng nhau tiến ngục giam sau. Nàng leo lên nào đó Phú thương, đương người tình phụ. Còn vì lấy lòng kim chủ, chạy tới động mặt, đem chính mình chỉnh thành vong hồng bộ dáng kết quả giải phâu thất bại, lại lần nữa bị vứt bỏ, nàng muốn làm vong hồng, lại bị nguyên phôi ở trên mạng đem hắc lịch sử cho hấp thụ ánh sáng, giống chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh. Rốt cuộc không ai nhắc tới giang nhã ca cùng lý thời trạch nguyên bản kia lệnh người hâm mộ tình yêu. Sau lại hắn liền không nghe nói nàng tin tức, hắn cũng vô tâm tình chú ý. Mỗi ngày dài đến 10 giờ vất vả thể lực lao động đã làm hắn mỏi mệt bất ham. Cuối cùng hắn chết vào một hồi công trường sự cố chung. Tỉnh táo lại lý thời trạch đã có chút hoảng hốt, bởi vì ra một thân hãn duyên cớ, hắn toàn thân miêm đáp đáp, thực không thoải mái, chính là hiện tại hắn không có tâm tình đi tắm rửa, màn đầu góc đều là cái kiêm ngộng. Hắn bắt lấy đầu, thống khổ phát hiện kia cảnh trong mơ rõ ràng mà phảng phất khắc ở hắn trong đầu, tưởng quên cũng không thể quên được. Bởi vì đại não bị tắc như vậy nhiều tin tức quan hệ, hắn đau đầu đến muốn tạc như là có máy khoan điện ở bên trong không ngừng quái. Này phân đau đớn cũng làm hắn thanh tỉnh lại đây. Hắn ẩn ẩn ý thức được, kia cũng không phải mộng, mà là một loại khác tương lai. Lam mộng tới nói, nó quá mức rõ ràng, hơn nữa bên trong thể hiện rồi rất nhiều hắn không biết sự tình. Tỷ như Khương Đắc Nhàn, ở trong hiện thực, hắn căn bản không quen biết người này, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Căn cứ trong mộng bày ra ra tới sự tình, Khương Đắc Nhàn đã từng hôn quá giới giải trí, lại bị chén ép, chỉ có thể diễn vai quần chúng chờ hiệp ước kết thúc về sau, dẫn thân vào thương trường, giống như bị thần tài chiếu cố giống nhau, kiếm được đầy buồn đầy chén, trở thành thành phố S tân quý. hắn run rẩy xuống tay đưa vào nhìn thấy khương đắc nhàn tên, tuy rằng về hắn tin tức không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. ảnh sân khấu khương đắc nhàn, diện mạo cùng hắn ở cảnh trong mơ giống nhau như lúc, người này là chân thật tồn tại. thọ chín tam, hắn tiếp tục tìm tòi một ít hắn cũng không nhận thức, nhưng trong mộng xuất hiện quá người, cuối cùng cùng cảnh trong mơ nhất nhất đối ứng lên. Hắn nhớ lại này một năm tới phát hiện sự tình, sở hữu biến chuyển đều ở kia phỉ thúy vòng tay thượng. Trong mộng hắn, bị giang nhã ca lừa gạt, đem mẫu thân vòng tay trộm tới đưa cho nàng. Vì thế dẫn phát rồi kế tiếp sự tình. Đời này, mẫu thân lại đối hắn nói vòng tay ném. Nhã ca khi đó thập phần mất mát, nhưng bởi vì không có vòng tay, chỉ có thể từ bỏ. Bạch Ngọc Cao, Mỹ Nhân Hoàn, Giải Độc Đan. Này tam dạng đều là phỉ thúy vòng tay đồ vật. Bên trong sử dụng đến linh thảo chỉ có thể ở động thiên trung gieo trồng. Một khi ở hiện thế, thực mau liền sẽ khô héo hóa thành cho tàn. Hắn trong đầu phản phất có tia chớp sẽ qua, chiếu sáng lên ra một cái làm hắn thống khổ vạn phần chân tướng. Mẫu thân có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau, làm cái này mộng. Hắn trước mắt hiện ra phương quân dung nhìn hắn thần sắc, lạnh băng ẩn hàm hận ý, không giống xem chính mình như tử, ngược lại như là đang xem kẻ thù. Hắn dùng mình một cái, tại đây một khắc rốt cuộc ý thức được, nàng la hận hắn. Đều không phải là miệng nói nói, mà là hoàn toàn muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ là đơn thuần nằm mơ nói, lại như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt. Thật giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới kẻ báo thủ. Hắn hồ thể quan đỉnh, trong lòng hiện ra cái kia làm hắn đau triệt nội tâm chân tướng. Hiện tại mẫu thân, chính là trong mộng bị hắn cùng phụ thân đưa đến bệnh viện tâm thần mẫu thân đi. Cho nên nàng mới có thể đủ phản phất biết trước giống nhau, lần lượt thành công tính kế phụ thân, cùng phụ thân ly hôn thậm chí làm giang nhã ca vương khiếu bọn họ tự làm tự chịu. nàng đối thái độ của hắn cũng tới 180 độ đại chuyển biến. nàng không có đối hắn ra tay, đã là xem ở mẫu tử tình cảm thượng. bên ngoài đống nhiên hạ tầm tã mưa to, nước mưa phiêu tiến vào, đánh vào trên người hắn. hắn cảm thấy chính mình thực lãnh, như là trần chuồng ngốc tại băng thiên tuyết địa. hắn run lập cập, đem cửa sổ đóng lại, xét qua đen nhánh bầu trời đêm kia chớp chiếu sáng lên hắn tái nhợt không có huyết sắc mặt. trước một ngày hắn còn tràn ngập tin tưởng hiện tại về điểm này tin tưởng giống như bị mưa to tàn phá quá đoá hoa thưa thất thành bùn hắn thống khổ mà thanh tỉnh mà ý thức được nếu hắn suy đoán là chân thật như vậy mẫu thân cả đời đều sẽ không tha thứ hắn khi đó hắn đều suy nghĩ cái gì a vì cái gì sẽ vì giang nhã ca như vậy một người làm các nàng bị chết như vậy thê thảm mẫu thân muội muội trung nghi những người này hắn đã không có mặt xuất hiện ở các nàng trước mặt hắn muốn báo thù lại bi ai phát hiện hoặc là báo thủ đối tượng vào ngục giam, hoặc là hắn bất lực đối phó bọn họ. Cho nên hắn có thể làm cái gì? Vì cái gì muốn cho hắn làm như vậy một giấc mộng, còn không bằng làm hắn cái gì cũng không biết, ít nhất sống được sung sướng một ít. Không, còn có giang nhã ca. Nàng thời hạn thi hành án chỉ có một năm dưới, sang năm liền sẽ ra tù. Hắn gắt gao cắn răng, biểu tình dữ tợn. Vô luận như thế nào, đều không thể buông tha nàng cái này đầu sỏ gây tội, hắn nhất định phải làm nàng được đến ứng có báo ứng chỉ có nhìn đến giang nhã ca thê thảm kết cục trong lòng không ngừng quay cuồng hối hận ấy nãy mới có thể giảm bớt một ít còn có kia khương đắc nhàn trong ngưỡng hắn đối hắn đuổi tận giết tuyệt giống người điên giống nhau đời này tuyệt đối muốn trừ tận gốc cái này thai hoàng ẩm thọ chín tam bên kia phương quân dung thực mau liền biết xá xíu nhi tử chạy đi tìm tâm quân sự tình lấy nàng đối hắn hiểu biết hắn khẳng định không dễ dàng chết như vậy tâm sớm hay muộn muốn tìm tới nàng thọ chín tam chỉ là nàng đợi mấy ngày lại phát hiện lý thời trạch đống nhiên biến mất. Nàng phái người đi tra xét, cũng chỉ tra ra hắn ở 2 ngày trước ngồi máy bay rời đi thành phố S sự tình. Hắn đây là từ bỏ. Phương quân dung đợi mấy ngày, cũng không phát hành lý thời trạch có động tinh gì, chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này. Bên kia, Giang Vấn Ngư cũng lại lần nữa viết hảo một thiên luận văn. Hắn này thiên luận văn ở trở lại trương ra phía trước, cũng đã viết hơn phân nửa, hiện giờ chính thức viết xong, hơn nữa lặp lại kiểm tra rồi thật nhiều biến hắn trực tiếp đem luận văn đưa đến tự nhiên cùng khoa học này hai bổn tuần san biên tập trong tay bất quá dựa theo hiệu suất phương quân dung phỏng trừng muốn khan phát ra tới không sai biệt lắm cũng muốn một hai tháng thời gian hắn đó là chuẩn bị lợi dụng thời gian này kém tới hố trương bích đương nhiên nếu trương bích không có lòng mang ý xấu cũng không đến mức sẽ rớt đến hố đạo văn người khác thành quả như vậy học thuật dèm pha đủ để đoạn tuyệt trương bích tiền đồ phương quân dung bưng lên cái ly nhấp một ngụm dùng động thiên trái cây ép ra tới nước trái cây Thảo uống. Chương 101. Chương 101. trương Bích nhìn trong tay bị hắn đóng dấu ra tới bán thành phẩm luận văn, kích động cảm xúc ở ngực chỗ không ngừng quanh quẩn. Hắn muốn cất tiếng cười to, không nghĩ tới sự tình tiến triển đến so với hắn trong tưởng tượng càng thuận lợi. Tuy rằng trương Vấn Ngư mỗi lần ở trên máy tính viết xong luận văn, phát đến chính hắn hòm thư về sau, đều sẽ nhớ rõ xóa bỏ. Nhưng hắn lại ngốc đến không có đem chạm thu về cùng nhau xóa bỏ, làm hắn nhẹ nhàng liền bắt được luận văn trước mắt trương vấn ngư này luận văn chỉ kém cuối cùng đính chính sửa chữa hắn muốn trước chậm trễ hắn một đoạn thời gian sấn cơ hội này đem luận văn tuyên bố cho nên trương vấn ngư hắn vẫn là tiên sinh bệnh một đoạn thời gian đi đáng tiếc bởi vì phương quân dung làm ra kia giải độc đan quan hệ hắn muốn cấp trương vấn ngư hạ độc cũng vô pháp làm quá mức hỏa nói đối trương vấn ngư chính để bụng ra ra khẳng định sẽ nổi trận lôi đình hắn méo luận văn tuấn mỹ khuôn mặt hiện ra tiếp hận biểu tình làm hành động phái người Trương Bích động tác thập phần nhanh chóng, trực tiếp làm người đi thu thập cảm bạo người bệnh dùng quá khẩu trang chờ đồ vật, trộm làm người giấu ở Trương Vấn Ngư phòng cùng phòng thí nghiệm, cùng Trương Vấn Ngư chặt chẽ tiếp xúc. Không mấy ngày thời gian, hắn liền thành công, thuận lợi mà làm Trương Vấn Ngư bắt đầu ho khan đánh hắt xì. Hắn nhưng thật ra muốn thu thập lợi hại hơn vì khuẩn gây bệnh, nhưng không chịu nổi làm không đến, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng cái này kéo dài Trương Vấn Ngư tiến độ. Nếu hắn có thể trực tiếp biến mất trên thế giới này thì tốt rồi Hắn trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Chỉ cần hắn tiếp tục tồn tại, ra ra liền sẽ vẫn luôn hướng về hắn, gia tộc tài nguyên cũng sẽ một chút một chút về phía hắn nghiêng, ăn mòn hắn địa vị. Nhưng như thế nào ra tay mà không liên lụy đến trên người hắn là cái vấn đề, hắn không thể làm người phát hiện nơi này có hắn mất tích, đến bàn bạc kỹ hơn, sau đó đương cuối cùng người thắng. Trương Vấn Ngư trong khoảng thời gian này không chỉ có viết kia thiên luận văn, còn lộng vài cái thực nghiệm hạng mục, này đó đều bị hắn bắt được trong tay chỉ cần dựa theo thực nghiệm bước đi tới làm tuy rằng tiến độ khả năng sẽ tương đối thong thả nhưng sớm hay muộn có thể ra thành quả trương vấn ngư nếu mất đi hắn giá trị như vậy nên biến mất có lẽ có thể nhiều châm ngòi một chút hắn những cái đó đường ca đường đệ hắn liền không tin cùng hắn khác như vậy nhiều năm đường huynh đệ nhóm có thể không hề khúc mắc mà tiếp thu trương vấn ngư cái này người từ ngoài đến cướp đi hết thảy trương bích trong mắt chính cảm mạo giang vấn ngư giờ này khắc này đang ở gặm phương quân dung đưa tới quả đào sắc mặt thập phần khỏe mạnh Nơi nào có ở trong mắt người ngoài thần sắc có bệnh. Hắn ở trong phòng của mình đã sớm trang bị theo dõi, Trương Bích những cái đó bị ổi động tác trước nay liền không giấu giếm được hắn đôi mắt. Ở kiểm nghiệm ra vài thứ kia sở mang theo vi khuẩn gây bệnh sau, hắn cũng phản ứng lại đây Trương Bích bản tính. Không ngoài là hy vọng hắn sinh bệnh, kéo dài hắn tiến độ. Nhưng mà hắn Luận Văn, ở một tháng phía trước cũng đã đệ trình đi lên, xét duyệt tổ biên tập ở nửa tháng trước liền gọi điện thoại cho hắn, tỏ vẻ luận văn trải qua xét duyệt về sau không phát hiện bút chỉ là bọn hắn đang tìm tìm chuyên gia tiến hành lâm sàng thí nghiệm, cho nên còn cần một đoạn thời gian tới nghiệm chứng. chờ quả đào ăn xong rồi về sau, hắn đem hạch đào rửa sạch sẽ, để vào hộp chung. này đó, Phương Quân Dung đưa tới trái cây, đều ẩn chứa so bình thường trái cây càng vì nồng đậm dinh dưỡng, cũng là hắn thực nghiệm tư liệu sống chi nhất, không thể luan ném. hắn đem theo dõi chụp đến video cắt nối biên tập xuống dưới, sau đó đứng lên. nếu cá đã thượng câu, vậy không cần thiết tiếp tục lưu tại trường gia. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể xem thư cũng đã xem đến không sai biệt lắm, còn thừa những cái đó trung tâm thư tịch, trừ phi hắn nguyện ý hoàn toàn thần phục trương gia đem Mỹ nhan hoàn. Những cái đó phương thuốc giao ra đây, nếu không trương gia là sẽ không tin tưởng hắn, đối hắn mở ra. Hiện tại trương gia với hắn mà nói, đã mất đi giá trị. Hắn nhìn video, hơi mỏng cánh môi gợi lên, hắn hẳn là cảm tạ trương bích cho hắn đưa tới cái này rời đi cơ hội tốt. Những cái đó mang theo vi khuẩn gây bệnh đồ vật hắn đến bây giờ đều còn giữ giang vấn ngư nhảy ra hóa trang bao bắt đầu cho chính mình hóa một cái thần sắc có bệnh trang vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc phảng phất tại tiến hành hạng nhất vĩ đại nghiên cứu khoa học thực nghiệm giống nhau trong khoảng thời gian này vì không lộ dấu vết hắn riêng lên mạng học tập hóa trang lấy ra năm đó khảo thí sức mạnh ở thất bại không biết nhiều ít hồi sau cuối cùng thành công họa hảo trang sau hắn cầm usb cùng trang vi khuẩn gây bệnh hộ, hộp Hộ bị hắn đặt ở phong kín trong túi thời gian này vừa lúc là cơm chiều thời gian cũng nên ghê tởm ghê tởm bọn họ đương giang vấn ngư xuất hiện ở bàn ăn trước khi đang ở dùng cơm chiều trương gia người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình ngày thường giang vấn ngư căn bản bất hòa bọn họ cùng nhau thượng bàn ăn cơm ăn đều là chính mình âm dương sư làm được cơm thực trương gia tộc trưởng trương khai vũ kinh ngạc sau thực mau lộ ra hòa ái dễ gần biểu tình vấn ngư à, muốn cùng nhau ăn cơm sao giang vấn ngư bắt đầu ho khan những người khác đều mặt lộ vẻ thái sắc tuy rằng chỉ là nho nhỏ cảm mạo. Nhưng đại gia cũng không nghĩ bị lây bệnh A. Không cần, ra ra, ta chỉ là tưởng cho chính mình lấy lại công đạo. Trương khai vũ kinh ngạc nói, ai ở nhà chậm chế ngươi. Hắn nhìn chung quanh chung quanh một vòng, thần sắc nghiêm khắc. Hiện tại hắn vì làm cái này thiên tư chắc tuyệt tôn tử đối gia tộc sinh ra lòng trung thành. Ngày thường đối hắn lại hòa ái dễ gần bất quá. Hắn nhưng không chấp nhận được những người khác ở ngay lúc này kéo chân sau. Giang Vấn Ngư tiếp tục ho khan, khu trong chốc lát, tiếp tục nói, thân thể của ta vẫn luôn thực khỏe mạnh Kết quả mấy ngày trước vô duyên vô cớ liền bị cảm. Những người khác nghe vậy, không cho là đúng mà biểu môi, hiển nhiên cảm thấy hắn rất lớn kinh tiểu quái. Tô Thấm Mai theo bản năng mà nhìn về phía chính mình nhi tử, trong lòng bất an gia tăng. Thẳng đến ta hôm nay, muốn đem chính mình đệm chăn phơi phơi, kết quả ở gối đầu hạ cùng khăn trải giường hạ phát hiện thứ này. Trước mắt bao người, mang theo bao tay dùng một lần giang vấn ngư, đem hộp mở ra, đưa mọi người xem đến bên trong đồ vật khi, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Trương Bích cao mày có chút hối hận chính mình không kịp thời đem thứ này xử lý bởi vì lúc trước ở trương vấn ngư nơi này quá mức trôi chảy dẫn tới hắn không khỏi đối hắn có vài phần coi khinh hành sự cũng liền mất đi trước kia chu toàn thỏa đáng Dây lát chi gian hắn liền thay đổi khuôn mặt vẻ mặt toán hắn giận này thật đúng là thật quá đáng rốt cuộc là ai dùng ra như vậy ghê tẩm thủ đoạn nói lời này đồng thời còn cố ý nhìn về phía hắn đường huynh đệ đem họa thủy đông dẫn này nhất chiêu làm được khá tốt hắn đường huynh đệ nhóm cũng mặt đen Xem bọn họ làm cái gì Bọn họ rõ ràng còn trông cậy vào Trương Vấn Ngư Cùng Trương Bích giết hại lẫn nhau Sao có thể hiện tại liền ra tay Trương Bích vô cùng đau đớn Mọi người đều là thân nhân Có cái gì mâu thuẫn không thể hảo hảo nói Một hai phải làm ra loại sự tình này đâu Giang Vấn Ngư trực tiếp đem theo dõi Dùng đại sảnh máy chiếu phong ra video biểu hiện Đem đồ vật để vào hắn phòng Vừa lúc là hắn trợ lý thường âm Trương khai vũ sắc mặt xanh mét Hắn không nghĩ tới ở hắn tam thân nam lệnh dưới Còn có người đối trương Vấn Ngư ra tay, này quả thực là không đem hắn để vào mắt. Vấn Ngư, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi một công đạo. Vô luận là cái nào tôn tử ra tay, hắn lúc này đều sẽ không dễ dàng tha. Giang Vấn Ngư lạnh lùng nói, ta nguyên bản đem các ngươi coi như thân nhân, cũng thử tin tưởng các ngươi. Sự thật chứng minh, ta quá mức thiên chân. Nếu trương gia không chào đón ta, ta chỉ có thể trước rời đi. Tiếp tục ở nơi này. Ta sợ nào một ngày mạng nhỏ không thể hiểu được liền không có. Hôm nay là cả mạo vi khuẩn gây bệnh, ngày mai khả năng liền sẽ ở ta đồ ăn hạ độc. Ta còn là trước dọn ra đi thôi. Nói xong lời này, hắn liền trực tiếp rời đi, không cho Trương Khai Vũ nói tốt cơ hội. Trương Khai Vũ khi cái ngã ngửa, một phương diện sinh khí vấn ngư chút nào chưa cho hắn mặt mũi, về phương diện khác lại tức bực mặt khác tôn tử không có cái nhìn đại cục, thiết kế hãm hại vấn ngư. Hắn che lại ngực, nổi giận đùng đùng, cha. Cần thiết cho ta điều tra rõ. Ở trương khai vũ rong chống khua chiêng điều tra chuyện này khi, Giang Vấn Ngư thuận lợi mà dùng cái này làm lấy cớ, từ trương ra dọn trở về, không chỉ có người khác rời đi, nhưng cái đó thực nghiệm dụng cụ cũng cùng bị hắn mang đi. Dù sao dụng cụ mua đều đưa cho hắn, đó chính là đồ vật của hắn, hắn mang đi là bình thường. Trương khai vũ không nghĩ vị này tôn tử cùng bọn họ hoàn toàn ly tâm, chỉ có thể dùng phương thức này chấn an hắn phương quân dung thật đúng là không nghĩ tới giang vấn ngư hành động nhanh chóng như vậy không chỉ có rời đi chưa gia hơn nữa liền dụng cụ đều mang ra tới nàng nghiêm túc đánh giá giang vấn ngư nay vẫn là nàng cái kia đơn thuần nghiên cứu khoa học công nhân sao giang vấn ngư bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên buột miệng tốt ra ta gần nhất có hảo hảo ăn cơm phương quân dung vẫn luôn thực lo lắng hắn ở trường gia ăn không ngon ngủ không tốt mỗi lần gặp mặt thời điểm ánh mắt phảng phất đều ở ước lượng hắn thể trọng giống nhau giang vấn ngư không nghĩ làm nàng lo lắng Ở trương gia vẫn là rất phối hợp dinh dưỡng sư, nên ăn cái gì liền ăn cái gì, không thích ăn ớt xanh cũng đều ăn sạch. Phương quân dung ngây ra một lúc, khỏe miệng ngéo một cái, vẫn là kia quen thuộc phối phương, quen thuộc khí chất. Là giang vẫn ngư bản nhân không sai, không có bị đoạt xá đâu. Nàng cười cười, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ở trương gia hắn khẳng định vô pháp làm được chân chính thả lỏng lại. Có lẽ là bởi vì người này vận mệnh là rõ ràng bởi vì nàng mà thay đổi. Phương quân dung đối Giang Vấn Ngư luôn có một loại bên vực người mình tâm thái. Ân, tốt. Tuy rằng hắn bên người không thiếu bảo tiêu, nhưng lốc tại trương gia, trong lòng thượng áp lực không thể nói không lớn. Một lần nữa y trở về Giang Vấn Ngư, ngủ suốt một ngày về sau, làm công tắc của hắn, lại lần nữa đầu nhập phòng thí nghiệp chung. Lúc này hắn muốn nghiên cứu chính là như thế nào đem Mỹ Nhan hoàn hạn sử dụng kéo dài, này vừa lúc có thể dùng tới ở trương gia học được bí phương. Đối với kéo trương gia lông dê việc này, Giang Vấn Ngư làm kêu kêu một cái yên tâm thoải mái. Hắn suýt nữa bị trương gia người hại chết, thu điểm lợi tức không phải hẳn là sao. Phương quân dung trừ bỏ thường xuyên làm người cho hắn đưa trái cây bên ngoài, còn lại thời gian liền không có quấy rời hắn. Đến nỗi trương gia bên kia, trương khai vũ trước sau không tra ra cái nguyên cơ tới, mỗi cái tôn tử phảng phất đều có hiểm nghi, dưới tình huống như vậy, ngắn hạn trong vòng, hắn cũng không mặt mũi kêu Giang Vấn Ngư trở về. Thời gian không nhanh không chậm mà hoạt đến tháng 6 Chờ Giang Vấn Ngư thực nghiệm thành quả về sau, hắn cũng thu được tự nhiên biên tập điện báo, biên tập nói cho hắn, hắn luận văn trải qua lâm sàng thí nghiệm chứng minh có tính khả thi, đem phát biểu tại hạ chu trung tâm sách báo thượng. Đồng thời hắn cũng nói cho Giang Vấn Ngư, hắn ở thượng chu thu được một phần cùng loại luận văn, kia thiên luận văn trước nửa bộ phận cùng Giang Vấn Ngư chính là giống nhau, nhưng thực nghiệm số liệu lại dối tinh dối mù, căn bản không có khả năng thành công. Giang Vấn Ngư hoàn toàn không có việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng đúng sự thật nói cho vị này tên là bờ rủ sơ biên tập tỏ vẻ chính mình nguyên bản phòng thí nghiệm máy tính đã từng phát hiện có bị động quá dấu vết cho nên hắn mới rời đi cái kia gia đình video kia đầu bờ rủ sơ rất là tức giận liên tục reo lên đây là sỉ nhục vị này lao tiên sinh tức giận đến mặt đều thanh hắn tuổi trẻ khi đồng dạng tao nộ cùng loại sự tình tiêu phí hảo một phen công phu mới thành công chứng minh chính mình bởi vậy đối loại sự tình này có thể nói là thâm ác đau tật đạo văn Là nhất ác liệt hành vi Nếu ngươi theo như lời chính là thật sự Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại cái này công lý Kế tiếp thời gian Giang Vấn Ngư không có nhúng tay việc này Chỉ là lẳng lặng chờ đợi Hắn để lại cho Trương Bích thực nghiệm số liệu nguyên bản chính là sai lầm Phần sau bộ phận càng là tùy tiện luận viết Hắn đơn giản là đoán chắc Trương Bích ở phương diện này căn bản không hiểu biết Lại sốt ruột đem luận văn gửi bài Sự thật chứng minh Hắn thành công Trương Bích đích xác một đầu tài tiến cái này trong hầm chờ đến tháng 6 năm hai bốn ngày tân một kỳ tự nhiên tuần san tuyên bố trương bích tự nhiên cũng mua mới nhất một kỳ từ đem luận văn gửi bài sau khi rời khỏi đây hắn mỗi kỳ tuần san đều sẽ mua sắm tuy rằng hắn đến bây giờ còn không có thu được biên tập điện báo nhưng hắn cũng từng nghe nói qua càng sớm thu được điện thoại đã nói lên sớm bị loại trừ hắn đến bây giờ còn không có thu được điện thoại ngược lại thuyết minh hắn cơ hội rất lớn bởi vậy hắn thập phần bình tĩnh đương hắn ánh mắt dừng ở trang lót thời điểm thần xác không khỏi một ngừng Này tiêu đề ở giữa luận văn danh, cùng hắn gửi bài đi ra ngoài không có sai biệt ta. Chẳng lẽ là hắn bị tuyển dụng? Chính là hắn không có thu được xét duyệt biên tập điện thoại A, là bọn họ quên thông chi hắn sao? Hắn vội vàng mở ra, nhìn đến luận văn ký tên khi, thân thể cứng đờ, Ký tên vì Giang Vấn Ngư, mà không phải Trương Bích. một 102. linh 102. Trương Bích trực tiếp lên người, sao có thể sẽ là Giang Vấn Ngư? Hắn đem luận văn gửi đi ra ngoài thời điểm. Hắn rõ ràng còn bởi vì cảm mạo quan hệ, tạm dừng hạng ngủ Chờ hắn viết xong luận văn, còn không biết đến bao lâu. Hắn rốt cuộc khi nào đầu đi ra ngoài. Hắn trong lòng bị khủng hoảng cảm xúc tràn ngập, cầm tạp chí tay đang run rẩy Tạp chí trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất, tạp đến hắn chân, hắn lại toàn vô chi giác, tầm mắt dừng ở nơi nào đó trong không khí, ánh mắt tăng dã, đầu tại đây một khắc tuyên bố bãi công. Xong rồi. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng đương giang vẫn ngư luận văn bị đang về sau liền tuyên bố hắn sở hữu như hoa thất bại a bích sao lại thế này mẫu thân thanh âm đem hắn một lần nữa gọi hồi trong hiện thực hắn phục hồi tinh thần lại tầm nhìn đó là hắn mẫu thân tô thấm mai nôn nóng bộ dáng tô thấm mai hiện tại hoảng đến muốn mệnh nàng hôm nay đi ra ngoài cùng mấy cái khuê mật chơi mặt trược, kết quả liền có khuê mật chúc mừng nàng nhi tử luận văn lại bị đăng người khác đã nhiều năm cũng không nhất định có thể phát biểu một thiên hắn ở đỉnh cấp sách báo thượng phát luận văn liền cùng uống nước giống nhau đơn giản Nàng ngay từ đầu tưởng khen nàng bảo bối Nhi Tử A Bích, trong lòng còn mỹ tư tư. Đối với Trương Bích trong khoảng thời gian này làm sự tình, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, còn vận dụng chính mình nhân mạnh giúp hắn, vàng không Nhi Tử cũng sẽ không như thế thuận lợi, thậm chí chưa từng bị bắt được dấu vết. Trương Vấn Ngư kia tiện nhân tồn tại, vẫn là có điểm tác dụng. Ít nhất có thể cho nàng Nhi Tử tăng thêm điểm quan hoàn. Chỉ là nghe nghe nàng liền phát hiện không thích hợp, như thế nào các nàng nói càng như là Trương Vấn Ngư. một tế hỏi phát hiện thật là hắn, tô thấm mai liền không rảnh lo chơi mặt trước vội vã về nhà, chính là tưởng làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. nói tốt trương vấn ngư luận văn còn không có viết xong đâu, rõ ràng công công mỗi lần gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn đều bởi vì cảm bạo chậm chạp không cũng may điều dưỡng thân thể a. như thế nào sẽ là hắn phát biểu luận văn? chẳng lẽ hắn phía trước viết tân luận văn? liên thanh do hỏi, làm trương bích nôn nóng cảm xúc gia tăng, hắn táo bạo mà đẩy ra tô thấm mai, cả giận nói cả ngày chỉ biết hỏi hỏi hỏi ta như thế nào biết vẻ mặt của hắn hôn hợp phẫn nộ nan kham cùng khó hiểu thanh âm toát ra khắc cốt hận ý hắn phát biểu kia thiên luận văn chính là ta gửi đi ra ngoài kia thiên tô thấm ai ngây người lắp bắp nói kia vậy ngươi làm sao bây giờ kia sách báo đều đã đăng trương vấn ngư kia thiên không phải thuyết minh nàng nhi tử không nửa điểm hy vọng sao trương bích tâm loạn như ma rốt cuộc tìm về một chút lý trí hắn đem tiền căn hậu quả loát một lần bị ai phát hiện một sự thật trương vấn ngư đem chúng ta đều chơi hắn luận văn đã sớm hoàn thành sớm liền gửi đi ra ngoài Bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền phát biểu ra tới hắn tìm ra chính mình kia phân luận văn sao lưu đối lập tạp chí thượng luận văn cường trống xem đi xuống phía trước bộ phận đều là giống nhau nhưng mà ở tiếp cận trung gian địa phương bắt đầu có biến hóa mặt sau số liệu càng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược đến ra tới kết luận cũng khác hẳn bất đồng đại trời nóng hắn phảng phất bị ném tới rồi băng đằng chung trong xương cốt hàn khí không ngừng ra bên ngoài thấm hắn rốt cuộc ý thức được này từ đầu tới đuôi chính là một cái nhằm vào hắn bây giờ. mà hắn bị ích lợi hướng hôn đầu vóc quá mức coi khinh trương vấn ngư vì thế một đầu tài đi vào bị đánh đến vỡ đầu chảy máu hắn bấy dập kỳ thật cũng không phức tạp chỉ là an định rồi hắn tham lam bản chất hắn thật tàn nhẫn a hắn đây là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tương lai nghĩ kỹ trương bích đạo hút một ngụm khí lạnh hàm răng cắn đến khách chi rung động hắn muốn hủy hoại ta Tô Thấm Mai không hiểu học thuật phương diện này, chỉ là xem nhi tử biểu tình, nàng cũng có thể đoán được lần này sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng lại là nôn nóng lại là phẫn nộ, quả nhiên không nên làm hắn trở về, nên sớm lộng chết hắn, hắn chính là cái bạch nhãn lang. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nói lời này nàng, hoàn toàn không nghĩ tới, trương vấn ngư trở về căn bản không phải nàng có thể ngăn cản, hơn nữa đối phương mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. đoạt tới đồ vật có được đến thời gian dài quá. Nàng liền tự nhiên mà vậy mà coi như chính mình. đương nguyên bản chủ nhân muốn đòi lại tới thời điểm, liền phảng phất bị chạm vào nghịch lân giống nhau nổi trận lôi đình, vô pháp tiếp thu, thậm chí căm ghét khởi đối phương tồn tại. Trương Bích hít sâu một hơi, hắn ở trong phòng qua lại đi lại vài vòng, sau đó ngồi ở trước máy tính, cấp phía trước gửi bài tạp chí một lần nữa đã phát biểu kiện, tỏ vẻ chính mình lúc trước không chú ý, đầu sai luận văn. Tuy rằng cái này lý do thật phân xả, nhưng hắn cũng cố không được như vậy nhiều nếu hắn đầu chính là quốc nội tạp chí trương gia ngấm lại biện pháp nhiều tìm một ít bằng hữu đem việc này áp xuống tới còn có khả năng nhưng trương bích phía trước một lòng muốn thành danh tuyển đều là quốc tế sách báo hắn liền biên tập số liên lạc mã đều lấy không được càng miễn bản tạo áp lực làm xong việc này sau hắn ngồi ở ghế trên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân mẹ thật sự không được ngươi liền đi tìm hắn cầu tình đi liền nói ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh phạm vào đại sai làm hắn ra mặt tỏ vẻ thực nghiệm giai đoạn trước là chúng ta hai cùng nhau làm hắn đến bây giờ đều cho rằng ngươi là hắn thân mụ khẳng định sẽ không cự tuyệt ngươi tô thấm mai sắc mặt hôi bại làm nàng hướng đi nàng căm hận người ăn nói khép nép loại sự tình này nàng căn bản làm không được a nhưng là nhìn nhi tử khó gặp kinh hoàng biểu tình cùng vô thố bộ dáng nàng chỉ có thể vẻ mặt hủy khuất mà đáp ứng rồi thôi coi như làm là vì nhi tử đi thành công thuyết phục chính mình mẫu thân trương bích cũng tìm về vài phần tự tin Hắn lúc ấy dám làm như thế, chính là cảm thấy có mẹ nó cùng Gia Gia ở, trừ phi Trương Vấn Ngư hoàn toàn muốn cùng Trương Gia đoạn tuyệt quan hệ, bằng không khẳng định là phải bị ấn đầu áp xuống chuyện này. Trương Gia Quyết không thể xuất hiện như vậy rèm pha. Tại đây sự kiện thượng, Gia Gia khẳng định sẽ chạm hắn bên này. Tuy rằng nói cho Gia Gia chuyện này nói, ý nghĩa hắn đem hoàn toàn bị loại trừ, nhưng Trương Bích cũng tìm không thấy mặt khác phương pháp. Việc này Gia Gia sớm hay muộn sẽ phát hiện, còn không bằng sớm một chút nói cho hắn hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý về sau liền đi tìm trương gia tộc trưởng trương khai vũ thành thành thật thật mà công đạo trương khai vũ tức giận đến dạ dày đau hắn chẳng thể nghĩ tới đạo văn người khác thành quả loại sự tình này sẽ phát sinh ở nhà bọn họ hắn nhịn không được dơ lên đỉnh đầu quả trượng trực tiếp hung hăng mà đánh hướng trương bích ngươi có bản lĩnh trộm người khác trộm được người một nhà trên đầu ngươi cũng thật năng lực hắn tuy rằng thượng tuổi nhưng bởi vì tuổi trẻ khi liền rất chú trọng dưỡng sinh quan hệ hiện tại cũng càng già càng dẻo dai đánh lên người tới lực đạo không thua kém với chung nhân nhân trương khai vũ là thật sự thực phẫn nộ nếu trương bích là đạo văn người ngoài đồ vật đạo văn thành công kia hắn còn có thể khen hắn một câu thủ đoạn năng lực cố tình hắn tuyển đối tượng là trương vấn ngư là trương ra người trương bích không dự đoán được ra ra vừa lên tới liền đánh vững chắc mà ăn vài mẹ mịn đau đến hắn biểu tình trực tiếp vặn mẹo thành thực đầu gỗ đánh trên người sao có thể không đau hắn theo bản năng mà muốn trốn tránh cái này động tác trực tiếp gây hỏa trương khai vũ hắn cư nhiên còn dám trốn vì thế hắn đánh đến lớn hơn nữa lực đừng đánh trương bích phía trước còn chết chống mặt núi không gọi mặt sau nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết nơi này động tính không nhỏ cung kinh động trương ra những người khác khi bọn hắn tới rồi thời điểm liền nhìn đến trương bích bị đánh đến thê thê thảm thảm bộ dáng kia mẹ mìn dừng ở trương bích trên người thời điểm không ít đã từng bị tấu quá người đều phản xạ có điều kiện mà run run châu này đau tấu trực tiếp đem trương bích đánh đến trên người thành một khối tím một khối hơi chút vừa động đạn liền cả người đều đau trương bích tuy rằng bị đánh thành như vậy nhưng nội tâm lại cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra đánh này đốn liền chứng minh ra ra không thật sự đem hắn đương khí tử vẫn là sẽ giúp hắn thu thập cục diện rối rắm hắn kéo kéo khoe miệng muốn lộ ra một cái tươi cười chỉ là này vừa động trực tiếp liên lụy đến trên người miệng vết thương làm hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt thật sự đau a việc này mang cho hắn không chỉ có là thân thể thượng thống khổ còn có tâm linh thượng tra tấn hắn biết hiện tại hắn đã hoàn toàn cùng vị trí kia không có duyên phận một bước sai từng bước sai trương khai vũ hung hăng tấu một đốn trương bích sau lại đi ra tộc nhà kho tìm kiếm chân quý dược liệu coi như cấp vấn ngư kia hải tử lễ vật nhiều bồi thường hắn một ít làm trương bích hảo hảo cùng hắn xin lỗi vấn ngư hẳn là liền sẽ ngôi giận đều là toàn gia người chẳng lẽ còn muốn đem sự tình náo đại làm toàn thế giới người chế rêu sao chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương Cùng lắm thì về sau A Bích kia phân tài nguyên đều để lại cho vấn ngư. Làm trương gia tộc trưởng, hắn không nghĩ làm trương gia nội đấu sự tình bị người lấy đảm đương trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Hắn cân nhắc một chút, cảm thấy chính mình cái này xử trí không có gì vấn đề, trong lòng liền nhiều vài phần tự tin. Chờ hắn chọn lựa hảo lễ vật về sau, đã nửa đêm. Thời gian này điểm, Trương Khai Vũ khẳng định sẽ không ra cửa, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi một buổi tối lại đi. Nhưng mà Hoa Quốc buổi tối... Đối với địa cầu một khắc đầu, đúng là ban ngày, đúng là đi làm thời gian. Tự nhiên tuần san xét duyệt biên tập chi nhất bở rủ sở trực tiếp khai phun. Quang minh chính đại đạo văn, đây là học thuật giới sỉ nhục. vợ rủ sở trực tiếp chụp hình hắn thu được Giang Vấn Ngư cùng Trương Bích hai người luận văn thời gian, còn đem bọn họ luận văn nội dung kho ra tới, tiến hành đối lập. Hai thiên luận văn trước nửa bộ phận cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, chỉ là đính chính một ít chi tiết nhỏ. Rõ ràng. Giang Vấn Ngư so Trương Bích sớm hơn một tháng gửi lại đây không nói, hắn thực nghiệm số liệu đều có lý nhưng theo trải qua mặt khác nghiên cứu khoa học cùng nhân viên Lâm sàng thí nghiệm chứng minh đều là được không. Nhưng mà Trương Bích thực nghiệm số liệu lung tung rối loạn, muốn từ hắn kia thực nghiệm số liệu đến ra cuối cùng kết luận thập phần miễn cưỡng, không thành logic. Hắn trước nửa bộ phận cùng phần sau bộ phận luận văn chất lượng chênh lệch quá lớn, liền xuất hiện rõ ràng phay đứt gãy cảm. Phảng phất là học sinh xuất sắc viết văn, tiếp thượng trung đẳng sinh viết văn, không hề nghi ngờ trương bích đạo văn giang vấn ngư trước nửa bộ phận nội dung thậm chí còn có giả tạo số liệu hiềm nghi vô luận điểm nào ở học thuật trong giới đều là phải bị phỉ nhổ tồn tại mà trương bích hai điểm đều phạm vào Bất dù sợ bên ngoài trên mạng tuyên bố về sau mặt khác xét duyệt biên tập điểm tán điểm tán bình luận bình luận đương tin tức truyền tới quốc nội khi bị truyền thông vừa báo nói cả nước ổ lên liền ở ban ngày các đại quan môi còn ở mỹ tư tư mà khen ngợi giang vấn ngư tuổi trẻ tài cao là 10 năm khó gặp thiên tài Không ít người đều xem trọng hắn trở thành tương lai đại khoa học gia. Kết quả mới một ngày, liền xuất hiện có người đạo văn giang vấn ngư học thuật thành quả giềm pha. Vì thế mọi người tạc. Chương 103 Chương 103 Hoa quốc người đối với chính mình ở quốc tế thượng hình tượng vẫn là thập phần coi trọng. Đối với vì nước làm vẻ văn người, bọn họ có trung binh dự, coi nếu thần tượng, hận không thể cấp đối phương thổi thượng cả ngày không mang theo lặp lại cầu vồng thí. Đối với cấp quốc gia mất mặt người, Bọn họ còn lại là một đám hóa thành bình xịt, hận không thể đem người tổ tông 18 đại mắng đến tử quan tài bản nhảy ra. Trương Bích lăn ra đây bị đánh. Đạo văn người khác thành quả, vô luận ở thế giới nào, đều là thấp nhất kém ghê tởm hành vi. Vì thế các vong hữu phẫn nộ rồi, bởi vì trương gia khoảng thời gian trước vì khoe ra, ở trên mạng bốn phía tuyên truyền giang vẫn ngư là trương gia thất lạc nhiều năm hài tử, vì thế các vong hữu phát hiện này hai người vẫn là song bảo thai huynh đệ, càng là trực tiếp ngã phá đôi mắt. Đại gia rõ ràng từ giữa người được hào môn huynh đệ tranh chấp đại dưa. Nguyên bản vừa định mắng trương bích tổ tông 18 đại ta, tiên lặng xóa bỏ chính mình đánh tự. Không thể ngộ thương rồi Giang Vấn Ngư. Giang Vấn Ngư không khỏi cũng quá thảm, có như vậy một cái trăm phương ngàn kế trộm chính mình đổ vật thân huynh đệ. Trước quan vọng đi, nhìn xem có hay không xoay ngược lại, nói không chừng có cái gì hiểu lầm đâu. Trương gia gọi là gì ý ghi dược thế ra đâu, còn không bằng kêu ăn trộm thế ra. Phía trước trộm phương quân dung bí phương. Hiện tại lại trộm được người trong nhà trên người, nhà bọn họ ra phong chính là Đạo Văn Đi. Đại đa số An Dưa quần chúng vẫn là trạm Giang Vấn Ngư bên này. Rốt cuộc Giang Vấn Ngư, chính là tuổi còn trẻ, liền có hai thiên luận văn bị thu nhận sử dụng người. Lại xem trương bích lý lịch, thoạt nhìn kim quang lấp lánh, thập phần như bức bộ dáng nhưng đại bộ phận đều là mạ vàng, không có chân chính bị đỉnh cấp sách báo thu nhận sử dụng văn hiến. Liên tính là một hai phải biểu hiện chính mình cùng người khác không giống nhau giang tinh cũng vô pháp bóp mũi nói trương bích lợi hại hơn đặc biệt là lục tục xuất hiện trong nghề người có quyền ở bên kia sát có chuyện lạ mà phân tích khởi hai thiên luận văn trinh lệ có thể nói trương bích kia thiên mặt sau quả thực là bị treo lên đánh đại gia sôi nổi tỏ vẻ muốn trương bích ra tới cấp cái giải thích thậm chí phía trước trương gia bán đào hoa hoàn sự tỉnh cũng bị trí nhớ tốt các vong hữu đào ra tới trong khoảng thời gian ngắn trận này phê đấu chi phong từ trương bích lan tràn đến toàn bộ trương gia trên người thế tới rào rạt ở đại gia dưới sự nỗ lực Ăn trộm thế ra cái này mục từ bị xoát thành hót xệ ớt, đem trương gia định ở xỉ nhục trụ thượng. Nếu là trương gia không xử lý tốt chuyện này, danh tiếng đem hoàn toàn sụp đổ. Trương gia tộc trưởng vừa mới nhắm mắt không hai cái giờ, đã bị trợ lý thật cẩn thận mà đánh thức. Đương hắn biết trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng dư luật khi, suýt nữa tâm lạnh. Hắn nguyên bản cho rằng việc này không nhanh như vậy tuôn ra, hắn còn có thời gian vận tác, làm làm vấn ngư tư tưởng công tác. Ai biết trận này gió lốc tới như thế tấn mãnh? Đánh đến bọn họ trở tay không kịp Toàn bộ gia tộc người bị bắt từ ổ chăn trung đào ra tới Cùng nhau mở họp ưng đối việc này Trương Bích bởi vì toàn thân đau đến bỏ không đứng dậy vắng họp lần này gia tộc hội nghị Đánh áp trương gia người tại nội tâm đem thọc ra này Cái sọt trương Bích cấp lăn qua lộn lại mà mắng vài biến Mỗi lần gặp rắc rối đều là trương Bích Cố tình liên lụy đến bọn họ những người khác Đại gia trải qua thảo luận Cảm thấy vẫn là đến làm trương vấn ngư ra mặt chỉ có trương vấn ngư thừa nhận trước nửa bộ phận là hắn cùng trương bích cùng nhau viết mới có thể cứu lại trương Gia thanh danh cuối cùng trương khai vũ quyết định chờ thiên sáng ngời liền qua đi tìm trương vấn ngư trương bích nhị thúc đã thập phần không kiên nhẫn ở chống tinh thần mở họp xong nghị rời đi thời điểm hắn không nhịn xuống rôi tô thấm mai một câu thượng bất chính hạ tắc loạn chúng ta trương Gia thiếu chút nữa bị các ngươi mẫu tử kéo suy sụp các ngươi mẫu tử hai là ôn thần đi họa hại tô ra còn chưa đủ còn một hai phải thai họa trương gia lúc trước ngươi mang thai thời điểm nên làm ngươi chạy kia hài tử nếu là nguyên lai đại tẩu còn sống thì tốt rồi hắn nhịn không được cảm khái giống nguyên lai đại tẩu thật tốt ta thông minh ưu nhã kiên cường vô luận là tô ra vẫn là trương ra, đều xử lý đến ngay ngắn trật tự rõ ràng đều là một cái từ trong bụng mẹ ra tới vẫn là song bào thai này hai người bản lĩnh tính cách lại khác nhau như trời với đất hắn nói thông khoái kia câu câu chữ chữ hóa thành dao nhỏ hướng tô thấm mai trong lòng cắt, cắt đến máu tươi đầm địa Tô Thấm Mai một buổi tối không nghỉ ngơi, ngao đến quầng thâm mắt đều ra tới, nghe Thế Chu Tâm nói, một hơi thượng không tới, nàng ngày thường hận nhất chính là người khác dùng Tô Thấm Anh tới làm thấp đi hắn. Nàng nguyên bản liền có chút tuột huyết áp, bị như vậy một kích thích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương Khai Vũ sắc mặt cũng đồng dạng không phải rất đẹp. Lúc ấy Tô Thấm Mai tính kế chính mình thân tỉ tỉ việc này hắn cũng cam chịu. Tô Thấm Anh quá có thủ đoạn, hắn đứa con này tính cách lại có chút do dự không quyết đoán, giả lấy thời gian. Nói không chừng trương gia đều phải sửa họ. So với Tô Thấm Anh, Tô Thấm Mai không kia bản lĩnh, có nhược điểm ở trong tay bọn họ, còn có thể lấy này bắt chẹn Tô ra. Vì thế Tô Thấm Anh chết liền thành thuận lý thành trương sự tình. Hắn thở dài, ai biết Tô Thấm Anh nhi tử sẽ như vậy xuất sắc đâu. Hắn lại nơi nào nghĩ đến Tô Thấm Mai đôi mẹ con này sẽ cho trương gia trêu chọc tới như vậy nhiều phiền thoái. Đáng tiếc thiên kim khó mua sớm biết rằng, thật sự không được, chỉ có thể từ bỏ trương bích, kịp thời ngăn tổn hại. Hắn ấy mắt hiện lên lạnh nhạt quang Phương quân dung không chút nào ngoài ý muốn Trương khai vũ cái này lão nhân sẽ tìm tới mua tới Nàng hỏi Giang Vấn Ngư ngươi muốn gặp hắn sao Nếu hắn không nghĩ thấy nói kia nàng khiến cho người trực tiếp đem hắn đuổi ra đi Dù sao mọi người đều biết Nàng cùng Trương gia quan hệ chẳng ra gì Giang Vấn Ngư xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương Nhàn nhạt nói Ta đi cùng hắn thấy một mặt Ta cùng Trương gia cũng nên làm kết thúc Hắn lúc này đem sự tình nháo đại Liền không tính toán cùng Trương gia giải hòa Càng là ngốc tại trương gia, hắn liền càng thêm chán ghét trương gia kia ích lợi tối thượng hành sự chuẩn tắc. Hắn đứng lên, nghĩ nghĩ, vẫn là đem trên bàn trái cây thu lên, để vào tủ lạnh. Này đó trái cây đều là Phương Quân Dung lấy tới, hương vị phi thường hảo, lấy tới chiêu đãi hắn vị kia già già quá lãng phí. Đem hắn động tác thu vào đáy mắt, Phương Quân Dung khỏe miệng chịu chịu. Vậy các ngươi lưu, ta về trước công ty. Nàng nói như vậy nói, lưu lại không gian cho bọn hắn hai người nàng cũng không lo lắng giang vấn ngư sẽ có hại theo dõi đều mở ra đâu giang vấn ngư bên người bảo tiêu cũng sẽ không làm hắn xảy ra chuyện nàng đi ra thời điểm với lúc cùng trương khai vũ gặp thoáng qua trương khai vũ thoáng nhìn nàng mang theo ý cười sườn mặt sắc mặt hơi trầm xuống phương quân dung cùng vấn ngư quan hệ so với hắn trong tưởng tượng càng tốt hắn hoài nghi vấn ngư sở di vẫn luôn đối trương gia tâm tồn khúc mắc cũng là nữ nhân này ở bên trong châm ngòi ly gián hoài không vui tâm tình hắn bị lãnh đi đến lầu hai phòng khách tái kiến trương vấn ngư khi hắn thay đổi đau kịch liệt biểu tình vấn ngư ngươi chịu ủy khuất giang vấn ngư thẳng tắp mà nhìn hắn ngư khí bình tĩnh cho nên trương bích khi nào công khai cùng ta xin lỗi trương khai vũ bị nghẹn một chút nếu a bích xin lỗi nói không phải chứng thực a bích đạo văn sự tình. trương gia vô luận như thế nào đều không thể nhận hạ việc này này sẽ hủy hoại trương gia thanh danh vấn ngư chờ ngươi đã trở lại ta nhất định làm hắn cùng ngươi hảo hảo xin lỗi gia gia cũng sẽ bồi thường ngươi Hắn đem mang đến chân quý dược liệu. Hướng Giang vấn Ngư Phương hướng đẩy đẩy. Giang vấn Ngư không giao động, ta yêu cầu chính là công khai xin lỗi. Trương Khai Vũ vẻ mặt khó xử, vấn Ngư à, ngươi liền không thể suy xét một chút chúng ta Trương gia trăm năm danh dự sao? Ngươi cùng Trương gia một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, không cần thiết vì đánh cuộc khẩu khí này, đem chính mình tương lai đều bồi thượng. Ta biết ngươi lần này bị không ít bị khuất, ta khẳng định sẽ bồi thường ngươi. A Bích hắn là ngươi đệ đệ à, các ngươi thân huynh đệ hà tất ngáo đến ngươi chết ta sống này sẽ chỉ làm thân giả đau thủ giả mau a hắn nói đến mặt sau kia kêu một cái vô cùng đau đớn hận không thể dùng ngôn ngữ cảm hóa cái này gàn bướng hồ đồ tốt tử giang vấn ngư chỉ cảm thấy lời này thập phần buồn cười làm bẩn trương gia danh dự chẳng lẽ không phải trương bích sao làm người bị hại ta muốn một cái công đạo có sai sao thân huynh đệ hắn trước nay liền không đem ta đương chính mình thân nhân đối đãi đi làm trương gia tộc trưởng ở tộc nhân làm sai sự khi Ngươi chẳng những không đi khiển trách đầu sỏ gây tội, ngược lại muốn người bị hại nén giận, thị phi bất phân, làm việc bất công. Hôm nay ta, đến vì trương gia thanh danh nhẫn nhục phụ trọng, kia ngày mai ta, có phải hay không đến vì trương gia huy hoàng cống hiến sinh ra mệnh? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là trương gia người. Trương khai vũ làm trưởng bối, hắn tự nhận là thập phần nhường nhịn vấn ngư. Kết quả trương vấn ngư nhưng vẫn đối hắn hô to gọi nhỏ, chỉ vào hắn cái mùi mang hắn, cao cao tại thượng hồi lâu hắn lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo ta đây vẫn là đương hồi ta giang vẫn ngư hảo hắn lạnh lùng nói trương khai vũ đồng tử hơi mở hắn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng liền phải vứt bỏ trương ra hết thảy trương gia như vậy nhiều tài nguyên hắn chẳng lẽ không động tâm sao hắn biểu tình banh đến gắt gao cố nén lửa giận ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau ngươi xác định sao ngươi thật sự cảm thấy phương quân dung có thể hộ ngươi cả đời giang vấn ngư thanh âm chuyển hàn ở năm trước ta bị người hạ độc suýt nữa mất mạng Khi đó, ta nghĩ trăm lần cũng không ra, ta chỉ là một cái bình thường lao sư, vì cái gì sẽ có người đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay. Năm nay trở lại trương gia về sau, ta nhìn không ít trương gia thư tịch. Phát hiện ta khi đó trúng độc, cùng trương gia ghi lại một loại từ con bò cạp, con giết lấy ra hỗn hợp độc dược thực giống nhau. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trương khai vũ, ngươi hẳn là biết là ai cho ta hạ độc đi. Ở ta trúng độc về sau, còn có người thay thế ta, đi trong trường học giúp ta từ trước. Là ai cùng trường học trao hỏi, việc này ta chỉ cần điều tra một chút, liền rất dễ dàng điều tra ra. Bởi vậy Giang Vấn Ngư mới có thể xác định, hắn vị này ra ra, là biết việc này, thậm chí hỗ trợ thành đầu đôi. Khi đó hắn, còn không có đối ngoại triển lộ thiên phú, Trương Khai Vũ đương nhiên là lựa chọn từ nhỏ cùng nhau bồi dưỡng Trương Bích. Trương Khai Vũ môi giật giật, theo bản năng mà rời đi tầm mắt. Giang Vấn Ngư cười, quả nhiên, ngươi là biết đến. Trở về đi, Trương Gia đối ta vô tình, cũng đừng trách ta bất nghĩa hắn nói năng có khí phách thần xác kiên quyết đáy mắt phảng phất nhảy lên một thước hỏa hoa trương khai vũ bỗng nhiên cảm thấy cái này tôn tử là như thế xa lạ phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau sau một lúc lâu lúc sau hắn thanh âm khẳng khàn, cho nên là ngươi thiết kế a bích tại ý thức đến trương vấn ngư đối Trương gia địch ý sau hắn đem hai ngày này sự tỉnh tại đầu nào chung sửa sang lại một hồi rốt cuộc hiểu rõ nếu không phải giang vấn ngư có tâm quạt gió thêm tuổi việc này sao có thể lên men đến nhanh như vậy rốt cuộc ta là hắn ca, ca nếu hắn muốn ta nghiên cứu khoa học thành quả ta đương nhiên đến thành toàn hắn ta không nghĩ tới hắn thật đúng là toàn chồng đi hắn phát ra ngắn ngủi tiếng cười lộ ra trào phúng ý vị Trương khai vũ ngực phẳng phất bị ngàn cân trọng cục đá đẹ nặng giống nhau làm hắn có chút không thở nổi hắn che lại ngực khí cực phẳng cười hảo hảo thật sự mấy chữ này từ hắn kẽ răng trung bài trừ tới lộ ra hận ý hắn đứng lên không hề liếc hắn một cái nếu đàm phán thất bại Chỉ có thể tiến hành bước tiếp theo. Chờ Trương khai vũ đi rồi, Giang Vấn Ngư mở ra di động, liền ở vừa mới, hắn lục hạ bọn họ hai người tri gian đối thoại. Cho dù tương lai hắn cùng Trương gia sẽ rách mặt, có này ghi âm ở, hắn cũng coi như là xuất binh có danh nghĩa. Giang Vấn Ngư cũng không tưởng lục đục với nhau, nhưng có người không nghĩ làm hắn hảo hảo ngốc phòng thí nghiệm, đương cái đơn giản nhân viên nghiên cứu, hắn cũng chỉ có thể trước dọn sạch chính mình chung quanh chứng ngại. Từ lúc bắt đầu, hắn chỉ là muốn hảo hảo làm thực nghiệm mà thôi. Chương 104 chương 104 cùng chương vấn ngư tan rã trong không vui trương khai vũ tâm tình hết sức táo bạo. Hắn nguyên bản tối hôm qua liền không ngủ mấy cái giờ, lại là khai ra tộc hối ức, lại là tìm giang vấn ngư. Này từng cọc sự tình tích lũy ở một hối, làm hắn phảng phất một cái tùy thời sẽ bị bật lửa thùng thuốc nổ. Đương hắn trở về thời điểm, trương gia người không có người dám can đảm hỏi nhiều một câu cùng trương vấn ngư nói đến như thế nào, đáp án đều viết ở trên mặt hắn. Đại gia nhưng không nghĩ quét đến báo cuồng phong đuôi. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Khai Vũ thanh âm thực lãnh, đem Trương Bích trục xuất khỏi gia môn, không thể bởi vì hắn một người làm hại Trương Gia thanh danh quét giác. Trương Gia người hai mặt nhìn nhau, chỉ cần cùng Trương Bích phủi sạch quan hệ, không chỉ có có thể kịp thời ngăn tổn hại, còn có thể bắt một cái đại nghĩa diệt thân, công chính không ao mỹ danh. Có thể. Sớm nên làm như vậy, hắn cho chúng ta chọc họa còn thiếu sao. Xem ở hắn cũng là Trương Gia con nối roi phân thượng, cùng lắm thì đến lúc đó phân hắn một bộ phòng ở. Làm hắn có cái an thân nơi chúng ta đối hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Không, không thể. Tô Thấm Mai vẻ mặt không thể tin tưởng, phát ra đau đớn màng thai tiếng kêu thảm thiết. A Bích hiện tại thanh danh kém như vậy, tiền đổ một mảnh hắc ám. Nếu là lại bị trục xuất trương ra nói, sợ không phải muốn trở thành trên mặt đất bùn, mỗi người đều có thể dẫm lên một chân. Nàng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Sớm biết rằng hậu quả như vậy nghiêm trọng, lúc trước nói cái gì đều phải ngăn cản hắn. ba nhất định còn có khác phương pháp cầu xin ngươi đừng vứt bỏ hắn tô thấm ai nước mắt tràn mi mà ra nàng sở hữu trông cậy vào đều ở nhi tử trên người nàng bắt lấy trương khai vũ cánh tay khẩn cầu hắn trương khai vũ trên mặt bao trùm băng xương trực tiếp đem nàng ném ra vẫn ngư hắn cánh lạnh không chịu nhượng bộ vì trương gia ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân hắn qua nhân tâm hắn như thế nào có thể như vậy tô thấm mai nước mắt rất đến lợi hại hơn ta đi tìm hắn ta tự mình đi cầu hắn ta là mẹ nó, hắn tổng không thể liền điểm này mặt mũi đều không cho ta. Vì nhi tử, nàng nguyện ý hướng tới cái kia tiện nhân túi đầu. Nàng lau khô nước mắt, rốt cuộc ngồi không được, vội vã xông ra ngoài, liền chính mình bao già cũng chưa lấy. Trương Khai Vũ đem nàng bóng dáng thu vào đáy mắt, khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái. May mắn hắn lúc ấy tam thân năm lệnh, làm đại gia đối ngoại muốn hỏi cá cùng A Bích là song bào thai, có này một tầng quan hệ ở, nhiều ít còn có thể lợi dụng điểm này đối hắn tạo áp lực hắn cái này ra ra nói bất động hắn tô thấm mai cái này thân mụ tổng nên so với hắn có trọng lượng đi chỉ là khoe miệng câu đến một nửa liền thiết xuống dưới bị tô thấm mai vừa mới như vậy một nháo hắn cảm giác chính mình đầu càng đau hắn đơn giản về trước phòng nghỉ tạm một chút chờ đến trương khai vũ rời đi nguyên bản động lại không khí phảng phất một lần nữa lưu động giống nhau đại gia lại lần nữa tìm về chính mình thanh âm ngươi nói tô thấm mai nơi nào tới mặt yêu cầu trương vấn ngư a nàng thật đúng là đương chính mình là hắn thân mụ thật cho rằng đại gia không biết năm đó trương vấn ngư vì sao sẽ bị lừa bán nay đại khái chính là trên mạng thường nói nhân trí tiện tắc vô địch bọn họ mẫu tử ra mặt ta viên đạn đều đánh không mặc trương ra mặt khác mấy phòng người xem tô thấm mai bọn họ mẫu tử không vừa mắt thật lâu đặc biệt là tô thấm mai trước kia luôn thích ở bọn họ trước mặt bày ra một bộ trừ bỏ ta nhi tử những người khác đều là rác rưởi tư thái hiện giờ có này chế dễ cơ hội mặt khác mấy phòng người đều vứt bỏ hiểm thích dọn khởi tiểu băng ghế cùng nhau ăn dưa phun tảo Giang hỏi, cá nhìn máy theo dõi thượng Tô Thấm Mai nôn nóng thần sắc, khỏe miệng giơ lên, ý cười lại chưa từng đến đáy mắt, ngược lại lộ ra một cổ lạnh băng hương vị. Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến Tô Thấm Mai chủ động tới tìm hắn. Mang nàng tiến vào. Hắn đôi chính mình trợ lý nói, sau đó đi đến cái bàn trước, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái folder. Folder chung là một ít ấu vàng giấy, có bài thi, có văn kiện. Này đó là Phương Quân Dung trong khoảng thời gian này giúp nàng tìm được một ít chứng cứ là tô thấm anh cùng tô thấm mai cặp song sinh này tỉ mọi đồ vật tô thấm anh cùng tô thấm mai hai người bút tích căn bản bất đồng chính cái gọi là chữ giống như người tô thấm anh đại khí thư lãng tiểu nếu kinh long tự cùng tự chi gian thói quen tính khoảng cách nửa cái tự đến nỗi tô thấm mai tiểu xảo tú khí viết thói quen tính dùng chữ nhỏ thoạt nhìn tinh tế thanh lệ này hai người tuy rằng bề ngoài giống nhau nhưng khí chất khác hẳn bất đồng bên người thân nhân hơi chút quan sát một chút liền có thể phân biệt ra tới nhưng mà những năm gần đây Lại không ai đối tô thấm mai thân phận đưa ra nghi ngờ Tuy rằng người ngoài cảm thấy tô thấm anh biến hóa không ít Nhưng là có thân nhân làm chứng Hơn nữa tô ra những cái đó biến cố Bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ tưởng bởi vì đã kích quá độ mới tính tình đại biến Trương gia cùng tô ra Đại khái đã sớm biết đi Chỉ là phối hợp đem việc này ẩn tàng rồi xuống dưới Rốt cuộc xuất quý cô em vợ có thể nói đúng không tiểu nhân dèm pha Chuyến gia đi sau Hai nhà thanh danh cũng chưa Hơn nữa người chết vô pháp kháng nghị vì thế hắn mẹ đẻ tồn tại cứ như vậy bị thế thân, thậm chí liền mộ bia đều viết người khác tên, người khởi sướng đỉnh thân phận của nàng, hưởng thụ nàng hết thảy, mà hắn càng là còn tuổi nhỏ đã bị lừa bán, hắn ký ức bên trong, dưỡng hắn kia đối phu thê lúc ban đầu đối hắn không tồi, nhưng chờ đến bọn họ có được chính mình hài tử về sau, hắn liền trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhật tử càng thêm khổ sở. sau lại bọn buôn người kia đội xa lưới, tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn bên này, kia đối phu thê bởi vậy hình phạt. Nguyên bản hắn là phải bị đưa đến viện phúc lợi, nhưng hàng xóm mãi mãi hảo tâm nhận nuôi hắn, đem hắn nuôi lớn. Tưởng tượng đến nơi đây, đối chương gia Tô ra hận ý hóa thành xuyên tràng độc dược, theo máu, lan tràn đến tứ chi. Có lẽ chỉ có chính mắt thấy bọn họ kết cục, mới có thể tới diệt hắn trong lòng thù hận chi hỏa. Vấn ngư, Tô thấm mai tiến vào về sau, vừa thấy đến hắn, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần, phải bắt trụ hắn tay. Giang vấn ngư trực tiếp tránh đi, chán ghét biểu tình sôi nổi với trên mặt. Không chút nào che lấp, nhìn ánh mắt của nàng càng là không mang theo độ ấm. Tô thấm mai nhìn đến này động tác, ngược một đổ, liền tưởng phát hỏa, chỉ là nhớ tới chính mình đáng thương nhi tử, mới nhịn xuống, lộ ra ai khóc biểu tình, vấn ngư, mẹ cầu xin ngươi, buông tha ngươi đệ đệ hảo sao. Các ngươi là huyết mạch tương liên thân huynh đệ à, hắn chỉ là bị người châm ngòi, cho nên mới nhất thời hồ đồ. Nghĩ đến chính mình bị đánh đến còn không có xuống giường nhi tử, nàng thanh âm trở nên nghẹn ngào. Xem ở mẹ nó phân thượng ngươi liền buông tha hắn lúc này đây ta sẽ hảo hảo giáo hơn hắn giang vấn ngư không nghĩ tới đều tới rồi lúc này nữ nhân này còn có thể chẳng biết xấu hổ mà lấy mâu thân thân phận yêu cầu hắn một cái hàng giả cũng xứng giả mạo ta mẹ nguyên bản chính rất nước mắt tô thấm mai thân mình dừng một chút cứng đờ mà ngẩng đầu xem hắn vừa lúc đâm nhập hắn kia như hàn đàm giống nhau thấm lạnh leo đôi mắt một cổ hàn ý từ cột sống thoáng khởi nàng thanh nghĩa mất tiếng trên mặt là trợt lóe mà qua hoảng loạn vô thố ngươi ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu? Có phải hay không có người ở ngươi bên thai châm ngòi ly rán? Bọn họ là muốn làm chúng ta mẫu tử ly tâm, ngươi không cần bị lừa. Giang vấn ngư ngữ khí càng thêm lạnh băng, ta đã đã làm thân duyên giám định. Tô thấm mai đầy mình giải thích trực tiếp ngạnh ở cổ họng, như là bị người dùng lực tạp một quyền giống nhau. Nàng đầu góc bay nhanh mà vận chuyển, tay run lên. Giang vẫn ngư này một thao tắc đánh đến nàng trở tay không kịp. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng hít sâu một hơi, nói, không sai. Ngươi thật sự không phải ta nhi tử, ngươi là ta mội mội hải tử. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể thừa nhận chính mình là tô thấm ai, chỉ có thể đem Giang vấn ngư đánh thành tô thấm ai cái này thân phận hải tử. Nàng ngay từ đầu ngữ khí còn mang theo sau khi tự hỏi do dự, sau đó càng ngày càng lưu loát, cho nên ta chán ghét ngươi không phải thực bình thường sao. Một cái tiểu tam hải tử, nhắc nhở ta trượng phu bất trùng, ta sao có thể thích lên. Không sai, nàng cần thiết là tô thấm anh. Chết người cần thiết là Tô Thấm Mai. Liên bởi vì bọn họ hai cái thông đồng quan hệ, mới có thể ta ba ba tức giận đến bệnh tim phát, không chỉ bỏ mình. Nàng hốc mắt đỏ lên, đây là ngươi cùng mẹ ngươi thiếu chúng ta mẫu tử, cho nên ngươi cần thiết được đền bù còn. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy. Lời nói còn chưa nói xong, Giang vẫn ngư một cái bàn tay đánh qua đi. Hắn cũng không đánh nữ nhân, nhưng Tô Thấm Mai đã ghê tẩm đến không thể về vì nhân loại cái này còn thể gương mặt chỗ truyền đến đau đớn làm tô thấm ai sợ ngây người nàng đồng tử hơi hơi chận to ngực bởi vì tức giận mà trên dưới phập phồng, thanh âm nghiến răng nghiến lợi ngươi đánh ta ngươi làm sao dám đánh ta vừa dứt lời giang vấn ngư lại đánh một cái tát vừa mới đánh chính là bên trái hiện tại đánh chính là bên phải xin lỗi ta có cưỡng bách chứng như vậy thoạt nhìn đối xứng nhiều phẫn nộ tới rồi cực điểm hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới chính ngươi nào tản còn chưa tính thật cho rằng toàn thế giới người đều cùng ngươi một cái chỉ số thông minh sao hơi hơi dơ lên độ cùng, toát ra châm trọc hương vị ngươi cùng ta mẹ từ nhỏ đến lớn bút tích ta đã thu thập tới rồi ngươi là tô thấm anh vẫn là tô thấm ai ta tin tưởng cục cảnh sát sẽ giúp ta giám định ngươi đại khái không biết trên thế giới này còn có vân tay thứ này đi cho dù là cùng chứng song bảo thai cũng có được không giống nhau vân tay chợt vừa thấy có lẽ rất giống nhưng thông qua kính hiển vi nói vẫn là có thể nhìn ra khác biệt Hắn mẹ đẻ Tô Thấm Anh lúc đầu đã từng cái một ít dấu tay con dấu bị phương quân dung góp nhặt lại đây, ở hơn nửa vân tay, có thể làm xác minh thân phận chứng cứ. Tô Thấm Mai sắc mặt bạch đến giống tờ giấy, lại kinh lại sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn sống ở Tô Thấm Anh quang hoàng dưới, vô luận như thế nào nỗ lực, đều so bất quá nàng. Dần già, nàng cũng liền lười đến nỗ lực. Chỉ là ở nhìn đến tất cả mọi người chỉ thấy được Tô Thấm Anh, ghen ghét phát lên, như bóng với hình. Nàng ngay từ đầu chỉ là muốn cướp nàng đồ vật chứng minh chính mình, chỉ là nàng cũng không dự đoán được chính mình sẽ mang thai, phụ thân biết về sau, càng là tức giận đến bệnh tim phát. Người cũng biết chính mình không đúng tí nào, không ai thích, cho nên mới muốn cướp ta mẹ nó thân phận đi. Giang vẫn ngư môi phun ra ác độc nói, như thế nào đả kích như thế nào tới, hán nguyên bản liền muốn đánh sập nàng tâm lý phong tuyến, làm nàng thổ lộ ra càng nhiều chân ôn, rốt cuộc giống tô thấm mai như vậy ác độc giỏi về tâm kế nữ nhân, đã chết cũng liền đã chết giống như lá dụng bị quét tức đến thùng rác, không có người sẽ chú ý ngươi tồn tại, bản thân liền không giá trị. nếu là hình phạt nói, ngươi đến ở trong tù ngốc mấy năm, đại khái là ngốc cả đời đi. hắn thanh lanh trầm tình ánh mắt cùng trong trí nhớ cặp mắt kia trùng hợp ở bên nhau, trong trí nhớ tô thấm anh, ở biết nàng hoài trương mậu hài từ sau, cũng là dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. phảng phất đối với nàng câu dẫn thân tỷ lão công một chuyện cũng không ngoài ý muốn, ở nàng trong mắt, nàng chính là như vậy rác rưởi đi rác rưởi làm ra sự tình gì đều là bình thường. Đủ rồi. Tô thấm mai rốt cuộc hóng mất, mẹ ngươi lại lợi hại lại như thế nào? Còn không phải quản không được chính mình lão công, ta hơi chút một câu dẫn liền thành công. Mọi thứ vượt qua ta nàng, cuối cùng thê thê thảm thảm mà chết ở ta trên tay, liền thân phận đều bị ta thế thân. a, ngươi thật cho rằng mẹ ngươi có bao nhiêu được hoan nghênh. Xem nàng không vừa mắt người nhiều đi, ta đệ đệ, ta công công, đều hy vọng nàng chết đâu. Nàng ngẩng đầu lên lộ ra khoa trương tươi cười nếu không có bọn họ hỗ trợ ta sao có thể giấu trời qua biển nhiều năm như vậy cười cười nước mắt liền rơi xuống người có thể đi cáo ta đều qua đi 30 năm ta xem ngươi như thế nào tìm chứng cứ liền tính tìm được rồi lại như thế nào dù sao nàng đều phải bị bắt không sao cả là bị quan 20 năm vẫn là 100 năm nàng không hảo quá những người khác cũng đừng nghĩ hảo quá tốt nhất là làm trương khai vũ cùng này tiểu tiện loại chó căn chó nghẹn khuất vài thập niên tô thấm ai Tại đây một khắc tìm được rồi đã lâu thông khoái. Giang Vấn Ngư nhàn nhạt nói, Đa tạ ngươi phối hợp, ta vừa mới toàn lục xuống dưới. Ngươi đoán, đến lúc đó từ khai vũ vì trả thù ngươi, Sẽ như thế nào đối đại ngươi nhi tử? Đối với nam nhân kia, hắn đã không nghĩ kêu hắn ra ra, Thẳng hồ kỳ danh. Tô thấm anh biểu tình cứng lại rồi. một chương 105. linh chương 105. Toàn bộ chương ra trên dưới, Chỉ sợ chỉ có tô thấm Mai nhất hiểu biết hắn công công những cái đó lén thủ đoạn. Rốt cuộc hắn trên mặt đối tô thấm anh hòa ái dễ gần, lại có thể mắt chấp đều không nháy mắt mà ngồi xem nàng tử vong, thở lạnh nhạt chính mình thân tôn tử bị quải. Năm trước nàng cấp Giang Vấn Ngư hạ độc, hắn đồng dạng có thể sắc mặt như thường mà thu thập rất tương quan chứng cứ. Đơn giản là khi đó nàng nhi tử thoạt nhìn so Giang Vấn Ngư muốn càng có tiền đồ. Một cái có thể không chút do dự hy sinh rất thân tôn tử cùng con dâu lão nhân, đến lúc đó sẽ dùng ra cái gì trả thù thủ đoạn, chỉ là đơn thuần tưởng tượng, khiến cho nàng cả người run. Như truy động băng. Nàng nguyên bản mất đi lý trí đầu óc, tại đây một khắc thanh tỉnh lại đây, sắc mặt hôi bại. Nàng rốt cuộc đều làm chút cái gì. Rõ ràng hôm nay lại đây là muốn cho Giang Vấn Ngư buông tha nàng nhi tử, kết quả nàng bị lửa giận hướng hôn đầu óc, đem hết thể tất cả đều làm tạm. Xong rồi. Lúc này bọn họ thật sự muốn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nàng mất đi dãy rủa sức lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giang Vấn Ngư như cũng là nhàn nhạt ý cười có lẽ hắn sẽ bị bán được nước ngoài chỗ nào đó có lẽ hắn sẽ bị bách đồng ý trở thành thực nghiệm thể có lẽ sẽ bị đưa đến cái nào phú thương bên người đương lễ vợ có lẽ hắn đủ rồi tô thấm ai khàn cả giọng nhìn giang vấn ngư ánh mắt lần đầu xuất hiện sợ hãi đương nhìn hắn kêu bình tĩnh mà trào phúng thần sắc nàng bỗng nhiên ý thức được giang vấn ngư cùng tô thấm anh không giống nhau thập phần am hiểu chu tâm chi kế hắn đây là ở uy hiếp nàng vì trả thù bọn họ mẫu tử hắn thật sự những việc này hắn đều làm được ra tới Muốn giữ được Trương Bích, chỉ có một phương pháp. Đó chính là làm Trương Khai Vũ mất đi trả thù năng lực của hắn. Bằng không, Trương Khai Vũ không chỉ có sẽ trả thù ở Trương Bích trên người, cũng có khả năng giận chó đánh mèo đến Tô ra Tô Thấm Anh nhắm mắt lại, đáng xấu hổ phát hiện nàng giao động. Đúng vậy, chỉ cần Trương Khai Vũ bị kéo xuống thủy, như vậy con trai của nàng chính là an toàn. Trương Gia những người khác, tuy rằng không được tốt lắm người, nhưng đối một cái hoàn toàn mất đi cạnh tranh năng lực tộc nhân, sẽ không đuổi tận giết tuyệt Cho dù nàng nội tâm thập phần thống hận Giang Vấn Ngư, cũng không thể không thừa nhận, đây là nhất có thể bảo hộ nàng nhi tử thủ đoạn. Rõ ràng đưa bọn họ mẫu tử làm hại như thế thảm người là Giang Vấn Ngư, nàng lại không thể không dựa theo hắn nói đi làm. Hắn quả nhiên là ác ma A. Hai hàng thanh lệ chạy xuôi xuống dưới, nàng không biết chính mình hôm nay khóc bao nhiêu lần, nhưng có dự cảm, ở kế tiếp nhật tử, nàng chỉ sợ muốn thường thường cùng nước mắt làm bạn. Giang Vấn Ngư làm chính mình bảo tiêu coi chừng tô thấm ai, đi đến một khắc gian nhà ở. Hà nội tâm kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh, có như vậy một đoạn thời gian, hắn muốn không màng tất cả giết tô thấm ai, làm nàng nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà Phương Quân Dung mang theo ý cười khuôn mặt lại hiện lên ở trong đầu. Ta hy vọng ở 10 năm sau, ta ở trên người của ngươi hoa tiền, sẽ trở thành lời nhất một bút đầu tư. Nàng nói lời này khi, ánh mắt chuyên chú lại ẩn ẩn toát ra vài phần khẩn cầu. Vì thế hắn liền thanh tỉnh lại đây. Từ năm trước đến bây giờ... Phương quân dung ở trên người hắn đầu tư tiền cũng có vài ngàn vạn, hắn quyết không thể làm nàng ném đá trên sông, không cần thiết bởi vì bọn họ, đem chính mình lộng tới trong nhà lao. Hắn hoa khai màn hình, ánh mắt ám trầm, ngươi hảo, ta là Giang Vân Ngư, ta tính toán bao án. Hắn lấy ra tiền bao, mở ra tới, ảnh chụp thiếu nữ ánh mắt trống trẻo, mang theo sán lạ lốn đồng tiền, đó là hắn chưa bao giờ chân chính gặp qua mẹ để tô thấm anh. Hắn hốc mắt không khỏi một, ước, tấm mắt trở nên mơ hồ lên. Đang ở nghỉ ngơi trương khai vũ lại lần nữa bị đánh thức. Hắn hai ngày này căn bản liền không có ngủ vượt qua ba cái giờ trở lên, liền tính là người trẻ tuổi cũng không tất ngao được, huống chi là hắn. Bởi vì rời giường khí duyên cớ, hắn đang muốn đối kêu khởi hắn quản gia phát hỏa, ngực này hỏa khí còn không có phát tác, liền nghe được quản gia nôn nóng thanh âm. Thiên sinh, cảnh sát tới. Trương khai vũ nháy mắt thanh tỉnh, thanh âm khàn khàn bọn họ muốn tìm ai? Tìm A biết sao? Chỉ là luận văn đạo văn nói không đến mức sẽ làm cảnh sát tự mình tới cửa a hắn không kiên nhẫn mà bổ sung nói vậy làm cho bọn họ mang đi hắn đừng bởi vì loại sự tình này phiên ta quản gia gục đầu xuống không bọn họ tìm chính là ngài trương khai vũ ngây ngẩn cả người như thế nào sẽ là hắn ở quản gia dưới sự trợ giúp hắn bay nhanh mà đổi hảo quần áo đi đến đại sảnh chỗ ba cài ăn mặc chế phục cảnh sát hướng hắn đi tới biểu tình nghiêm túc trương khai vũ phiền thoái cùng chúng ta đi một chuyến căn cứ tô thấm mai lên án Ngươi cùng nàng ở 30 năm trước, cùng mưu sát Tô Thấm Anh, hơn nữa hiệp trợ Tô Thấm Mai thế thân Tô Thấm Anh thân phận, giả tạo giấy chứng nhận. phảng phất có cái đại truy tử, hung hăng mà đấm đánh hắn đầu, đánh đến trương khai vũ trời đất quay cuồng, một cái lảo đảo, nếu không phải quản gian âng, hắn liền phải đường trường té lăn trên đất. Hắn nguyên bản cho rằng việc này nhiều nhất cũng chính là hy sinh một cái trương bích, lại tổn thất điểm danh thanh liền không sai biệt lắm. Như thế nào cũng không nghĩ tới đốm lửa này cư nhiên sẽ trực tiếp đốt tới trên người hắn tới Tô thấm mai. Nàng làm sao dám? Hắn cư nhiên ngã quỷ ở cái này làm hắn hết sức coi thường nữ nhân. Nơi này khẳng định có hiểu lầm, nàng là ở vu ham ta. Hắn thần sắc hoảng loạn. Ba cái cảnh sát không dao động, cụ thể chờ vào cục cảnh sát lại nói. Dứt lời, lệnh băng còng tay trực tiếp khảo thượng hắn, đem hắn mang đi. Trương khai vũ những năm gần đây giống như hoàng đế giống nhau thống trị toàn bộ trương gia, là trương gia nhân tâm trung vượt qua bất quá núi cao kết quả ngọn núi này hiện giờ lại ở bọn họ trước mặt ầm ầm sập trong khoảng thời gian ngắn trương khai vũ bóng dáng tựa hồ đều câu lũ lên mặt khác trương gia người hai mặt nhìn nhau chúng ta muốn làm cái gì trương gia nhị thúc cười khổ trước hết nghĩ biện pháp xem có thể hay không đem lao ra tử cứu ra hắn nhịn không được mắng một câu tô thấm mai cái này thai họa nàng rốt cuộc làm cái gì như thế nào ra khỏi nhà một chuyến không chỉ có đem chính mình lộng tới trong cục liền hắn ba đều bị kéo xuống thủy Không phải nói tốt chính là đi tìm Giang Vấn Ngư sao. Đang mắng đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một tia dã vọng. Nhà hắn lao nhân thoạt nhìn càng già càng dẻo dai, chỉ cần hắn hảo hảo, những người khác liền không có thượng vị khả năng tính. Nếu lao nhân thật sự tiến trong nhà lao, hắn có phải hay không cũng có cơ hội đương đương này tộc trưởng, hưởng thụ một chút nói một không hai cảm giác. Hắn cùng chính mình mấy cái đệ đệ ánh mắt chạm nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được dã tâm cùng chờ mong. Phương Quân Dung đem Giang Vấn Ngư cùng Tô Thấm Mai cái kia video hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhìn xuống dưới. Trong video Giang Vấn Ngư, một sửa ngày thường phát hệ, kêu kêu một cái phúc ác của bá. Ở ngay lúc này, nàng thật đúng là nhìn ra vài phần trong tiểu thuyết vai ác bột hương vị. Rốt cuộc ở kiếp trước, vị này chính là suýt nữa đem Giang Nhã Ca một đám người lộng chết tàn những người, nếu không phải Giang Nhã Ca lúc ấy có bàn tay vàng, đã sớm toàn thể nằm liệt giữa đường. Thọ chín tam. Khó trách hắn ở bắt được những cái đó chứng cứ về sau. Một hai phải chờ Tô Thấm Mai tự mình tới cửa sau mới. Báo Nguy chào nàng. Đơn giản là muốn công phá Tô Thấm Mai tâm lý phong tuyến, làm nàng cùng Trương Khai Vũ cho căn chó. Đối với Tô Thấm Mai loại này ích kỷ ác độc người, nàng chỉ biết dùng nhất ác ý suy đoán đi nghiền ngẫm Trương Khai Vũ, thành công mà chính mình dọa đến chính mình. Thọ Chín Tam. Có lẽ là bởi vì rõ ràng mà thấy được chính mình tương lai, vì giữ được chính mình như tử bị Giang Vấn Ngư thành công đưa tới mương Tô Thấm Mai không chỉ có một năm một mười mà công đạo chính mình trước kia giết chết thân tỷ mọi hành vi, còn tận hết sức lực mà đem Trương Khai Vũ nói thành là nàng đồng ưu Không chỉ có như thế, nàng thậm chí liền Trương ra công ty thật sổ sách để chỗ nào đều toàn bộ thắt ra. Bị nghi ngờ có liên quan như hại hắn nhân sinh mệnh, giả tạo giấy chứng nhận hơn nữa trốn thuế lậu thuế, cho dù giết hại Tô Thấm Anh việc này chứng cứ không đủ, nhưng sau hai kiện thêm lên, cũng đủ làm hắn ở trong ngục giam ngốc thật nhiều năm chỉ sợ trương khai vũ bản thân đều không dự đoán được sự tình sẽ là như thế tiến triển phong cảnh như vậy nhiều năm hắn trong nháy mắt liền trở thành tù nhân đem ở ngục giam trung vượt qua hắn lúc tuổi già so với này đó nàng càng vui mừng chính là giang vấn ngư không có vì báo thù đem chính mình đáp đi vào từ đầu trí cuối hắn thủ đoạn đều không tính cấp tiến đã thập phần khắc chế nàng môi ngoéo một cái ở bất chi bất giác chung nàng đã thay đổi như vậy nhiều người vận mệnh để cho nàng cảm thấy buồn cười chính là Trương khai vũ mấy đứa con trai, ở chuyện này hiển nhiên đặt thành nhất trí, liền hỗ trợ khơi thông quan hệ đều lười đến chạy, thậm chí lời trong lời ngoài một bộ chúng ta cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ phạm phải nhiều như vậy sai, làm nhi tử chúng ta thực tự trách, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực phối hợp quốc gia điều tra thái độ. Không sai, thậm chí ở mặt trên lại đây điều tra chứng cứ thời điểm, Trương Gia người đều chủ động đến muốn mệnh, bởi vì bọn họ quan hệ, chứng cứ thu thập so trong tưởng tượng càng mau càng dễ dàng. Thọ chính tam Phương quân dung nhiều ít cũng có thể đoán được bọn họ ý tưởng, đơn giản là hoàn toàn cùng Trương Khai Vũ phân cách mở ra. Bất quá này hành động, cũng tương đương là đem Trương Khai Vũ làm khí tử vứt bỏ. Trương Khai Vũ những năm gần đây, vì cái gọi là ích lợi, mắt chấp đều không nháy mắt liền hy sinh còn lại người, hiện giờ này bị hy sinh người, tác biến thành hắn bản nhân. Phong thủy thay phiên chuyển, này có lẽ đó là lớn nhất báo ứng đi. Bên kia, Tô Thấm Mai cùng Trương Khai Vũ bị bắt việc này, hiển nhiên dọa tới rồi Trương Bích. Làm hắn trở nên thức thời giả, cũng có khả năng là bị mặt khát trương ra người bước. Tóm lại ở mấy ngày về sau, hắn trực tiếp ở trên mạng đã phát cái video. Trong video hắn thanh tra đều ra tới, hai mắt ao hãm, nhìn qua tiểu tụy không ít. Hắn ở trong video tỏ vẻ chính mình bởi vì nhất thời ghen ghét đạo văn Giang Vấn Ngư tác phẩm, bởi vậy hắn phải hướng Giang Vấn Ngư xin lỗi. Các vong hữu tự nhiên là đem Trương Bích cấp mắng đến máu chó phun đầu, đạo văn việc này quá mức với ác liệt bị ổi, cho dù là Trương Bích Ngăn phấn cũng vô pháp che lại lương tâm tẩy trắng. Càng đừng nói, là giang vấn ngư không xoáy sao, không ưu tú sao. Cùng với phấn chương bích, còn không bằng phấn giang vấn ngư. Vài cái học phỉ sỉ ô ấy bổ càng là nghiêm khắc trách cứ nảy hành vi, đem hắn đinh ở học thuật ăn trộm cây của thượng, việc này tương đương là định tinh xuống dưới, không tồn tại xoay ngược lại. Trương gia đồng dạng ra mặt tỏ vẻ, căn cứ trương khai vũ ý tứ, bọn họ đem đem Trương bích trục xuất khỏi gia môn. Còn bị câu lưu trung trương khai vũ tương đương là phát huy cuối cùng một chút nhiệt lượng thừa. Dựa theo phương quân dung sở nghe được tin tức, trương bích thực mau liền thu thập chính mình đồ vật, phản hồi hắn cứu ra tô ra đi, lúc sau liền không hề xuất hiện với người trước, trực tiếp mai danh nhận tích. Nàng có chút cảm khái, việc này phát triển, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Rõ ràng ban đầu chỉ là đơn thuần phản kích trở về, ai biết cư nhiên liên lụy ra 30 năm trước chuyện xưa. Bởi vì điều tra chưa kết thúc, cho nên cũng không có đối ngoại tuyên bố thông cáo nhưng trong vòng người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được tiếng gió biết tô thấm mai ở tô thấm anh sinh con khi động thủ hại chết nàng cũng thế thân nàng thân phận một chuyện mà trương khai vũ rất có khả năng cùng tô thấm mai hợp tác hại người đây cũng là phương quân dung cố tình vì này mối thù giết mẹ không đội trời chung giang vấn ngư vô luận như thế nào đối đãi trương gia đều sẽ không có người nhảy ra ở đạo đức cao điểm chỉ trích án chỉ là rõ ràng là trương gia cùng giang vấn ngư sự tình Những người này không có việc gì cho nàng tặng lễ làm cái gì. Phương quân dung hơi hơi như mày, tại đây mấy ngày, lục tục có không ít người cho nàng đưa tới chân quý lễ vật, đánh cấp tâm quân quả sinh nhật cơ hiệu. Vui bủa cái gì vậy, tâm quân sinh nhật còn có hai tháng, nhắc lại trước tặng lễ cũng sẽ không trước tiên nhiều như vậy. Bạch sư viện nhà mẹ để bạch ra đưa tới một bộ hoàng đá quý phỉ thúy đồ trang sức, giá trị hơn 1.000 vạn. Nàng nhà chồng tắt tặng một cái nguyên thạch, vẫn là phỉ thúy băng loại nguyên thạch, xem kia lớn nhỏ. Ít nhất có thể lấy tới làm hai cái phỉ thúy vòng tay cùng mấy cái giới mặt. Đặng Gia không biết từ nơi nào đào tới đồ cổ. Những người này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Nàng chú ý tới, này mấy nhà, đều là ngày thường cùng nàng có chút dơ bẩn gia đình. Nàng dứt khoát gọi điện thoại hỏi Tôn Mai. Điện thoại kia đầu Tôn Mai nói, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Chủ yếu là gần nhất trong giới đều đang nói, ngươi là trong giới sát thủ, nhà ai đắc tội ngươi, ai liền không kết cục tốt. Cho nên bọn họ sợ ngươi nhớ thương thượng chạy nhanh tặng lễ vật cùng ngươi trùng tu với hảo từ lý vong tân đến vương khiếu lại đến bây giờ Trưng ra từng cọc vết sẽ đổ không phải do bọn họ không coi trọng ta lão công còn khen ta nói ta có dự kiến trước sớm liền cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa ai chúng ta khi nào cùng nhau đi ra ngoài phao suối nước nóng phương quân dung những người này sao lại thế này nói rất đúng giống nàng là ôn thần giống nhau cuộc đời không làm đuối lý tư nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa Rõ ràng là những người đó phạm pháp bị bắt, quan nàng chuyện gì đâu. Nàng chẳng qua, là hơi chút quạt gió thêm tuổi một chút mà thôi. chương 106 chương 106 Trong khoảng thời gian này, trương gia có thể nói là làm mọi người xem thật lớn một hồi chê cười. Trương Khai Vũ tốt xấu đương trương gia tộc trưởng nhiều năm như vậy, nhân mạch thủ đoạn cũng không thiếu, hắn cũng không muốn chết già ở ngục giam trung, đương nhiên là muốn ra sức một bác. Bởi vậy hắn làm luật sư nhờ làm hộ hắn không ít lao hưu. Xem có thể hay không kéo hắn một phen, vì thế còn hứa hẹn không ít thứ tốt, cắt nhường ra trường ra ích lợi phân phối. Chính cái gọi là tiền tài động lòng người, mặc kệ là xem ở giao tình vẫn là tiền tài phân thượng, thật là có hảo những người này ra tâm động, nóng lòng muốn thử. Chỉ là trương khai vũ bản tính đánh đến lại khôn khéo, không chịu nổi hắn có một đám nỗ lực kéo chân sau heo đồng đội. Hắn những cái đó nhi tử biết được việc này, một đám tức giận đến dầm chân. Ở trương khai vũ bị bắt về sau, bọn họ đỉnh đầu không ai để nặng. Tiền tưởng như thế nào tiêu xài liền như thế nào tiêu xài, rốt cuộc cảm nhận được tự do vui sướng. Kết quả chính mình thân cha còn chưa từ bỏ ý định, tha rằng tổn thất trương ra ích lợi cũng muốn ra tới, bực này vì thế hướng bọn họ trên người cắt thịt. nay còn có thể nhận sao? Vì thế một đám hóa thân trở thành tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, tích cực phối hợp cảnh sát hành động, thậm chí còn cử báo trương khai vũ này đó động tác nhỏ, lấy này chứng minh hắn trước sau không có hối cải chi tâm, yêu cầu từ nghiêm trị phạt, gian đe cảnh cáo Đến nôi giúp Trương Khai Vũ những người đó ra, thiếu chút nữa không trêu chọc đến một thân tao, sau lưng tức giận đến muốn mệnh. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ làm những cái đó sự đích sắc không thể bắt được mặt bản thượng nói sự, chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Bọn họ cũng không có khả năng vì Trương Khai Vũ, ngược lại hại chính mình, vì thế chỉ có thể tiếp nối mà thu tay lại. Bị giam giữ Trương Khai Vũ nghe được chính mình bị con cháu nhóm thân thủ cử báo tin tức, thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn trừng lớn con mắt hỏi luật sư. Ngươi nói đều là thật sự. Nhốt ở nơi này ngắn ngủn nửa tháng, bởi vì lo âu khủng hoảng. Hơn nữa sinh hoạt đãi ngộ đại không bằng trước kia. Trương Khai Vũ cả người già mua tiểu tụy rất nhiều. Nguyên bản đen nhánh đầu tóc càng là toát ra không ít tóc bạc. Từ bề ngoài thượng, rốt cuộc cùng hắn tuổi tác tương xứng. Luật sư bản thân là Trương Gia người đi mời đến, đương nhiên càng thiên hướng Trương Gia người những người khác. Hắn gật gật đầu, bọn họ hy vọng ngươi có thể hảo hảo tuân thủ pháp luật, đừng vì ngươi một người đem Trương Gia kéo xuống thủy. Làm bẩn trương gia trăm năm danh dự Làm trương gia tộc trưởng ngươi cũng không nghĩ trở thành trương gia tội nhân Bị ghim trên cột xỉ nhục đi Vì trương gia thanh danh Đây là tất yếu hy sinh Luật sư sụ mặt Bề ngoài thoạt nhìn kêu kêu một cái chính khí lâm nhiên Hắn câu câu chữ chữ hoa nhập sắc nhọn băng nhận Một đao đao hướng trường khai vũ ngực thọc Lỗ thai hắn ầm ầm vang lên Chờ trong miệng nếm tới rồi mùi máu tươi sau Mới phát hiện chính mình cắn đến quá dùng sức Trực tiếp đem môi cắn huyết. Luật sư những lời này đó nghe tới là cỡ nào quen thai a? Ở quá vãng rất nhiều trong trí nhớ, này đó đều là hắn đã từng nói qua nói. Nói lời này khi, hắn bôi tay mà đứng, cao cao tại thượng, giống như gia tộc thần minh, giam ba câu là có thể quyết định một người vận mệnh. Đối với bị hy sinh những người đó, hắn chưa bao giờ lòng mang ấy nấy, chỉ cảm thấy là đương nhiên. Chương gia ích lợi lớn nhất, vì tập thể hy sinh cá nhân ích lợi, không phải hẳn là sao. Nếu không phải như thế trương gia làm sao có thể đủ tại như vậy nhiều lần mưa mưa gió gió chung như cũ sừng sững không ngã ngao thành y y ở dược thế ra chỉ là ngay lúc đó hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có hắn trở thành khí tử một ngày các con của hắn đường hoàng mà đem những lời này ném ở trên mặt hắn liền giống như năm đó hắn giống nhau lời lẽ chính đáng mà yêu cầu hắn hy sinh chính mình thành toàn trương gia ha hả a hắn ngược lại nở nụ cười chỉ là kia tiếng cười như là rách nát phong tường nghe tới thê lương đáng thương Hắn bị sự thật này đả kích rất sở hữu may mắn cùng chờ mong, sắc mặt hôi bại như lá rụng, đáy mắt quang dập tắt. Ta đã biết, hắn không lại làm luật sư đi thỉnh hắn những cái đó lao bằng hưu. Các con của hắn, gấp không chờ nổi mà hy vọng hắn ngốc tại trong nhà lao. Có lẽ đây là cái gọi là báo ứng đi. Phương Quân Dung cũng nghe nói trương gia những việc này. Cho dù nàng không có cố tình đi hỏi thăm, cũng có một ít người cảm thấy nàng cùng trương gia quan hệ không tốt, cho nên vui nói điểm trương gia chê cười tới lấy lòng nàng. Dựa theo nàng luật sư đoàn cách nói, trương gia lúc này chỉ sợ đến bồi không ít tiền mới có thể thoát thân, trương khai vũ cùng tô thấm mai là đừng nghĩ ra tới. Chỉ là cụ thể mở phiên tòa còn phải chờ thượng một hai tháng. Giang Vấn Ngư trực tiếp đem hắn thân mụ phần mộ một lần nữa tu sửa, ít nhất không thể đỉnh tô thấm mai tên này. Phương Quân Dung riêng cho hắn nghỉ, muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút. Ai biết Giang Vấn Ngư chỉ là nghỉ ngơi hai ngày, lại lần nữa chạy phòng thí nghiệm. Phương Quân Dung còn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể làm trợ lý nhiều nhìn chằm chằm Giang Vân Ngư, ít nhất dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi đến đuổi kịp. Nàng lại không phải Giang Vân Ngư như vậy công tác cuồng, nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Nàng bảo bối nữ nhi tâm quân nghỉ hè, Phương Quân Dung liền chuẩn bị đại gia cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Đáng tiếc Trung nghi không có biện pháp, nàng cái này nghỉ hè muốn vội vàng cho chính mình trong tay duy nhất mang mình tinh nhậm đồng chí ra album, thượng tiết mục tuyên truyền, vội đến cùng con quay giống nhau. Vừa lúc nàng đại ca nữ nhi Phương Điểm từ nước ngoài đã trở lại, đơn giản tạo thành ba người lữ hành đoàn nga còn phải hơn nữa hai cái bảo tiêu phương điểm lớn lên càng giống nàng thân mụ dương hy cười rộ lên có hai cái má lúng đồng tiền người cũng như tên là cái thật biết làm lũng tiểu của cưng vừa thấy mặt liền kéo phương quân dung tay sớm biết rằng liền không nên đáp ứng cùng cô cô cùng nhau bằng không nhân ra đều cho rằng ngươi là ta muội muội phương điểm trang điểm rất là thời thượng cho nàng tăng thêm thành thuộc hương vị tuổi này hai tử tựa hồ luôn muốn phải hướng đại nhân chứng minh bọn họ đã trưởng thành Phương Quân Dung bị trọc cười, điểm điểm năng đầu, bất quá ngươi xác định muốn ngồi xe lửa. Bọn họ đoàn người nguyên bản là chuẩn bị đi nhờ phi cơ qua đi, như vậy cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Kết quả Phương Điểm tỏ vẻ chính mình trước nay không ngồi qua xe lửa, muốn thể nghiệm một chút. Phương Quân Dung nghĩ nghĩ, thời gian này bọn học sinh đều đã về nhà, tránh đi cao phong kỳ, xe lửa hẳn là không như vậy tới người, vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi. Phương Điểm gật gật đầu, đôi mắt lượng lượng, ta nghe đồng học nói qua, vẫn luôn rất tò mò Đến lúc đó ta thuận tiện muốn lại khai cái phát sóng trực tiếp một chút. Nàng tốt nghiệp sau, cũng không tưởng tiến vào gia tộc xí nghiệp, ngược lại muốn đương cái phát sóng trực tiếp võng hồng chơi chơi. Phương Quân Dung cùng nàng ca ca ở giáo dục hài tử phương diện, quan điểm đều thực cùng loại, chỉ cần hài tử không trái pháp luật, muốn làm cái gì là bọn họ tự do, cũng không nhất định một hai phải có bao nhiêu tiền đồ, hài tử vui sướng liền hảo. Tuy rằng không ít người cho rằng võng hồng này thân phận lên không được mặt bàn, nhưng Phương Quân Dung bọn họ cũng chưa ngăn cản nàng con nhìn nhìn phương điểm tài khoản, tài khoản tên vì con thỏ không ăn cà rốt, phép số lượng còn không ít, cũng có mấy chục vạn. nàng gỡ lật mở hướng kỳ lục hạ phát sóng trực tiếp, có phát sóng trực tiếp nàng trường học sinh hoạt, cũng có phát sóng trực tiếp trong nhà nàng. lại tìm tòi nàng tài khoản danh, thích nàng người khen nàng xinh đẹp lại bình dân, không thích nàng tắc nói nàng cả ngày thảo bạch phú mỹ nhân thiết hư vinh tâm cường. còn có hắc tử tỏ vẻ mặt nàng khẳng định là động đao chỉnh ra tới. phương quân dung nhìn mấy cái sau, liền đóng lại nói thật kỳ thật phương điểm phát sóng trực tiếp thật đúng là không có gì lượng điểm nhưng không chịu nổi nàng đẹp liền tính là tố nhan cũng đồng dạng linh khí bất người chờ đến trung tuần tháng 7, bọn họ thu thập hảo hành lý bước lên lần này lữ trình bọn họ lúc này chuẩn bị đi y tỉnh bên kia mùa hè tương đối mát mẻ không như vậy nóng bức cũng coi như là tránh nóng nàng phiếu là khương đắc nhàn đính xuống vừa lúc bọn họ ba người chỗ ngồi một khối theo tới hai bảo tiêu lý huy cùng giản thiệu chỗ ngồi ở các nàng mặt sau Ngồi xuống bề sau, phương điểm đem mũ hái được xuống dưới, lại cho chính mình đổ điểm phấn nền, bổ trang một chút, sau đó lấy ra di động bắt đầu phát sóng trực tiếp lên. Nơi này là con thỏ không ăn cà rốt, hôm nay là ta lần đầu ngồi xe lửa, cho nên khai cái phát sóng trực tiếp kỷ niệm một chút ha. Nàng thanh âm thanh thúy, liên quan ý cười, giống như thanh phong giống nhau thổi đi rồi mùa hè khô nóng. Bất quá khai phát sóng trực tiếp thời điểm, phương điểm riêng thay đổi cái phương hướng, miễn cho làm phương quân dung cùng lý tâm quân nhập kính nàng hiển nhiên còn không nghĩ làm người biết nàng chân chính bối cảnh thân phận lý tâm quân móc di động ra xem tiểu thuyết xem đến mùi ngon phương quân dung hiếm khi ngồi xe lửa lúc này còn lại là nhìn quanh chung quanh quan khán nhân sinh trăm thái so với động xe phi cơ xe lửa hiển nhiên càng vì âm ý, lối đi nhỏ thượng càng là có mấy cái tiểu hài tử đấu đá lung tung bọn họ ra trưởng cũng không ngăn cản ở bên cạnh cười tủm tìm mà nhìn phương quân dung nhìn đến một cái tiểu cô nương suýt nữa bị đụng phải kia tiểu cô nương ngũ quan thanh tú Thân mình đơn bạc, một tay lôi kéo dương hành lý, một tay ôm một cái cái bình, động tác thật cẩn thận. Ở tiểu hài tử đâm lại đây thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ cái bình, cũng bởi vì cái này duyên cớ, nàng thân mình trực tiếp hoai, thiếu chút nữa quăng ngã. Đang ở phát sóng trực tiếp phương điểm đỡ lấy nàng, đối nàng nói, tiểu tâm một ít. Năm ấy ước 15 tiểu nữ hài thấp giọng cùng nàng nói cảm ơn, nàng gương mặt bị thái dương phơi ra đỏ ửng, trên người quần áo tuy rằng có chút cũ, lại rất sạch sẽ ngăn nắp. Đụng vào bọn họ hài tử lĩnh đĩnh, hướng bọn họ làm cái mặt quỷ, lại tiếp tục đem lối đi nhỏ đường sân thể dục giống nhau chạy động, chạy tốc độ thậm chí so vừa mới càng mau. Phương điểm thấy thế, quay đầu đối kia mấy cái tiểu hài tử ra trường nói, xem trọng các ngươi hài tử, đừng làm cho bọn họ nơi nơi chạy loạn. Kia mấy cái chính nói chuyện phiếm ra trưởng nghe xong lời này, không cho là đúng nói, tiểu hài tử vốn dĩ liền thích chạy tới chạy lui, làm cho bọn họ chạy một chút làm sao vậy. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào đối tiểu hài tử đều như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Phương điểm lông mày dương lên, cười tủm tìm nói, ta hiện tại ở phát sóng trực tiếp, hoặc là liền quản hảo nhà ngươi hài tử, bằng không ta khiến cho toàn hoa quốc người đều thưởng thức bọn họ chạy vội tư thế oai hùng, thuận tiện lại làm mọi người xem xem các ngươi như thế nào đương ra trưởng. kia mấy cái gia trưởng tầm mắt rơi xuống di động của nàng thượng, biểu tình cứng đờ, sau đó vẻ mặt căm giận mà đem chính mình hài tử đều kêu hồi trên chỗ ngồi. Trong đó mặc đồ đỏ áo sơ mi nữ nhân càng là bàn tay chụp khởi nhà mình hài tử bối, một bên lớn tiếng mắng, làm ngươi chạy, làm ngươi ở bên ngoài cho ta mất mặt. Chọc đến hải tử lại là một trận kêu khóc. Phương quân dung xoa xoa huyệt Thái Dương, lần tới nói cái gì đều không ngồi xe lửa. Phương điểm biểu hiện nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng luôn khá hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì phương điểm ở phát sóng trực tiếp duyên cớ, này mấy cái hùng hài tử ra trưởng quản được chính mình hài tử phương quân dung chú ý tới vừa mới kia thiếu chút nữa quăng ngã tiểu cô nương châu ngồi vừa lúc cùng trong đó một cái gia trưởng song song nửa giờ sau xe lửa thúc đẩy phương quân dung nhìn ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh không ngừng mà lui về phía sau thâm quân tựa hồ có chút vây hợp lại mắt nghỉ ngơi chung phương điệp nhưng thật ra hưng thú bừng bừng mà tiếp tục phát sóng trực tiếp bất quá nàng lúc này phát sóng trực tiếp thời điểm chỉ đánh chữ cùng các fan nói chuyện thiếm, không có ra tiếng xảo người khác ồn ào xe lửa bắt đầu an tĩnh rất nhiều Tại đây loại bầu không khí chung, Phương Quân Dung phát hiện chính mình thật là có điểm mệt nhọc. Đúng lúc này, long trời lở đất tiếng thét chói thai vang lên, ta lắc tay ném. "Là ai trộm?" Nàng mở mắt ra, nhìn đến kia mặc đồ đỏ áo sơ mi nữ nhân vẻ mặt phẫn nộm mà trừng mắt tiểu cô nương, "Có phải hay không ngươi lấy? Ta vừa mới đi vê đút cờ công phu, dây xích liền không có." Chương 107. Chương 107. "Không phải ta, ta không nhúc nhích quá ngươi đồ vật." Tiểu nữ Hải tuy rằng có chút khẩn trương, Nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết. Phụ nhân hừ hừ, trừ bỏ ngươi, còn ai vào đây lấy. Ta đi về nút cờ cũng liền 10 phút thời gian, ta vị trí lại ở bên trong, muốn tiến vào nói, còn phải trải qua ngươi. Ngươi nói, vừa mới còn có ai ra ta vị trí. Nàng nhìn quanh chung quanh một vòng, thanh âm lớn lên, các ngươi cũng tới bình phân xử a ta kia dây xích ta lão công cho ta mua, hoa vài ngàn, ngươi tốt nhất chính mình giao ra đây, bằng không tiểu tâm ta cáo ngươi. con tuổi nhỏ, đi học sẽ làm tặc cũng không biết cha mẹ ngươi như thế nào giáo dục tất cả mọi người hướng cái này phương hướng nhìn lại đây nhìn phía tiểu nữ hài ánh mắt có nghi ngờ có đồng tình cũng có khinh thường tiểu nữ hài hốc mắt trực tiếp đỏ thanh âm cũng mang ra vài phần khóc nức nở không phải ta lấy ta không chạm qua người nhi tử rõ ràng có lấy quá hộp phụ nhân nhìn nhìn chính mình nhi tử hỏi hắn ngươi có động quá sao kia tám tuổi tả hữu hải tử rụt rụt cổ đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau ta chỉ là cầm lấy hộp nhìn nhìn liền thả lại tới hắn chỉ vào tiểu nữ hải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ta thấy được rõ ràng là nàng lấy tiểu cô nương cấp nước mắt đều rớt ta không có phụ nhân đương trường liền tạc ta sẽ là ngươi này trương nói dối miệng ngươi còn tưởng nói chính mình không trộm đồ vật hoặc là bắt tay liên trả lại cho ta hoặc là liền cho ta bổi tiền nàng thân mình khuynh khuynh ngữ khí hung thợn không cho ta đúng không ta đây chính mình tìm cấp mặt không biết xấu hổ tiểu tiện hóa liên tiếp âu nôn huế ngữ từ miệng nàng phun ra nàng thần sắc hung ác liền phải đi bãi nàng quần áo phương quân dung nhìn không được đứng lên trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng lực đạo không yếu trước công chúng xả người quần áo có thể dựa theo cố ý thương tổn người khác thân thể cập vũ nhục tội tới hình phạt đem bị câu lưu hơn nữa phạt tiền nàng cũng không cho rằng là tiểu cô nương trộm nàng nếu là thật động cái kia hùng hài tử sao có thể sẽ một chút phản ứng đều không có tuyệt đối sẽ gào đến tất cả mọi người biết phương quân dung càng có khuynh hướng kia hùng hài tử là ở nói dối đến nỗi vì cái gì muốn giải loại này rối, mười có tám chín vòng cổ chính là hắn lấy. chỉ là vừa mới mọi người đều không chú ý bọn họ cái này góc, liền tính đoán được, cũng không có chứng cứ. người ai a quản cái gì nhàn sự? phụ nhân quay đầu nhìn về phía phương quân dung, ánh mắt bị nàng cánh tay kia một đoạn thuần túy xanh biết cấp hấp dẫn. tuy rằng nàng nhìn không ra phương quân dung trên người xuyên y gì phục thể bài, nhưng xem nàng này quanh thân khí độ, không giống như là người bình thường, ngựa khí tức khắc mềm vài phần. Ta chỉ là tưởng giáo hơn cái này ăn trộm. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, hiện tại không cho nàng ăn đến giáo hấn, sau khi lớn lên còn lợi hại. Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, ta đây là thay thế nàng ba mẹ giáo dục nàng. Lý Tâm Quân không biết từ khi nào liền tỉnh lại, nhìn tiểu cô nương đáng thương bộ dáng, có chút không đành lòng, tiếp lời nói, ngươi không có chứng cứ nói là nàng lấy đi. Liền tính ngươi muốn xoát người, cũng không thể tại đây địa phương lục xoát đi. Ở trước công chúng bái người quần áo, này cũng thật quá đáng tiểu cô nương xoa xoa nước mắt nói ta thật sự không trộm ngươi đồ vật không tin nói chúng ta đi vê nút g ngươi có thể lục soát những người khác cũng sôi nổi phát biểu quan điểm chính là vu không nói người trộm ngươi đồ vật còn tưởng xả người quần áo thật là người đàn bà đánh đá chính ngươi thượng vê nút cờ, chẳng lẽ không làm ngươi nhi tử đẹp nhìn đồ vật sao ta xem nói không chừng là ngươi nhi tử lấy. phụ nhân biểu tình có chút không nhịn được nhà ta a bảo đều nói nhìn đến nàng cầm kia khẳng định là nàng trộm Nhà ta A bảo nhất ngoan, mới sẽ không nói lời nói dối đâu. Phương quân dung nhìn nhìn kia tiểu nam hải, từ đầu đến chân cũng chưa nhìn ra cùng ngoan có quan hệ gì. Nay hùng hai tử, từ lên xe lửa liền vẫn luôn nháo cái không dứt. A, chờ hạ, ta tìm được rồi. Vẫn luôn cúi đầu mân mê phương Điềm ngầm đầu, nói, ngươi vừa mới thượng vê đút cờ thời điểm, ta vừa vặn ở phát sóng trực tiếp, vừa lúc có chụp đến ngươi bên kia vị trí. Nàng mỗi lần phát sóng trực tiếp thời điểm, đều có nàng trợ lý lục hạ nàng video. Tuy rằng trợ lý không cùng nàng ra cửa, nhưng không ngại ngại đối phương công tác. Nàng vừa mới chính là ở tìm trợ lý muốn video nhìn xem hay không có chụp được tới. Người lắc tay, ở người đi thượng vê đút cờ phía trước, đều còn ở đúng không? Phụ nhân gật gật đầu, nàng ngại vê đút cờ hương vị trọng, sợ hơn nàng dây xích, cho nên mới hái được xuống dưới. Phương quân dung sườn nghiêng đầu, nhìn phương điểm video. Ở tiến độ 12 phút thời điểm, phụ nhân chạy tới thượng vê nút cờ, 13 phân 24 giây khi. Con trai của nàng nhìn chung quanh, sơn không có gì người chú ý, tiểu nữ hải cũng nhắm hai mắt nghỉ ngơi thời điểm, trộm mở ra hộp, đem dây xích vàng cấp nhét vào chính mình túi chung. Nàng lông mày nhăn lại, mở miệng nói, trong video đều chụp được tới, trộm ngươi lắc tay chính là ngươi nhi tử, liền đặt ở hắn bên trái trong túi. Nàng đối đứa nhỏ này thật sự nửa điểm không có hảo cảm, không chỉ có trộm đồ vật, lại còn có vu hoan hãm hại vô tội người. Ngay thường nàng ngồi động xe cao thiết, cơ bản đều có trang bị theo dõi. Nhưng hôm nay ngồi đoàn tàu, chưa chắc có theo dõi thứ này. Nhà này trường rõ ràng bên vực người mình, trừ phi lấy ra chứng cứ, nếu không là không có khả năng thừa nhận là chính mình hài tử làm. Kia nam hải sắc mặt trắng bạch, lắp bắp nói, ngươi nói bậy, ta không có. Tay lại theo bản năng mà che lại chính mình túi chỗ. Kia phụ nhân ngẩn ngơ, dùng sức kéo ra hắn tay, hướng hắn trong túi đảo, thực mau liền móc ra nàng cái kia dây xích vàng. Nàng mặt phẳng phất nhìn phường nhộm giống nhau, đủ mọi màu sắc. Nàng đem lắc tay một lần nữa mang lên, lại dường như không có việc gì mà ngồi xuống. Thấy mọi người đều đang xem nàng, nàng chứng mắt, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy hơn người sao. Mẹ, ta chỉ là sợ ngươi dây xích làm ném, cho nên giúp ngươi thu hồi tới, sau đó liền quên mất. Hảo, ngươi này chỉ nhớ, liền cùng ngươi ba giống nhau, một phút trước sự tình đều có thể quên. Nàng liền xin lỗi cũng chưa xin lỗi, thậm chí cũng không giáo hơn chính mình nhi tử đồi câu vài lời. Phương Quân Dung nói người thường thường nhìn đến nhưng như vậy ra mặt dày người thật sự hiếm thấy nhiều xem vài lần cũng hảo người người nhi tử thật đáng thương có mẹ sinh không mẹ dưỡng chính mình thân nhi tử trộm đồ vật còn vu hãm người khác kết quả làm mẫu thân liền một câu lời nói nặng đều không nói này không phải yêu thương mà là ở hại hắn trên mặt nàng hiện ra thần sắc chán ghét ở trên thương trường nàng có thể đàn thương khẩu chiến lực khắc quân hùng nhưng đối mặt loại này người đàn bà đánh đá nàng liền có chút không có cách Rốt cuộc đối phương chỉ là miệng tiện chút, tâm địa hỏng rồi điểm, thật muốn nói xúc phạm pháp luật, lại không tính. Nàng tổng không thể học đối phương người đàn bà đánh đá chửi đồng mắng trở về. Nếu là mắng quá tuyển chuyển, nàng còn nghe không hiểu, có thể nói là đàn gậy thai châu. Phụ nhân tức giận đến cắn răng, ta như thế nào quản giáo ta nhi tử, quan ngươi chuyện gì. Nhà ta A bảo tuổi còn nhỏ đâu, không hiểu chuyện không phải bình thường sao. Chờ hắn trưởng thành liền đã hiểu. Ngươi một cái đại nhân, như thế nào còn cùng hài tử so đó thượng cho nên nói có hùng hài tử tất có bên vực người mình hùng gia trưởng. Mà này đó hùng gia trưởng thích nhất dùng lấy cớ chính là hài tử con nhỏ, ý nhỏ hiếp nhỏ, một hai phải toàn thế giới người đều nhường nhà hắn hài tử. Phụ nhân nói, lại chừng mắt nhìn kia tiểu cô nương liếc mắt một cái, hiển nhiên là đem việc này giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu. Rốt cuộc tiểu cô nương đơn độc một người, bề ngoài nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ bộ dáng. nay phụ nhân không dám đối phía trên con dung, bắt nạt kẻ yếu. Tự nhiên là tóm được nàng dùng sức khi dễ. Tiểu nữ hài ôm chính mình cái bình, ngẩng đầu, ngữ khí thực kiên quyết, ngươi còn không có cùng ta xin lỗi. Ta không trộm ngươi đồ vật, rõ ràng là ngươi nhi tử trộm. Nàng ở trộm càng thêm trọng âm. Phụ nữ trung niên ở nàng trước mặt liền không như vậy cố kỵ, hai mắt chừng, thanh âm đều lớn vài phần, ngươi đứa nhỏ này, lòng dạ như thế nào như vậy hẹp hòi. Bất quá là nói ngươi vài câu mà thôi, ngươi liền không hiểu phải thông cảm một chút sao? Ta một cái đại nhân, Mang theo hải tử ngồi xe lửa, mệt đến muốn mệt. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật đến không được, một đám tâm nhãn so châm còn nhỏ, nói hai câu liền lên mặt. Đâu giống chúng ta lúc ấy? Nàng một chương miệng, bợ lạ bờ lạ nói cái không dứt, chỉ có một trung tâm nội dung, đó chính là xin lỗi là không có khả năng, nếu đối phương không thông cảm, đó chính là đối phương lòng dạ hẹp hỏi, cùng tiểu hải tử so đo. Tiểu nữ hải cắn cắn môi dưới, nhìn phương quân dung liếc mắt một cái, nói, ngươi vừa mới ở đại gia trước mặt bôi nhọ ta. Nói ta là ăn trộm, còn mắng ta ba mẹ. Ngươi đối ta danh dự tạo thành tổn hại, ngươi nếu là không xin lỗi, ta liền gọi điện thoại đi báo nguy, làm ngươi bị bắt được trong nhà lao, mọi người đều có thể làm chứng. Phương Quân Dung trong mắt nhiều vài phần ý cười, nay tiểu cô nương học được còn rất nhanh, đúng vậy, chúng ta có thể làm chứng. Lý Tâm Quân cũng nói, không sai, đến lúc đó ít nhất muốn quan nửa năm. Nàng nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Trên thực tế, loại chuyện này giống nhau đều là lén giải hòa bằng không chính là câu lưu mấy ngày. Còn lại người cũng sôi nổi tiếp lời, không đúng, không ngừng nửa năm đi, ta như thế nào nghe nói là ba năm. Xem tình huống đi, nàng vừa mới đều phải bái người quần áo, loại này tính chất thực các liệt, phỏng chừng đến sáu năm. Đại gia ngươi một ngữ, ta một ngữ, nói phụ nhân sắc mặt mặt không có chút máu. Nàng cuối cùng vẻ mặt ngượng ngùng mà cùng tiểu nữ hài xin lỗi, xin lỗi, hôm nay thời tiết quá nhiệt, cho nên ta tính tình liền khá lớn. Ngươi không cần để ý a. Vừa mới là ta không đúng. Tiểu nữ hải tiếp tục nói, còn có ta ba ba mụ mụ, ngươi cũng đến cùng bọn họ xin lỗi. Nàng nhấp môi bộ dáng, có vài phần quật cường. Thực xin lỗi. Tuy rằng nàng một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng thật là xin lỗi. Phương quân dung chú ý tới chất nữ di động cả mạ giặt vẫn luôn đối với bên kia, nghiêng đầu nhìn nhìn, nha đầu này quả nhiên đang ở thu video, cũng không biết nàng là từ khi nào bắt đầu lục khởi Chú ý tới nhà mình cô cô tầm mắt, phương điểm thẻ lưỡi lộ ra ngọt ngào cười. Phương Quân Dung từ nhỏ xem nha đầu này lớn lên, vừa thấy đến này tươi cười, liền có dự cảm. Nha đầu này, tuyệt đối lại ở ấp ủ như thế nào chỉ người. Từ nhỏ đến lớn, nàng mỗi lần cười đến càng ngọt, liền càng nguy hiểm, có thể nói là tiểu ác ma một cái. Quả nhiên, Phương Điểm trực tiếp hỏi kêu tiểu nữ Hải, ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao? Tiểu nữ Hải ngây ra một lúc, "A, có thể." Nàng nhỏ giọng hỏi, "Ngươi thật sự muốn sao?" Nàng mặt trái xoan thượng hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc, hiển nhiên không rõ vì cái gì Phương Điểm sẽ làm như vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra được, nàng bên cạnh cái này phụ nhân tố chất không quá cao, nàng mang tiểu hài tử càng là thường thường liền phải nháo ra điểm sự tình tới. Phương Điểm đôi mắt lóe lóe, tươi cười càng thêm điểm mỹ, không quan hệ, ta đối nhà nàng giáo dục thực cảm thấy hứng thú, cho nên muốn phải hảo hảo thảo luận một chút. Nàng cơ cơ trong tay di động. Phương Quân Dung nhiều ít đoán được này tiểu nha đầu ý tưởng, cũng không ngăn cản Tiểu nữ hải cuối cùng vẫn là cùng phương điểm thay đổi vị trí. Phương điểm ngồi ở nàng vị trí thượng, liền gấp không chờ nổi mà đối kia phụ nhân nói, ta gần nhất ở làm cho thằng bá, yêu cầu một ít tư liệu sống, ngươi cùng ngươi nhi tử có hay không hứng thú thượng màn ảnh. Nàng bổ sung một câu, sẽ cho tiền. Nàng như là cái loại này sẽ lưu lại nhược điểm người sao. Đương nhiên sẽ không tùy ý xâm phạm người quyền lợi, khẳng định sẽ trực tiếp tiêu tiền mua, cùng đối phương thiêm hảo hợp đồng. Vừa nghe đến đưa tiền, Nguyên bản còn không vui phụ nhân lập tức đánh lên tinh thần, bao nhiêu tiền? Ân, hai ngàn. Phụ nhân tức khắc cười nở hoa, có thể a, ngươi đứa nhỏ này thật là quá khách khí. Phương điểm khỏe miệng con con, tới, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu phỏng vấn. Liên tới nói nói nếu ngươi nhi tử cùng ngươi thân thích chơi, đoạt thân thích hài tử món đồ chơi, ngươi sẽ như thế nào giáo dục hắn? một Chương 108. linh Chương 108. Phụ nhân thanh âm không nhỏ, giáo dục cái gì giáo dục? Tiểu hai tử cãi nhau ở Mỹ, khi còn nhỏ cảm tình mới có thể hào ai chúng ta trước kia không phải cũng là như vậy lại đây sao? Đều là thân thích, khẳng định là sẽ lý giải lạc. Nhà ta A bảo thứ ngoan, hắn chỉ là trong nhà món đồ chơi thiếu, cho nên hắn nhìn người khác mới có thể muốn lấy tới chơi. Mượn hắn chơi trong chốc lát cũng sẽ không thế nào. Phương điểm hỏi, kia nếu nhà ngươi A bảo không cẩn thận bị đánh đâu? Đối phương còn so A bảo tiểu. Phụ nhân lông mày lập tức dựng lên, nói lên cái này, ta liền sinh khí. Phía trước ta đại cô tử gia nữ nhi chính là như vậy không giáo dưỡng tiểu tiện loại. Trước hai ngày nhà ta a bảo chỉ là không cẩn thận đem nàng trò chơi ghép hình lộng sái. Một bộ trò chơi ghép hình, nàng lại đua một chút không phải hảo. Nàng cư nhiên còn động thủ đánh người, đem a bảo trên mặt đều trảo ra một đạo ngân. Nàng còn chỉ vào nàng nhi tử gương mặt cho nàng xem, ngươi xem, có phải hay không thực rõ ràng. Phương điểm thò qua đầu, nghiêm túc nhìn nhìn, chỉ nhìn đến một đạo thực đạm thực đạm dấu vết không nhìn, kỹ căn bản nhìn không ra tới. Loại này thương, hai ba thiên liền sẽ khỏi hẳn. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác một chút, ân nếu có hùng hài tử, đem nàng vất vả làm cho trò chơi ghép hình cấp lộng hỏng rồi, nàng khẳng định đánh một đốn chưa hết giận, gia trưởng cũng cùng nhau đánh. Ai còn không phải cái tiểu công chúa? Nàng nhịn không được đồng tình một bát kia tiểu cô nương. Nàng có phải hay không so A bảo tiểu? Đúng vậy, cũng liền tiểu một tuổi, cũng không kém nhiều ít. Như vậy tiểu liền tâm tư ác độc chuyển hướng trên mặt trảo, nếu là phá tướng làm sao bây giờ. Một cái nha đầu cho rằng chính mình nhiều tôn quý, ta tức giận đến đem nàng đánh một đốn. Nàng mẹ không giáo nàng, ta làm mợ phải giáo nàng. Đánh một đốn vẫn là hữu dụng, ta xem nàng lúc sau cũng không dám. Phương điểm quả thực xem thế là đủ rồi, nàng biết nhà này trường thực kỳ ba, nhưng nàng kỳ ba trình độ vẫn là vượt quá nàng tưởng tượng. Hơn nữa đang nói chuyện này thời điểm, nàng đắc chí không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng rinh. Chút nào không cảm thấy chính mình có không đúng địa phương. Phương Điểm hỏi ngược lại, kia nếu có đại nhân đánh ngươi hải tử đâu? Phụ nhân nháy mắt liền tạc, như vậy tiểu nhân hải tử đều đánh, vô nhân tính. Này tâm đắc nhiều hắc ga ta ngày thường đều liên tiếp đánh, nhiều nhất chụp vài cái bối. Ta hải tử không tới phiên người ngoài tới giáo hấn, muốn xen vào cũng là ta chính mình quản. Chính là ngươi vừa mới còn đánh ngươi cháu ngoại gái. Kia không giống nhau, ta là nàng trưởng bối, đánh là vì giáo nàng. Phương Điểm, em. Hành đi. Đây là cơ thể sống song tiêu A. Nàng có thể đánh tiểu hài tử, người khác không thể đánh nàng hài tử. Nha nàng hài tử có thể khi dễ người, người khác liền không thể phản kích trở về. Hôm trước hạ đều đến nhường bọn họ mẫu tử. Nàng kế tiếp lại hỏi hảo chút vấn đề, rõ ràng mà quay chụp hạ đối phương trả lời, ngẫu nhiên cũng phỏng vấn một chút kia hùng hài tử. Nói ngắn lại, bọn họ mẫu tử hai hành vi làm người xem thế là đủ rồi, đều có thể cầm đi gửi bài nhân gian mê hoặc hệ liệt lúc này mặt khác tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy lại đây do hỏi đại gia hay không có muốn mua đồ ăn vặt phương quân dung suy xét đến phương điểm phỏng vấn người hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến những người khác dứt khoát đem đồ ăn vặt đều bao xuống dưới phân phát cho chung quanh người phương điểm bị nàng vừa nhắc nhở cũng phát hiện chính mình không ổn vội vàng nói vừa mới xảo đến đại gia nghỉ ngơi ngượng ngùng các ngươi có muốn uống cái gì đồ uống nói thẳng ta mời khách tuy rằng xe lửa thượng đồ vật bán đến khẳng định so siêu thị đắt hơn nhưng chút tiền ấy, phương điểm thật đúng là không xem ở trong mắt. Đại gia bị xảo tới rồi, trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái, nhưng xem các nàng hai này thái độ, về điểm này khí tức khắc liền bình phục, một đám trên mặt mang ra điểm ý cười. Bọn họ thật cũng không phải thiếu đồ ăn vặt đồ uống, chỉ là này phân biểu hiện ra ngoài tôn trọng làm cho bọn họ trong lòng ngất tiếp không ít. Phụ nhân lập tức nói, ngươi thật là quá khách khí, cho ta hai bình coca, tăm bình sập dài. Nàng liên thanh muốn không ít đồ uống, đem nàng trước mặt cái bàn đều chất đầy. Những người khác xem đến không khỏi những mày, này chiếm tiện nghi tâm thái nhìn một cái không sót gì. Phương điểm nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng hai ngàn khối đều cho, cũng liền không thiếu điểm này đồ uống tiền. Đến nỗi vừa mới kia tiểu nữ hài, tắt chỉ cần một lọ nước khoáng, có thể thấy được nàng là cái loại này tận khả năng sẽ không cho người ta thêm phiền toái loại hình, hiểu chuyện đến làm người chịu mến. Phương quân dung đưa cho nàng một bao thư phiếu, nếm thử cái này. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh, nàng mím môi. Nhấp ra nhàn nhạt ý cười, cảm ơn tỷ tỉ, tỉ. Thực hảo, nàng liền thích loại này tiểu cô nương. Nàng ăn thời điểm rất cẩn thận, ở trên bàn lót một trường giấy, tiếp được không cẩn thận rơi xuống mảnh nhỏ. Từ ăn mặc tới xem, nàng ra cảnh không tốt, giáo dưỡng lại rất không tồi, ngồi ở bên kia an an tĩnh tĩnh, có vẻ thương ngoan. Phương Quân Dung vừa mới hỏi hạ nàng, biết nàng tên gọi Trần Minh Châu, từ tên có thể thấy được, nàng cha mẹ đối nàng đã đến thập phần chờ mong cùng thích. Tuy rằng chỉ là xuất hiện phổ biến tên nhưng là lại ẩn chứa nàng ba mẹ đối nàng ái. Phương Quân Dung hỏi, ngươi một cái tiểu nữ hải, như thế nào chính mình ngồi xe lửa? Nàng vừa mới mới biết được, này đều không phải là nàng chạm thứ nhất, nàng lúc trước đã chuyển qua một chuyến xe lửa. Nay tuổi nàng đánh giá cũng chính là 14-15 tuổi bộ dáng. Ta muốn đi xe thành tìm ta ba ba, ta ba ba ở bên kia làng công. Nàng tiểu tiểu thanh nói, ta thi đậu trấn trên tốt nhất cao trung, ta muốn cho hắn biết. Hắn vẫn luôn hy vọng ta có thể thi đậu hảo học giáo, đi ra chúng ta thôn. Lý Tâm quân nói, vậy ngươi có thể cho ngươi ba về nhà xem ngươi a. Trần Minh Châu lắc đầu, ta ba đã một năm không đã trở lại, an tết khi cũng không trở về. Nàng thật dài lông mi bị hơi nước bánh luận, ta rất muốn hắn. Kia phụ nhân lỗ thai không phải giống nhau linh, nghe xong lời này, không chút khách khi nói, khẳng định là bên ngoài có người, cho nên không cần các ngươi. Nói lời này khi, trên mặt nàng còn mang theo cười, chế rêu tâm tình sôi nổi với trên mặt, làm người chung quanh đều nhịn không được những mày. Người bình thường nơi nào sẽ cùng nàng giống nhau, chuyên môn hướng nhân tâm trong ổ thọc đào. Mới không phải đâu. Ba ba mỗi tháng đều có cho ta gửi tiền trở về. Mà ta sinh nhật thời điểm, hắn còn mua lễ vật cho ta. Hắn đau nhất ta, hắn nói hắn không có khả năng sẽ bỏ xuống ta. Hắn tùy tiện nói nói hống ngươi mà thôi, lời này ngươi cũng tin. Ngươi xem hắn liền ăn tết đều không quay về, thuyết minh ở bên ngoài đã có khác gia đình. Nói không chừng ngươi liền đệ đệ đều có đâu. Ngươi nghĩ thoáng chút dù sao ngươi bà còn nguyện ý lấy tiền cho ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn ở quê quán ốc, chạy ra làm cái gì, đến lúc đó sẽ rách mặt, tiểu tâm hắn liền sinh hoạt phí đều không cho, lại không phải mỗi cái nam đều cùng ta lão công giống nhau rất tốt với ta, hắn kiếm tiền, tất cả đều giao cho ta trên tay. nói đến mặt sau, nàng liền bắt đầu thổi bay chính mình trợ phù, thổi phồng chính mình sinh hoạt cỡ nào hạnh phúc mỹ mãn, lại dẫm dẫm tiểu cô nương phụ thân, xem nàng biểu tình, tựa hồ từ giữa được đến cực đại vui sướng. không có. Ba ba không phải loại người như vậy, ta tin tưởng hắn. Trần Minh Châu nhấp môi, càm băng gắt gao. Biểu tình có chút ủy khuất. Phương Quân Dung nói, Ân, ta tin tưởng ngươi ba khẳng định có chính mình nguyên nhân. Không có gặp qua người không tư cách đối hắn soi mói. Phụ nhân vẻ mặt không cho là đúng, nhưng ăn ké trộn dạ, nàng vừa mới ăn Phương Quân Dung cùng Phương điểm đồ vật, vì thế không có giống trước kia giống nhau tranh cãi, nàng mở ra một bao đậu phộng, ăn thập phần hàng say, ăn một cái, liền giúp nhi tử lột một cái ăn. Phương Quân Dung trong lòng cũng không thể không cảm khái nàng lá gan đích sắc rất đại, chính mình một người chạy tới ngồi xe lửa, đi trời xa đất lạ địa phương tìm phụ thân. Bất quá suy xét đến nàng năm không về nhà, liền ăn tết đều không thấy được mặt, nàng nội tâm khẩn trương cũng là hẳn là. Giống như vậy lẻ loi một mình, lớn lên thanh tú nhu nhược nữ hài tử, lẻ loi một mình ở trong thành thị, thật sự rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận đã bị lừa bán. Đến lúc đó trong nhà nàng người khẳng định thương tâm chết. Các nàng mấy cái nguyên bản mục tiêu địa điểm là đi dây thành, nhưng hiện tại nhưng thật ra có thể trước tiên xuống xe, tốt xấu đem nàng đưa đến cùng. Dù sao các nàng mấy cái ra tới, cũng không có cụ thể kế hoạch, hưng chỗ đến, tùy thời đều có thể thay đổi kế hoạch. Phương Quân Dung cũng không tưởng cấp Trần Minh Châu áp lực quá lớn, nhìn ra được đây là một cái không thích cho người khác thêm phiền toái nữ hải tử. Nàng trực tiếp phát tin nhắn, cùng Tâm Quân, Phương Điểm để ra việc này. Hai cái nữ hải tử đều rất đồng tình Trần Minh Châu. Vì thế toàn phiếu thông qua. Phương Quân Dung buông di động, đối Trần Minh Châu lộ ra một cái tươi cười. Chúng ta mấy cái cũng là muốn đi xây thành, nói không chừng tiện đường đâu. Ngươi ba ba ở nơi nào công tác? Trần Minh Châu lấy ra một chương giấy, kia tờ giấy viết một chuỗi địa chỉ cùng số điện thoại. Thật đúng là tiện đường, đến lúc đó chúng ta một khối đi. Cảm ơn. Phương Quân Dung đỡ đỡ chán đầu, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nói như vậy, thực dễ dàng bị lừa bán. Không thể người khác nói cái gì liền tin cái gì hôm nay vận khí tốt gặp được chính là các nàng nếu là về sau gặp được chính là lòng mang ý xấu người đâu chúng ta đây ngồi xe buýt đi phương quân dung trên mặt lộ ra điểm ý cười có thể tâm quân hiển nhiên đối nàng tràn ngập tò mò ngẫu nhiên cũng sẽ nhỏ giọng dò hỏi trong nhà nàng sự tình chờ đến ban đầu thích thú sau khi đi qua đại gia liền lại an tĩnh xuống dưới ở ngao 12 hai giờ về sau phương quân dung thể về sau tuyệt đối không ngồi xe lửa không chỉ có ồn ào vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi Hơn nữa mùi lạ cũng không ít. Ngay cả ban đầu hứng thú bừng bừng nói muốn thể hội phương điểm cũng mặt như thái sắc. Chờ đến chạm về sau, các nàng có thể nói là gấp không chờ nổi liền xuống xe. Chờ ra chạm, phương điểm càng là mang theo kia đối phụ nhân đi phụ cận siêu thị đóng dấu hợp đồng. Hợp đồng nàng đã sớm làm người đã phát lại đây, mang theo đôi mẹ con này đi ký hợp đồng. Nàng tới tìm siêu thị lão bản, đem hợp đồng từng điều niệm cấp đối phương nghe. Này phụ nhân tên thật gọi là Lữ Tú Hoa nàng vẽ mặt không kiên nhẫn mà nghe hợp đồng không ngoài là mua đức phỏng vấn về sau cho phép tự hành quyết định như thế nào sử dụng phỏng vấn tư liệu sống thương dùng phi thương dùng có thể cho phép thượng truyền truyền bá có thể không gì vấn đề ta ký danh cái dấu tay là được đi lữ tú hoa gấp không chờ nổi mà ký tên đóng dấu sau đó nhìn chằm chằm phương điểm tiền đâu rất có không trả tiền liền đem hợp đồng xé ý tứ phương điểm đem tiền chuyển cho nàng lữ tú hoa nhìn huệ chặt thượng nhiều ra hai khối Lộ ra đại đại tôi cười. Lần sau nếu còn cần phỏng vấn nói, nhớ rõ tìm ta a ta đối với giáo dục hài tử rất có kinh nghiệm, ta khi còn nhỏ mấy cái đệ đệ đều là ta mang đại, một đám khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót. Nàng bổ sung nói, nếu là về sau ngươi có hài tử, tưởng thỉnh xem hài tử, cũng có thể tìm ta. Nàng cảm thấy kẻ có tiền chính là tiền nhiều đến không chỗ hoa, tùy tiện nói một đoạn lời nói, liền có tiền. Chuyện tốt như vậy nhiều tới vài lần nàng không ngại. Phương điểm khỏe miệng chịu chịu. Thỉnh nàng xem hài tử. Nàng mơ đâu? Nàng Mỹ tư tư mà một tay nắm nhi tử, trên người treo hành lý túi, về nhà đi. Phương Quân Dung nhìn Phương điềm đem hợp đồng thu hảo, hỏi nàng, ngươi đây là chuẩn bị đem phỏng vấn video phát lên trên mạng. Phương điềm gật gật đầu, làm nàng nổi danh một chút. Giống loại người này, cùng nàng câu thông không được, nhân ra có chính mình một bộ logic, sẽ không vì ngoại giới thay đổi. Vậy chỉ có thể làm những người khác hỗ trợ câu thông. chương linh 109, Trưng 109. Chờ hợp đồng một chuyện chuẩn bị cho tốt, bọn họ liền trước đưa Trần Minh Châu đi tìm nàng ba. Ân, là chọn dùng ngồi xe buýt phương thức. Trần Minh Châu trước kia đi qua xa nhất địa phương chính là nàng bên kia Tiểu Huyền Thành, lần đầu đi vào loại này thành phố lớn, có vẻ thập phần có cáp Nàng có một cái cặp sách, cặp sách trang vài món tắm rửa quần áo. Trong tay vẫn luôn ôm cái bình. Lý Tâm Quân đối cái này cái bình tò mò đã lâu, nhịn không được hỏi, này cái bình trang cái gì a? Trần Minh Châu nói, là dưa mối ta tự mình em dưa muối ta ba ba thực thích ăn mỗi năm trở về đều phải mang đi vài đàn nói là có quê nhà hương vị lý tâm quân cảm thấy dưa muối lại thích ăn cũng không có khả năng vẫn luôn ăn lại thích đồ vật ăn nhiều cũng sẽ nị không cũng chưa chắc là thích khả năng chỉ là đơn thuần mà muốn tiết kiệm tiền nhưng hiện tại nàng không phải trước kia cái kia nói chuyện thường thường bất quá não nàng khẳng định sẽ không nói thẳng loại này lời nói đả thương người nàng ngược lại phụ hòa nói cũng là ta mỗi lần đi ra ngoài du lịch Ăn không mấy ngày, liền tưởng niệm trong nhà cơm. Phương Quân Dung nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, khỏe môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Các nàng thời gian này điểm đều không phải là đi làm tan tầm cao phong kỳ, xe bớt thượng cũng không chen trúc, mỗi người đều có vị trí ngồi. Hơn nữa còn khai điều hòa, Phương Quân Dung không có xe xe. Ngược lại là Phương Điềm nha đầu này, vừa mới ở trên xe thời điểm, vội vàng đem phỏng vấn nội dung thượng chuyển tới nàng kia tài khoản thượng, vẫn luôn đối với di động, hơn nữa này giai đoạn không yên ổn có chút sóc này không trong chốc lát đã bị hoảng đến bắt đầu có điểm choáng vắng đầu cô cô ngươi có mang say xe, xe dược sao nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hoàn toàn không có một giờ trước thần thái phi dương bộ dáng rũ xuống đôi mắt nhiều vài phần đáng thương hương vị phương quân dung nói trước thử xem ăn chút mức ta chính mình ngắt lấy xuống dưới phơi nàng mở ra chính mình bao móc ra một bao quả đào làm này quả đào là từ động thiên ngắt lấy ra tới ẩn chứa điểm linh khí ăn xong đi hẳn là có thể làm nàng thoải mái chút Ra tới du lịch vô pháp mang trái cây, phương quân dung tổng không thể trực tiếp từ động thiên trung móc ra trái cây, sau đó nói cho bọn họ là chính mình mua, cho nên dứt khoát làm thành trái cây làm, hảo phương tiện mang theo. Phương điểm nếm nếm, mắt sáng rực lên, ăn ngon. Ta thích. Cô câu ngươi tiền lời vừa lúc. Phương quân dung cười mà không nói, rõ ràng là động thiên trái cây hảo. Mỗi một túi hoa quả làm cũng không nhiều, cũng chính là 50 khắc tả hữu. Phương điểm ba lượng hạ liền ăn xong rồi. Sau đó dùng tiểu cầu ướt dầm dề đôi mắt nhìn phương con dung toàn thân đều tản ra ta còn muốn hơi thở. Nàng nhớ tới chính mình vị này chất nữ qua đi một năm đại bộ phận ở nước ngoài, thật đúng là không như thế nào ăn qua nàng động thiên trái cây. mắt khác ta đều để hành lý dương. Trong bao chỉ thả mấy túi, đều cho các ngươi ăn đi. Ở xe bích thượng, nàng khẳng định không thể mở ra hành lý. Nàng cầm một bao cấp phương điểm, lại phân lý tâm quân cùng Trần Minh Châu một người một bao. Nàng chính mình đảo không ăn so với trái cây làm nàng vẫn là càng thích mới mẹ ngắt lấy ra tới trái cây chính cái gọi là từ giàu về nghèo khó ở phương diện này nàng càng ngày càng kén ăn Trần Minh Châu hàm chứa mức cảm thụ được chua ngọt ngon miệng tư vị nàng lần đầu ăn đến ăn ngon như vậy mức nàng nhớ tới ở nàng 5 tuổi thời điểm lúc ấy mụ mụ qua đời ba ba đuổi trở về khi đó nàng khóc cái không ngừng rất nhiều người đều nói nàng không có mụ mụ sớm hay muộn ba ba cũng sẽ không cần nàng khi đó ba ba ôm nàng Hủy đi một bao nàng riêng mang về tới trái cây làm cho nàng ăn, hống nàng. Kia trái cây làm chua chua ngọt ngọt, mang theo trái cây hương khí. Nàng lần đầu tiên ăn cái này, trực tiếp ngây người, đều quên khóc. Sau lại ba ba mỗi lần trở về, đều sẽ cho nàng mang một ít đồ ăn vặt, làm nàng chính mình cất giấu trộm ăn. Chỗ cốt liết, khoai lát, keo que, nàng ăn qua vài loại hắn mang về đồ ăn vặt, nhưng khó nhất quên vẫn là kia trái cây làm. Sau lại ba ba tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài làm công, nhưng là mỗi năm sinh nhật đều sẽ nhớ rõ cho nàng gửi lễ vật trở về. Hắn nhường một chút nàng hảo hảo niệm thư, nói hắn ở bên ngoài nỗ lực công tác dốc sức làm, một ngày nào đó sẽ đem nàng tiếp đi ra ngoài xem bên ngoài thế giới. Nàng trước mắt hiện ra phụ thân ngâm đen hàm hậu mặt, hốc mắt đỏ. Chỉ là nàng không nghĩ làm người phát hiện chính mình ở khóc, túi đầu, bay nhanh mà dùng ngón tay lau khỏe mắt nước mắt. Trần Minh Châu kia bao trái cây làm không có ăn xong. Ăn mấy cái sau, thật cẩn thận mà thu lên. Ăn ngon như vậy đồ vật, không thể một hơi ăn xong. Đến lúc đó phân một chút cấp đường ngồi ăn. Thúc thúc một nhà đối nàng tuy rằng không tính đặc biệt hảo, nhưng mụ mụ qua đời về sau, cũng hỗ trợ chăm sóc nàng đến lớn như vậy. Nàng trong lòng thập phần cảm kích, có đôi khi có thứ tốt, liền nghĩ lưu một chút cho nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, như vậy cao phòng ở nàng chỉ ở thư thượng cùng cách vách thúc thúc ra tì vi thượng xem qua. Đường cái lên xe trước nước chạy xiết không thôi thái dương phơi ở trên người thổi quét phong ẩn ẩn hôn sang hương vị đây là ba bà sinh hoạt thành thị sao thoạt nhìn thật là đẹp mắt ta nàng mắt chớp đều không nháy mắt mà nhìn luyến tiếp bỏ lỡ một chỗ phong cảnh chờ các nàng xoay mấy tranh xe đến trên giấy viết mục đích địa khi đã buổi chiều 6 giờ đồng hồ bởi vì là mùa hè quan hệ không trung vẫn là sáng sủa đặc biệt là hôm nay thời tiết thực hảo toàn bộ không trung bị dáng đỏ nhiễm hồng phảng phất một bức họa Tiêu địa chỉ có điểm thiên Bọn họ hỏi dân bản xứ về sau, ở người hảo tâm dẫn dắt hạng, rốt cuộc đi tới kêu công nhân ký túc xá. Này công nhân ký túc xá từ bên ngoài xem có ba tầng, hoàng cũ lâu phiếm năm tháng chạy xuôi dấu vết, mặt bên vách tường còn có tiểu hài tử vẽ xấu, góc tường có không ít rêu xanh. Bên ngoài hành lang treo đầy lớn lớn bé bé quần áo, sinh hoạt hơi thở nồng đậm. Trên hành lang có hảo những người này ở thu quần áo. Phương Quân Dung ở dưới lầu đứng trong chốc lát, hỏi Trần Minh Châu, lên lầu sao? Nàng nhớ rõ kia trên giấy có nàng phụ thân Trần Căn sinh ký túc xá hảo, liền ở 304 hào gian. a tốt. Ngựa đầu xem lầu ba Trần Minh Châu phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà ôm chặt cái bình. hiển nhiên đứa nhỏ này hiện tại thực khẩn trương. Có lẽ là bởi vì có người bồi quan hệ, Trần Minh Châu tuy rằng nội tâm thực thấp hỏng, nhưng vẫn là lên lầu. Ký túc xá này lâu bảo vệ công tác không được tốt lắm, bọn họ một hàng rõ ràng xa lạ gương mặt tiến vào cũng không ai dò hỏi một câu. Đi đến lầu ba. Bọn họ nhìn số nhà, tìm được rồi 304. Phương Quân Dung phát hiện 304 cửa này khối hành lang quải quần áo rõ ràng là một nhà ba người. Nam nhân, nữ nhân còn có trẻ con xuyên quần áo. Nàng ở trong lòng khẽ thở dài một cái, chỉ hy vọng hài tử phụ thân, không cần cô phụ hài tử tín nhiệm. Ở xe lửa thượng Hàn Huyên một đường sau, đối với Trần Minh Châu sự tình, nàng nhiều ít hiểu biết một ít. Biết nàng mụ mụ ở nàng 5 tuổi khi qua đời, nàng ba ba vẫn luôn không có tụ cưới, đối nàng thập phần yêu thương. Đương nhiên, nàng không cảm thấy thê tử qua đời như vậy nhiều năm sau còn phải thủ thân như ngọc, không thể tốt cưới. Nhưng tốt xấu đến làm chính mình nữ nhi biết việc này, mà không thể ám chọc chọc gan cái tân ra. Lý Tâm Quân cũng chú ý tới này đó, sắc mặt trầm xuống dưới. Bởi vì Lý Vong Tân Duyên cớ, nàng ở phương diện này liền so người khác càng vì mẫn cảm, trong lòng tức khắc vì Trần Minh Châu bất bình. Này đoạn, lữ đồ xuống dưới, nàng đối với Trần Minh Châu vẫn là rất có hảo cảm. Trần Minh Châu hít sâu một hơi. Tay nắm chặt thành nắm tay, gõ gõ môn. Cửa này là cửa sắt cái loại này, một gõ, thanh âm liền rất vang. Ai a Một đạo giọng nam loáng thoáng vang lên, một lát sau, môn mở ra, một cái mặt chữ điển nam nhân vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bọn họ, các ngươi tìm ai. Bên cạnh hắn đứng một cái dáng người hơi phong nữ nhân. Trần Minh Châu lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nói, ta tìm ta ba ba. Thấy nàng này phản ứng, Phương Quân Dung liền biết, người nam nhân này đều không phải là nàng phụ thân. Làm nữ nhi không có khả năng liền chính mình thân ba đều nhận không ra. Cho nên Trần Căn Sinh đây là chuyển nhà sao? người ba ba là cái nào? Gõ sai môn sao? Này trong lâu không có ta không quen biết, Ngươi báo cái tên ra tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Nhìn ra được này vẫn là một cái lòng nhiệt tình nam nhân. Ta ba kêu Trần Căn Sinh. Trần Minh Châu gần từng chữ một nói, Cắn tự thập phần rõ ràng, Hắn phía trước không phải ở nơi này sao? Hắn cho ta gửi thư, chính là cái này địa chỉ mặt chữ điển nam nhân biểu tình mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ à, nguyên lai like ngươi là căn sinh nữ nhi a nàng lão bà đang muốn mở miệng căn sinh ta nhớ rõ hắn nam nhân tiếp nhận lời nói căn sinh hắn dọn đi rồi không ở trong tòa nhà này khoảng thời gian trước mới vừa dọn hắn xoa xoa chính mình mặt biểu tình có chút cổ quái hắn lao bà nói đến một nửa lập tức câm miệng không hé răng kia hắn hiện tại ở tại nơi đó nam nhân sờ sờ chính mình đầu có chút khoa trương mà nhẹ răng ta ngẫm lại ta nhớ không rõ lắm. Ai, gần nhất vẫn luôn tăng ca, làm cho ta trí nhớ càng ngày càng kém. Trần Minh Châu hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, ta ba ở nơi nào đi làm sao? Ta có thể trực tiếp đi hắn đơn vị tìm hắn. Nàng thẳng tắp mà nhìn nàng, hắc bạch phân minh con ngươi nhiễm hơi nước, thanh âm cũng mang ra vài phần khóc nức nở, làm người nghe được cái mũi cũng không khỏi đau xót. Ta, ta đã đã hơn một năm không thấy được hắn, ta thật sự rất muốn rất muốn hắn. Hắn rõ ràng nói qua sẽ trở về xem ta. Ta vẫn luôn đang đợi hắn. Phương Quân Dung nhìn đến nam nhân thê tử đường trường liền đỏ hốc mắt, quay đầu đi chỗ khác. Này phản ứng rõ ràng thực không thích hợp. Không thể nào. Nếu thật là nói vậy, đối trần Minh Châu tới nói, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Phương Quân Dung trong đầu hiện ra một cái suy đoán, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Ta gần nhất tương đối thiếu cùng hắn liên hệ, cho nên không rõ lắm hắn hiện tại ở nơi nào. Ta đi gọi điện thoại hỏi một chút ta, ngươi trước đừng khóc. Nam nhân thanh âm đều ôn hòa xuống dưới sau đó liền đi vào nhà ở, bởi vì hắn ở trong phòng gọi điện thoại duyên cớ, đứng ở ngoài cửa bọn họ không nghe rõ hắn đang nói cái gì. 5 phút sau, nam nhân một lần nữa trở về, đối bọn họ nói: ta vừa mới gọi điện thoại hỏi căn sinh đơn vị, người ba đầu, hắn thực chịu công ty trọng dụng, cho nên bị phái ra đi công tác, muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về. nếu không, ngươi về trước ra đi. chúng ta cũng không có hắn phòng ở chìa khóa, vô pháp mang ngươi qua đi. hắn thở dài, lấy ra một cây yên. Muốn hút thuốc, nhưng nhìn đến Trần Minh Châu, vẫn là đem yên một lần nữa nhét trở lại trong túi. Trần Minh Châu nước mắt đương trường liền rơi xuống, nàng thần sắc bi thương thanh âm thực nhẹ. Thúc thúc các ngươi không cần gạt ta, ta ba có phải hay không đã không còn nữa. chương 110, trăm chương 110, gì? Lý Tâm Quân vẻ mặt khiếp sợ, từ từ, nguyên bản cho rằng hôm nay lại đây là muốn tìm không phụ trách nhiệm phụ thân, như thế nào chỉ trước mắt, lại đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Nhưng nàng cũng biết Trần Minh Châu cùng chính mình phụ thân cảm tình có bao nhiêu hảo, căn bản sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, nam nhân lộ ra chua sót biểu tình, ngươi đã đoán được sao? Hắn lời này không hề nghi ngờ chứng thực Trần Căn sinh tử vong sự thật này. trừ bỏ vừa mới đã sớm làm chuẩn bị tâm lý phương quân dung, lý tâm quân cùng phương điểm đều sợ ngây người. Trần Minh Châu nước mắt rất đến càng nhanh, ta sinh nhật thời điểm, thu được lễ vật. Năm nay gửi cho ta lễ vật là con thỏ. Nam nhân dép lê cỏ sắt một chút sàn nhà, cái này là ta chọn lựa, bọn họ nói các ngươi tiểu nữ hải đều thích cái này. Bọn họ này đó đại nam nhân, cũng không hiểu này đó, liền tuyển một cái thoạt nhìn đáng yêu nhất. Trần Minh Châu khỏe môi ngéo một cái, cảm ơn thúc thúc. Trước kia ba ba cho ta đưa quà sinh nhật, đều là gấu trúc. Bởi vì ta chưa thấy qua gấu trúc. Ba ba nói, mỗi năm đều sẽ cho ta đưa gấu trúc đồ vật, chờ tiếp ta ra tới sau, liền mang ta đi xem gấu trúc. Nàng nói tới đây. Ngữ khí trở nên nghẹn ngào lên, hắn ăn Tết cũng không có trở về, rõ ràng trước kia liền tính lại vội, hắn đều sẽ rút ra thời gian trở về. Thọ chín tam, nam nhân thở dài, bọn họ cho rằng bọn họ giấu rất khá, không nghĩ tới lại thua ở này chi tiết nhỏ mặt trên. Bọn họ cũng xem nhẹ Trần Minh Châu cùng Trần Căn Sinh chi gian cảm tình. Trần Minh Châu hỏi, là năm trước 12 tháng ra sự tình sao? Lúc ấy thúc thúc có rời đi một đoạn thời gian, trở về về sau, hắn có đoạn nhật tử rõ ràng rất khổ sở. Hơn nữa thúc thúc thẩm thẩm lúc sau đối ta liền càng tốt. Trước kia hắn còn sẽ làm người viết thư gửi cho ta, dặn dò ta thời tiết lạnh muốn nhiều mặc quần áo, ta nghĩ muốn cái gì thư, cái gì món đồ chơi, có thể cùng hắn nói. Hắn sẽ giúp ta mua trở về. Nàng nói không được nữa. Người ba ba, phía trước khai xe vận tải thời điểm, ra ngoài ý muốn. Bởi vì đã giấu không được, lý đại đông chỉ có thể đúng sự thật nói. Hắn đi phía trước, làm chúng ta trước đừng nói cho ngươi, nói ngươi năm nay muốn khảo cao trung. Là thực mấu chốt một năm, không hy vọng ảnh hưởng đến ngươi. Trần Minh Châu phát ra nước nở thanh âm, nước mắt giống chặt đứt tuyến giống nhau, rớt cái không ngừng. Tuy rằng ở tới phía trước, nàng liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính là ở thu được tin tức này thời điểm, vẫn là tâm vẫn là đau đến như là bị dao nhỏ làng chỉ giống nhau. Trên thế giới thương yêu nhất là người, cứ như vậy không có. Chúng ta nguyên bản muốn cho ngươi thúc thúc tìm cái thời gian, tỉ như chờ ngươi khảo xong chúng khảo, đem việc này lại nói cho ngươi. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, trần căn sinh nữ nhi, cư nhiên sẽ một người tìm hắn, thiếu chút nữa không đem hắn dọa đến. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là lừa gạt qua đi. Thọ chín tam, công ty cho ngươi ba bồi thường 97 vạn, người ba ba làm chúng ta giúp ngươi mua căn hộ, viết ngươi danh nghĩa, sau đó mỗi tháng tiền thuê nhà gửi cho ngươi đương sinh hoạt phí. Hắn còn để lại 6 vạn khối, tốn ngân hàng, nói là cho ngươi đại học học phí. Ngươi có thể trông thấy luật sư, lúc ấy ngươi thúc thúc cũng ở, hắn cũng là nhân chứng ngươi không có tới nói ta phỏng trừng này mấy tháng bọn họ cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện này lý đại đông cùng trần căn sinh quan hệ không tồi nghĩ đến hắn chết hắn hốc mắt cũng đỏ lên lý đại đông thê tử bổ sung nói hài tử a ngươi đến hảo hảo niệm thư ngươi ba qua đời phía trước nhất nhớ thương chính là chuyện này hắn hy vọng ngươi hảo hảo đọc sách thi đậu bên ngoài đại học đừng cả đời bị nhốt ở trong thôn mặt trần minh châu một bên khóc một bên gật đầu tầm mắt mơ hồ phương quân dung nhìn hình ảnh này trong lòng cũng có chút lên men. Trần Căn sinh văn hóa trình độ không cao, dựa theo trên đường Trần Minh Châu nói chuyện phiếm nhất tới, hắn tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, viết thư đều yêu cầu người khác hỗ trợ viết nội dung, có thể nói là trong mắt rất nhiều người không có văn hóa người nhà quê. Nhưng là như vậy hắn, ở trước khi chết, tâm tâm niệm niệm vẫn là chính mình nữ nhi duy nhất, nỗ lực dùng chính mình phương thức cho nàng an bài hảo tương lai. Sinh hoạt phí, học phí tất cả đều suy xét đi vào. Có như vậy một cái phòng ở, Trần Minh Châu tương lai cũng sẽ giảm bớt một ít nhấp nô. Chỉ là đối với Trần Minh Châu tới nói, so với phòng ở mấy thứ này, nàng càng hy vọng chính mình phụ thân có thể trở về đi. Nàng nghe được khụt khịt thanh âm, quay đầu lại nhìn đến tâm quân cũng khóc lên. Nàng là cái ái xinh đẹp nữ hài tử, liền tính ở xe lửa thượng cũng một hai phải bổ trang, đem chính mình làm cho ngăn nắp lượng lệ. Mà nàng thật vất vả duy trì trang ở nước mắt dưới tác dụng, vẫn là toàn hoa Chú ý tới phương quân dung tầm mắt. Lý Tâm Quân dùng mu bàn tay xoa xoa, đi đến góc tường. Phương Quân Dung cũng đi theo nàng đi qua, nàng từ trong bao lấy ra ướt khăn giấy, ngự khi ôn hòa, lau mặt đi. "Ân." Lý Tâm Quân thanh âm mang theo giọng mũi. Chờ nhìn đến nước khăn giấy thượng màu sắc rực rỡ một mảnh, lộ ra hỏng mất biểu tình. Phương Quân Dung sờ sờ nàng đầu. Lý Tâm Quân nói, "Không phải mỗi cái phụ thân đều cùng Lý Vong Tân giống nhau, đúng không?" Nàng thẳng tắp mà nhìn nàng, bị nước mắt nhuận quá đôi mắt đen nhánh trong sáng. Ân, đúng vậy. Giống hắn như vậy ba ba, vẫn là số ít. Nàng đại khái có thể đoán được nữ nhi ý tưởng, Lý Vong Tân tồn tại, làm nàng hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi nổi lên phụ thân này nhân vật. Cho nên ở bồi Trần Minh Châu tìm ba ba chuyện này thượng, tâm quân mới có thể phá lệ tích cực, cho dù ngồi xe bít, cũng không đoán giận quá đôi câu vài lời. Nàng vẫn luôn có cái khúc mắc, cứ việc ngày thường không biểu hiện ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ biểu lộ một vài. Không hề nghi ngờ, Trần Minh Châu chuyện này Làm nàng giải khai hơn phân nửa khúc mắc. Ở nàng chính mắt thấy một cái phụ thân Đối với nữ nhi vô tư tình yêu sau Hắn tuy rằng không có tiền Cũng vô pháp làm nữ nhi quá thực tốt nhật tử Nhưng hắn nỗ lực qua Hắn là cái thực tốt phụ thân Phương quân dung cảm khái nói ân, ta cũng là như vậy cảm thấy Trần Minh Châu thực may mắn Nàng an tĩnh vài giây Nàng hướng phương quân dung phương hướng nhích lại gần Vãn trụ cánh tay của nàng Nhẹ giọng nói, không quan hệ Tuy rằng ta ba ba không tốt Nhưng ta cũng có một cái thực tốt mụ mụ ta cũng thực may mắn. Nàng tính cách luôn luôn như thế, thích một người chán ghét một người, đều phải biểu hiện ra ngoài. Phương Quân Dung nhìn nàng rũ xuống đầu, cảm thụ được nữ nhi ỉ lại, khóe môi nhịn không được dơ lên. Mặc kệ nàng trọng sinh là bởi vì cái gì nguyên do, nàng đều thập phần cảm kích, cảm kích cho nàng như vậy một lần cơ hội. Lý Đại Đông gọi điện thoại cấp luật sư cùng Trần Căn Sinh Lão bản. Chờ đến ngày mai, bọn họ sẽ lại đây, cùng Trần Minh Châu thấy thượng một mặt. Ít nhất bất động sản chứng, thẻ ngân hàng mấy thứ này, đều đến trước giao cho Trần Minh Châu. Phương quân dung đám người trực tiếp ở xê thành thuê cái khách sạn, trước tạm chấp nhận nghỉ ngơi một buổi tối. Lý Tâm quân tuy rằng hôm nay nhận thức Trần Minh Châu không hai ngày, cùng nàng lại rất hợp ý nàng buổi tối trực tiếp cùng Trần. Minh Châu ngủ một phòng, nói đến cùng vẫn là bởi vì không quá yên tâm nàng. Phương quân dung cái này buổi tối cũng không như thế nào ngủ ngon, chờ đến 3, 4 giờ mới ấp ủ ra buồn ngủ ngày hôm sau nàng đúng giờ 8 giờ liền tỉnh lại an qua khách sạn đưa tới bữa sáng sau phương điểm lưu vào nàng phòng phùng di động đối nàng nói cô cô còn nhớ rõ ta ngày hôm qua phỏng vấn sao mới qua đi một ngày sự tình phương quân dung sao có thể không nhớ rõ ta nhớ rõ ở trên xe thời điểm ngươi đem phỏng vấn thượng truyền lên rồi đi phương điểm thật mạnh gật đầu lộ ra sán lạn tươi cười ta video tỷ lệ cờ lật rất cao đến bây giờ đã phá trăm vạn nàng trước kia video đỉnh điểm đánh cũng có một trăm vạn nhưng những cái đó đều là mấy tháng xuống dưới tích lũy tháng ngày mới có điểm đánh số nơi nào giống hôm nay cái này video giống nhau mới một buổi tối thời gian điểm đánh trực tiếp vượt qua trăm vạn xông lên trang đầu đứng đầu video bảng hơn nữa xem này hướng tư thế tiền tam vị trí nàng có thể chờ mong một chút nàng trước kia tốt nhất thành tích cũng chính là sở cái cái đuôi hơn nữa không hai ngày liền xuống dưới nàng còn tiêu tiền thỉnh người ở c thành địa phương tương đối đứng đầu sinh hoạt trang web phát tiếp tuyên truyền cái này video Chỉ cần Lữ Tú Hoa có một cái bạn bè thân thích nhìn đến video, thức mau liền sẽ truyền mở ra. Này video sở dĩ sẽ nổ mạnh, cũng là đại gia ở phương diện này rất có cộng minh. Ai trong sinh hoạt không gặp được quá loại này hùng gia trưởng? Nàng buổi sáng 6 giờ đồng hồ liền bỏ lên, lật xem video phía dưới bình luận. Rất nhiều người đều chia sẻ chính mình bị hùng hài tử hố trải qua, tỉ như một ngăn tủ tay làm bị tai họa, tỉ như bị từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới, suýt nữa gãy xương. Này đó trải qua quả thực người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Phương Quân Dung cười cười, hy vọng nàng chung quanh người có thể giáo nàng là người, nàng lúc này có thể ăn đến giáo hơn đi. Phương Điểm gật đầu, ta cũng hy vọng như thế. Đây cũng là nàng thượng truyền video mục đích. Chờ đến 9 giờ dưới thời điểm, các nàng đoàn người đi Lý Đại Đông cho bọn hắn địa chỉ tìm kiếm Trần Căn sinh phía trước Lão Bản. Khi bọn hắn đến Office Building khi, vị kia vương Lão Bản đã sớm ở, bên người còn đi theo cái lúc ấy hỗ trợ ký hợp đồng luật sư. Luật sư cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem trang bất động sản chứng, thẻ ngân hàng chờ đồ vật phụn đờ đưa cho Trần Minh Châu. Đây là người ba lưu lại đồ vật. Bên trong còn có một cái tiền thuê nhà hợp đồng. Công ty trực tiếp thuê xuống dưới, mỗi tháng tiền thuê một ngàn nhị, sẽ vẫn luôn thuê đến người tốt nghiệp đại học. Thỏ Chín Tam, Phương Quân dung tối hôm qua cũng biết được kia phòng ở địa chỉ, đó là một bộ hai phòng một sảnh phòng ở, tiền thuê không sai biệt lắm một tháng một ngàn tà hưu. Này công ty trực tiếp dùng một nhị giá cả thuê xuống dưới. Kỳ thật ở một mức độ nào đó tới nói, xem như chợ cấp Trần Minh Châu. Thuê cấp công ty tốt xấu biết tìm tòi đế, nếu là giao cho thuê cấp những người khác, đầu tiên phòng ở không thể bảo đảm có thể hay không bị làm dơ, gia cụ bị hao tổn hại. Đơn nói mỗi lần đổi khách trọ liền rất phiền thoái, hơn nữa cũng không thể bảo đảm vẫn luôn đều có người thuê xuống dưới. Hiện giờ nhưng thật ra tránh khỏi này cọc chuyện phiền thoái. Trần Minh Châu trụ trấn nhỏ giá hàng không cao, đối một cái tiểu cô nương tới nói, mỗi tháng một ngàn năm, Học phí thêm sinh hoạt phí là đủ hoa, rốt cuộc cao trung học phí không như vậy quý. Nhà này công ty so trong tưởng tượng muốn càng có nhân tình vị. Trần Minh Châu lộ ra kinh ngạc biểu tình, chính là ta mỗi tháng đều có thu được 2000 khối a. Dựa theo này thúc thúc cách nói, nàng hẳn là mỗi tháng thu được 1000 năm. Kia Vương lão bà ngây ra một lúc, nói, ta giống như có nghe căn sinh mấy cái đồng sự nói, bọn họ mỗi tháng lấy cái 100 khối, cho ngươi thấu cái 2000 khối. Trần Minh Châu ngẩn ngơ, cảm thấy cái mũi có chút toan. Trước mắt tầm mắt mơ hồ lên. chương 111. chương 111. Ta nhất định phải hảo hảo học tập. Từ văn phòng rời đi khi, Trần Minh Châu hốc mắt còn tàn lưu hơi nước, ngự khí lại rất kiên định. Nay một đường đi tới, nàng tuy rằng có gặp được không người tốt, nhưng gặp được người tốt lại càng nhiều. Phương Quân Dung hơi hơi gật đầu, ngươi kế tiếp phải về nhà sao. ân Trần Minh Châu tuy rằng cũng có thể lưu lại chơi mấy ngày, nhưng là mới xác định phụ thân tin người chết nàng không có cái này tâm tình. Nàng chuẩn bị chờ đi mộ địa cấp 33 ba dân hương về sau liền về nhà, nàng còn muốn nói cho ba ba, nàng thi đậu trấn trên tốt nhất cao trung. Nàng sẽ nỗ lực thi đại học, không nghĩ làm ở trên trời hắn thất vọng. Lý Tâm quân trợt mở miệng nói, ta đây đưa ngươi về nhà hảo, thuận tiện đi nhà ngươi bên kia chơi chơi. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn về phía phương quân dung cùng phương điểm. Nàng vừa mới dùng chính là ta, đại biểu cho đây là nàng cá nhân quyết định. Hảo A, ta có thể lộng một kỳ tân phát sóng trực tiếp tiết mục tuy rằng xe lửa cùng xe buýt hoặc nhiều hoặc ít cấp phương điểm lưu lại một chút bóng ma tâm lý nhưng phương điểm vẫn là thập phần vui đi đếm thử tân sự vật trận nàng phảng phất nhớ tới cái gì biểu tình cứng đờ một chút dùng thử ngữ khí hỏi các ngươi bên kia ngỗng nhiều sao thọ chín tam chúng ta bên kia không có gì nhân ra giữa ngỗng chúng ta chủ yếu loại cây ăn quả phương điểm tức khắc nhẹ nhàng thở ra hoán giận nói ta có điểm sợ ngỗng phía trước đi đồng học bên kia chơi kết quả bị nhà nàng ngỗng đuổi theo một đường Khi đó nàng, dẫm lên giày cao góc ta, thiếu chút nữa vặn đến chân. Bởi vậy ngỗng loại này vùng tàn động vật, cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, hơi chút tưởng tượng một chút, khiến cho nàng ra đầu tê dại. Phương Quân Dung buồn cười, nàng hoài nghi có phải hay không nha đầu này làm cái gì, trêu chọc những cái đó ngống. Phương điểm bề ngoài điểm Mỹ thời thượng, trước kia lại có chút tay tiện, luôn thích trêu chọc động vật, nàng không ăn ít phương diện này mệt, nhưng vẫn là làm không biết mệt. Hành, chúng ta đây liền cùng đi Minh Châu bên kia sẽ không cho ngươi mang đến phiền thoái đi. Trần Minh Châu lắc đầu, không có gì phiền thoái, này dọc theo đường đi ngược lại là các ngươi giúp ta không ít, cảm ơn các ngươi. Tuy rằng tâm quân tỷ các nàng trong miệng đều nói là nghĩ tới đi du lịch, nhưng bọn hắn thôn loại địa phương kia, di động tín hiệu đều không tốt, cũng không có gì tự nhiên phong cảnh, nói đến cùng vẫn là không yên tâm nàng, cho nên muốn đưa nàng trở về. Lén không những người khác thời điểm, Lý Tâm Quân mới cùng Phương Quân Dung nói, mẹ, ta muốn làm điểm cái gì giúp bọn hắn minh châu bọn họ bên kia giống nàng như vậy cha mẹ ở bên ngoài làm công một năm không thấy được vài lần mặt tình huống không tính hiếm thấy lưu thủ nhi đồng rất nhiều minh châu đã tinh trong đó vận khí tương đối tốt ít nhất nàng thúc thúc thẩm thẩm ngày thường nguyện ý chăm sóc nàng đối nàng cũng còn hành nàng cùng trần minh châu ngủ một phòng thời điểm hàn huyên rất nhiều đồ vật không thể tránh né cho tới bọn họ địa phương một chút sự tình lưu thủ nhi đồng cũng đúc không ít bi kịch nàng trước kia sinh hoạt hoàn cảnh chỗ đã thấy đều là ngăn nắp lượng lệ cảnh tượng Đã chịu lớn nhất ủy khuất vẫn là nơi phát ra với Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch. Chỉ là cùng những người đó một đối lập, nàng về điểm này sự đều không tính cái gì. Lời này cũng không đại biểu nàng đã tha thứ bọn họ, chỉ là đơn thuần không hề dối rắm với bọn họ hai cái. Lý Tâm Quân nghe được trong lòng phát đổ, thập phần khó chịu, nàng nếu là không biết còn chưa tính, nhưng cố tình nàng đã biết, hơn nữa có cũng đủ tài lực đi hỗ trợ. Vì thế nàng liền nghĩ giúp điểm cái gì. Phương Quân Dung dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng, làm nàng tiếp tục nói. Lý Tâm Quân nói, nói đến cùng vẫn là bởi vì địa phương sản nghiệp. Quá ít, bọn họ trấn trên cũng chỉ có một cái xưởng đồ hộp, Rất nhiều nhân vi sinh hoạt, chỉ có thể chạy tới bên ngoài làm công kiếm tiền. Nàng càng nói càng thuận, cho nên ta liền muốn nhìn một chút. Minh Châu nói bọn họ bên kia trái cây rất ngọt, ăn rất ngon. Dù sao ta công ty làm chính là đồ uống, nếu là thật sự thích hợp, ta hoàn toàn có thể ở chỗ này lộng cái phân xưởng. Dân bản xứ tốt xấu cũng có thể lại đây làm công. Bên kia mà tiện nghi giá hàng nhân công cũng tiện nghi. Nàng một phương diện là tưởng giúp Minh Châu, thuận tiện mở rộng công ty, có thể nói là một công đôi việc. Phương quân dung cười, không tồi ý tưởng, có thể thử xem. Tâm quân tiếp xúc đến Trần Minh Châu sau, tư tưởng hiển nhiên thành thục không ít, cũng bắt đầu suy xét khởi chính mình có thể làm sự tình. Bất quá có thể hay không thất bại, nàng đã học bước ra này một bước, này bản thân chính là một loại trưởng thành, đây cũng là nàng thập phần nhạc thấy sự tình. Thọ chính tam. Phương điểm cũng tiếp lời nói, ta đây đến địa phương về sau, nhiều quay chụp một ít ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, xem có thể hay không cho bọn hắn hấp dẫn một ít du khách qua đi. đây cũng là không tồi ý tưởng. phương quân dung tự nhiên thập phần tán đồng, sau đó nhìn hai đứa nhỏ đầu dựa gần đầu, dịu dít mà thảo luận, trên mặt không khỏi nở rộ ra thư thái tươi cười. bọn họ đoàn người bồi trần minh châu về nhà, dù sao cũng là trời xa đất lạ địa phương, tuy rằng có hai cái bảo tiêu ở, nhưng cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn tính. phương quân dung lược hơi trầm âm. Dứt khoát gọi điện thoại cấp ở nhân mạch phương diện tương đối quảng bằng Hữu nói cho bọn họ, các nàng mẹ con có lòng đang địa phương đầu tư kiến xưởng sự tình. thực mau, việc này liền truyền quay lại Trần Minh Châu nơi Tây Thường Thị. chưa hôm đó, liền có địa phương chính phủ nhân viên công vụ gọi điện thoại cho nàng dò hỏi chuyện này, hơn nữa tỏ vẻ chờ bọn họ tới rồi về sau, đến lúc đó sẽ phái người cùng đi bọn họ tham quan, ngự khí thập phần tha thiết. Rốt cuộc kia địa phương, giao thông không có phương tiện, cũng không có gì xông ra địa phương. Nguyện ý lại đây đầu tư người đã thiếu càng thêm thiếu, liền tính bọn họ cho không ít ưu đãi điều lệ cũng giống nhau. Đối với địa phương chính phủ tới nói, có thể mượn sức tới đầu tư, đều là hạng nhất chiến tích. Càng đừng nói, phương quân dung tên, cho dù là bọn họ cũng có điều nghe thấy. Vì thế phương quân dung nhẹ nhàng liền cho chính mình tìm tới giúp đỡ, an toàn tính đại đại gia tăng. Nàng không quên chỉ điểm hai cái nữ hải, các ngươi một mảnh hảo tâm là đáng giá khích lệ, nhưng phòng người chi tâm cũng muốn có. Bên kia chúng ta trời xa đất lạ. Một cái không chú ý liền khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý mớn, cho nên đến trước tiên đem sở hữu nhân tố đều suy xét hảo. Hai cái bảo tiêu lại có thể lại, còn có thể đánh thắng được một đám người sao. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, lời này cũng đều không phải là bắn tên không đích. Trần Minh Châu thực hảo, nhưng ai có thể bảo đảm nàng mỗi cái đồng hương đều là người tốt đâu. Lý Tâm Quân cùng Phương Điểm đều như suy tư gì. Chờ đến Trần Minh Châu tế bái quá chính mình phụ thân về sau, đoàn người xuất phát trở về. Đã thiết thân thể nghiệm quá mức xe vài người nói cái gì cũng không chịu lại ngồi xe lửa. Phương Quân Dung trực tiếp mua cao thiết vé xe, tốt xấu thoải mái một ít. Trần Minh Châu kia phân nàng cũng một khối mua. Sợ nàng trong lòng không được tự nhiên, nàng nói, chờ đến nhà ngươi, đến lúc đó nhiều làm vài đạo các ngươi địa phương đặc sắc đồ ăn cho chúng ta hảo. Trần Minh Châu cười, hảo, ta thực sẽ nấu ăn. Thọ chín tam. Chúng ta bên kia quả vải cũng ăn rất ngon, đặc biệt ngọt. Lúc này vừa lúc quả vải chín có thể thỉnh các ngươi nếm thử. Vì thế kế tiếp mấy ngày hành trình cứ như vậy đính xuống dưới. Ở phương quân dung bọn họ rời đi xe thành thời điểm, phương điểm. Thượng truyền cái kia video trải qua đã nhiều ngày lên men, điểm đánh đã mấy ngàn vạn, có thể nói là đổi mới nàng lịch sử thành tích, thậm chí nàng quá vãng sở hữu video thêm lên cũng chưa cái này nhiều. Nhưng một lòng nghĩ Tây Thường Thị Nàng cũng không có chú ý này đó, cũng liền không biết chính mình video lực ảnh hưởng. Nay từ đầu nàng video chỉ là ở nàng ký hợp đồng cái kia áp thượng truyền phát tin, thực nhanh có người đăng lại tới rồi với bù, bị mấy cái ạc marketing đẩy quảng, vì thế liền nổ tung. Lữ Tú Hoa kia đúng lý hợp tình hùng ra trưởng thái độ càng là làm các vong hưu chấn kinh rồi một hồi. Hơn nữa việc này lại là phát sinh ở xê thành, ở chỗ này chuyển đến càng là nhanh chóng. Mỗi người võng, bằng hữu vòng, đều có người đăng lại. Lữ Tú Hoa trưởng phu thái thành hóa ở trong công ty đi làm, chức vị nửa đời mỗi tháng lãnh 45.000 ngàn tiền lương. Hắn gần nhất muốn tấn chức văn phòng chủ nhiệm, bởi vậy vẫn luôn thực chú ý cùng các đồng sự đánh hảo quan hệ. Hắn hôm nay đi làm, riêng mang theo trái cây lại đây. Đổi làm là ngày thường hắn chưa chắc bỏ được hoa cái này tiền. Nhưng hắn thuê tử lữ tú hoa biểu kỳ nàng ở xe lửa thượng tiếp thu người phỏng vấn, cầm 2.000 ngàn khối, đỉnh đầu dư giả một ít. Tuy rằng không biết là cái nào người tiền nhiều đến không chỗ hoa ngốc tử cấp tiền, nhưng làm đã đến đích giả, thái thành hóa vẫn là rất vừa lòng. Hắn hơi chút hỏi hỏi, nói là phỏng vấn giáo dục tương quan vấn đề. Thái Thành Hóa ngày thường công tác liền rất mệt mỏi, hai tử đều giao cho lão bà quản. Nàng mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, làm việc nhà quản cái hải tử không phải thực nhẹ nhàng sự tình sao. Tuy rằng hắn gả đi ra ngoài tỉ tỉ đôi khi cùng hắn đoán giận con của hắn á bảo quá bướng mình động bất động liền khi dễ mặt khác hài tử. Nhưng Thái Thành Hóa cũng không có đem này đó trong sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ để ở trong lòng, ngược lại còn có chút tự hào. Con của hắn dưỡng thật tốt, thung tăng nẻ nhót, vừa thấy liền thông minh. Nhà mình hài tử đánh người khác, tổng so với bị người khác đánh muốn hảo. Nói nữa, tiểu hài tử sức lực lại không lớn, liền tính thật đánh, cũng sẽ không nhiều đau. Hắn tỷ chính là keo kiệt. Hắn miên man suy nghĩ, vào văn phòng, đối đại gia lộ ra tươi cười, hôm nay nhà ta có chuyện tốt, thỉnh đại gia ăn cái trái cây. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình các đồng sự biểu tình có chút cổ quái, tựa hồ đang xem trò hay. Hắn tâm lộ bột một chút, hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta tóc không sơ hảo? Hắn dùng vui đùa ngữ khí thử. Nhưng không ai trả lời hắn. Hắn một cái đồng sự lao lý cầm một cái quả lê, thuận miệng hỏi hắn, nhà ngươi hôm nay phát sinh cái gì chuyện tốt, nói ra làm chúng ta dính điểm không khí vui mừng. Thái thành hóa tận khả năng dùng dường như không có việc gì miệng ngươi nói, cũng không có gì, chính là lao bà của ta mấy ngày trước không phải mang hải tử ngồi xe lửa đi xem hắn ông ngoại, trở về trên đường. Trên xe có người khen chúng ta hài tử giáo đến hảo, còn riêng phỏng vấn lao bà của ta. Ân, gia đình hòa thuận, nhi tử ngoan ngoãn, nhiều ít có thể cho hắn thêm phân. Hắn nói xong lời này, phát hiện lao lý biểu tình càng kỳ quái. Lao lý vô vô bờ vai của hắn. Ân, hài tử giáo dục vấn đề đích sắc rất quan trọng, ngươi đến hảo hảo dạy dâu ngươi nhi tử. Hiện tại tuổi con nhỏ, còn làm cho thẳng đến lại đây, chờ lớn lên về sau, tưởng quản cũng quản không được. Lao lý nhưng thật ra một mảnh hảo tâm. Nhưng Thái Thành Hóa lại không vui nghe được có người nói con của hắn nói bậy, mặt lập tức kéo xuống dưới. Người âm dương quái khí cái gì đâu, ta nhi tử làm sao vậy. Hắn nói ngọt lại hiểu chuyện, ngày hôm qua còn biết muốn giúp ta ấn bả vai đâu. Trong đó một cái cùng hắn quan hệ không tốt lắm đồng sự không nhịn xuống dỗi một câu, liền ngươi đứa con này, nơi nào tới mặt tuổi hiểu chuyện. Hắn hùng đến toàn hoa quốc đều đã biết. Ngươi còn không có xem trên mạng. Video đi. Ngươi nhi tử trộm đồ vật giá hỏa người khác, chơi đến như lưu. Thông minh là thông minh, đáng tiếc vô dụng chính đạo thượng. Nay đồng sự ngày thường trong nhà cũng có hài tử, ngẫu nhiên cũng sẽ hoán giận một chút mang hài tử vất vả gì đó. Sau đó Thái Thành Hóa mỗi lần đều sẽ khen chính mình nhi tử, thuận tiện lại giẫm một chút đối phương, hai người sống núi cứ như vậy kết hạ. Cái gì trộm đồ vật? Ta nhi tử cũng không trộm đồ vật. Chính mình lên mạng tìm tòi đi thôi, trực tiếp ở gối bổ tìm tòi hùng hài tử, bình luận nhiều nhất cái kia video chính là nói ngươi nhi tử. Thái Thành Hóa không muốn tin tưởng Vừa muốn tìm tòi, chủ quản đã qua tới, sắc mặt không phải rất đẹp. Lao Thái A, ngươi cùng ta tới một chuyến. Nếu là ngày thường, Thái Thành Hóa khẳng định là suy đoán có phải hay không chủ quản cố ý đề điểm hắn, dạy hắn hành sự. Hiện tại nói, hắn nhớ tới vừa mới đồng sự lời nói, trong lòng bất an càng sâu. Quả nhiên, vừa đến chủ quản trong văn phòng, chủ quản mặt trực tiếp đen. Nhà các ngươi như thế nào giáo hài tử, đều hùng đến cả nước nổi danh. Liên nhà mình hài tử đều quản không được càng đừng nói là quản lý công nhân ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút nên xin lỗi liền đi xin lỗi đừng liên lụy chúng ta công ty thanh danh chúng ta chỉ là tiểu công ty chịu không nổi lớn như vậy danh khí nghĩ đến đây hắn liền tức giận đến không được hắn đương nhiên nguyện ý công ty nổi danh nhưng tuyệt không phải loại này nổi danh phương thức đặc biệt là nhìn đến thái thành hóa lao bà kia sắc mặt hắn đều thiếu chút nữa phun ra kia tư thế phảng phất nàng dưỡng chính là tiểu hoàng đế giống nhau đem nàng cấp năng lực Nguyên bản hắn cảm thấy lao thái tuy rằng năng lực bình thường, nhưng làm việc cũng coi như có điểm năng lực, cho nên muốn muốn để bà hắn, hiện tại nói, vẫn là tính. Thái thành hóa đầu phảng phất bị cây búa dùng sức mà đánh vài hạ, lần này đánh trúng hắn trong lòng lạnh cả người. Chủ quản lời này ý tứ không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hắn lúc này tấn trước con đường. Hắn lại là nôn nóng lại là mờ mịt, cho nên nói, nhà hắn A bảo rốt cuộc là làm cái gì? Chương 112 Chương 112 thái thành hóa trơ mắt nhìn chính mình thăng chức cơ hội ở trước mắt bay đi bị sự thật này đả kích đến cả người đều không tốt chủ quản ngữ khí tuy rằng không có đặc biệt nghiêm khắc nhưng trên mặt đều tràn ngập đối hắn bất mãn chờ trở lại văn phòng thời điểm thái thành hóa bảo chỉ kia mơ màng hồ đồ trạng thái một hồi lâu thần hồn mới một lần nữa trở lại nhân gian hắn chuyện thứ nhất chính là đem vừa mới đồng sự nói video tìm ra kia video rõ ràng là đầu sỏ gây tội nghĩ đến đây hắn liền đối quay chụp video người hận đến ngứa răng Sau đó hắn cơ lật mở video, nhìn đến nàng lao bà hướng về phía thân mình đơn bạc tiểu nữ hài tiến hành lục mạng, còn tưởng bái người quần áo. Kết quả mặt sau lại phát hiện là con của hắn trộm vòng cổ. Hai người mất mặt ném đến cả nước người trước mặt. Ở làm như vậy xong việc, hắn lao bà còn tiếp nhận rồi cái gọi là phỏng vấn, giao rạt đắc ý mà đối với màn ảnh nói cái gọi là dạy con kinh. Giáo dục cái gì giáo dục, tiểu hài tử cãi nhau ở ĩ. Khi còn nhỏ cảm tình mới có thể hào a chúng ta trước kia không phải cũng là như vậy lại đây sao. Đều là thân thích, khẳng định là sẽ lý giải lạc. Nhà ta A bảo thực ngoan, hắn chỉ là trong nhà món đồ chơi thiếu, cho nên hắn nhìn người khác, mới có thể muốn lấy tới chơi. muốn hắn chơi trong chốc lát cũng sẽ không thế nào. Nhà ta A bảo nhất ngoan, nếu hắn cùng người khác đánh nhau, kia khẳng định là người khác trước trêu chọc hắn. Hắn đánh trở về không phải thực bình thường sao. Thái Thành Hóa bắt đầu đau đầu. Hắn cuối cùng biết vì cái gì chung quanh người đều là loại này phản ứng. Hắn đều hận không thể vọt tới trong video, đem hắn lao bà kia há mồm cấp phùng lên. Liên tính nàng trong lòng là như thế này tưởng, nàng cũng không nên nói ra a. Video phía dưới, tất cả đều là ở phun tào nhục mạ hắn lao bà cùng hài tử bình luận. Hắn vội vàng liếc mắt một cái, những người đó đều hận không thể đem hắn tổ tông 18 đại cùng nhau kéo ra tới mắng, bình luận lệ khí xem đến hắn trong lòng run sợ. Thậm chí còn có cực đoan nhân sĩ nói muốn thịt người hắn. Hắn có chút sợ hãi lại có chút mờ mịt, tuy rằng con của hắn là làm sai sự tình, nhưng cũng không đến mức mắng thành như vậy đi. Xã hội này làm sao vậy, liền không thể đối hải tử nhiều một chút khoan dung sao. Nhưng mà với hắn mà nói, tấn chức chi lộ đoạn tuyệt gần chỉ là một cái bắt đầu. Hôm nay hắn, tựa hồ lập tức ở trong công ty có tiếng. Đi đến nơi nào, đều có người chỉ chỉ trò trò. Kêu chế rêu ánh mắt, làm hắn toàn thân đều không thoải mái. Hắn đi đi vê nút cờ đều có thể nghe được người khác ở thảo luận hắn. Hắn không muốn nghe đến những cái đó bao hàm ác ý nghị luận, nhưng những cái đó ngôn ngữ lại phản phất có chính mình ý thức giống nhau, liều mạng chui vào lô thai hắn. Cái kia thái thành hóa, mệnh hắn ngày thường đem con của hắn thổi thành như vậy, kết quả xem hắn nhi tử đức hạnh, còn tuổi nhỏ trộm đồ vật nói dối như vậy lưu, hiện tại còn mặc kệ, sau khi lớn lên chẳng lẽ phải đợi giết người phóng hỏa mới đến quản giáo sao. Ta nếu là hắn nói, đều không dung thân. Hiện tại không giáo hài tử làm người, về sau lớn lên liền làm người cơ hội cũng chưa, sớm hay muộn bị xã hội giáo huấn. Hắn mặt tâm trầm, chờ đến tan tầm thời gian liền gấp không chờ nổi mà rời đi công ty, không giống trước kia giống nhau còn muốn ở công ty nhiều dừng lại nửa giờ ở lãnh đạo trước mặt biểu hiện một chút. Ngồi xe buýt về đến nhà thời điểm, không chờ hắn chuyển động cánh cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng ồn ào, trong đó một đạo thuộc về hắn đại tỷ, cao vút thanh âm rõ ràng tràn ngập lửa giận. Hảo A. Ta liền nói như thế nào mỗi lần mang mưa nhỏ lại đây nhà các ngươi, mưa nhỏ đều khóc la. nguyên lai ngươi sau lưng còn đánh nữ nhi của ta. Ngươi ngày thường không thiếu khi dễ nàng đi. Ngươi như thế nào đánh đến xuống tay. Còn dám gạt ta nói là mưa nhỏ chính mình lịch ngợm, là nàng không cẩn thận quăng ngã. Nàng cánh tay đều hứ thanh. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi cùng ngươi nhi tử dám đánh ta nữ nhi, ta liền đánh ngươi, không tật xấu, dù sao ngươi ra mặt dày, đánh lại nhiều hạ cũng không đau đại tỷ tiếng giống giận chung hỗn loạn hắn lao bà tiếng kêu thảm thiết thái thành hóa mở cửa liền nhìn đến hắn đại tỷ hùng hổ hai tay đánh đến hắn lao bà chỉ lo né tránh cùng thét trói thai giết người a giết người a thái thành hóa hít hà một hơi bị hắn tỷ người này chắn giết người tư thế cấp dọa đến ngập ngừng nói đại đại tỷ hắn đại tỷ đau đánh xong lữ tú hoa cái này em dâu về sau thần thanh khí sảng quay đầu xem hắn ngoài cười nhưng trong không cười đừng kêu ta đại tỷ ta gánh không dậy nổi Về sau các ngươi nơi này, ta là không dám tới. Nhà ai hài tử không phải bà bối, liền nhà các ngươi chính là bảo, nhà người khác chính là thảo sao. Lần sau lại làm ta nhìn đến các ngươi khi dễ nữ nhi của ta, ta liền ngươi một khối đánh. Ngươi cũng hảo hảo quản quản lão bà ngươi hài tử, đỡ phải thanh danh đều xú đến quê quán đi. Hán đại tỷ cũng là sấm rền gió cuốn người, đem bọn họ hai vợ chồng đổ ập xuống mắng một đốn sau, ngẩng đầu đỡ ngực về nhà đi. Chỉ để lại thái thành hóa tại chỗ bực bội đến không được. Hắn nhìn nhìn hắn lao bà, mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn lao bà tính tình hắn cũng rõ ràng, luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, hắn tỉ một cường nạnh, nàng cũng không dám hé răng. Nàng uy phong đều là hướng về những cái đó so nàng được người, người, giống như là xe lửa thượng cái kia tiểu cô nương giống nhau. Cho dù là hắn, cũng vô pháp che lại lương tâm nói nàng làm rất đúng. Thành hóa, ngươi nhìn xem đại tỷ nàng, nàng cũng thật quá đáng. Các người lão thái gia chính là như vậy đối con dâu. Lữ tú hoa hủy khuất đến muốn mệnh. Nàng hôm nay ra cửa mua cái đồ ăn, kết quả phát hiện mọi người đều ở sau lưng nói nàng nói bậy, tức giận đến nàng thiếu chút nữa cùng bọn họ đánh lộn. Mới về nhà, lại bị đại cô tìm tới môn, vừa tiến đến liền bạch bạch bạch mà đánh nàng. Thái Thành Hóa nhìn nàng mặt, tưởng tượng đến chính mình bay đi trước vị, hoàn toàn đồng tình không đứng dậy, lạnh lùng nói, xứng đáng, liền cái hài tử cũng chưa còn hảo. Ngươi có biết hay không ta hôm nay ở trong công ty bị đại gia nói nhiều khó nghe? Ngươi cũng thật năng lực a đối với màn ảnh cũng dám như vậy nói chuyện Liên tính tỷ của ta không đánh ngươi ta hôm nay cũng muốn đánh ngươi ta công tác đều thiếu chút nữa bị ngươi làm không có đến lúc đó chúng ta cả nhà cùng đi uống gió tây bắc hắn cớ lắc mở di động tìm ra bị hắn đao loạt bảo tồn xuống dưới cái kia màn hình màn hình cơ hồ muốn nện ở trên mặt nàng chính ngươi nhìn xem ngươi nói những cái đó là tiếng người sao ngươi ngươi đánh tiểu hải tử ngươi còn thực tiêu ngạo phải không chúc mừng ngươi a nổi danh Hiện tại tất cả mọi người nhận thức ngươi cùng A bảo. Mọi người đều biết các ngươi vu hám nhân ra tiểu cô nương trộm đồ vật. Hắn liền tính lại bất công chính mình nhi tử, cũng không thể không thừa nhận những cái đó các vong hưu mang đến đích xác có đạo lý. Lữ Tú Hoa lúc ấy bị phỏng vấn thời điểm, nói thông khoái, cũng không cảm thấy là cùng lắm thì sự tình. Nhưng này hết thể tiền đề là nàng cho rằng sẽ không chụp nàng mặt ta, bằng không nàng sao có thể nói ra chính mình lo vào ngoài cháu gái sự tình. Nàng sát mặt thanh một khối bạch một khối. Rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình là bị xe lửa thượng cái kia thoạt nhìn xinh đẹp tiểu cô nương cấp hố, nàng nghiến răng nghiến lợi hận, kia tiểu cô nương, tâm địa cũng quá độc đi. Nàng như thế nào có thể làm như vậy? Nàng muốn hại chết ta sao? Ta muốn đi cáo nàng. Làm nàng bồi thường ta. Nàng hôm nay đi ra ngoài đều bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, miễn bản nhiều mất mặt. Ngay cả nhi tử trở về cũng khóc lóc nói đến ai khác đều không muốn cùng hắn chơi, sợ bị hắn trộm đồ vật. Nàng lúc ấy còn kỳ quái. Như thế nào mọi người đều biết chuyện này Nguyên lai like đều đã bị chủ truyền tới trên mạng đi Nàng đây là xâm phạm ta riêng tư quyền Lữ Tú Hoa đã từng xem TV đi học đến những lời này Lập tức đi học thượng Cáo cái gì cáo, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao Ngươi không phải đã ký cái kia cái gì hợp đồng sao Hiện tại cáo nàng cũng vô dụng, còn lãng phí tiền thỉnh luật sư Thái thành hóa trung quy so nàng có đầu góc một ít Tưởng tượng đến bởi vì 2.000 khối Làm hại bọn họ toàn ra thanh danh quét rác hắn tiền đồ không rõ, hắn liền tức giận đến tưởng đem Lữ Tú Hoa đánh một đốn. Phía trước bọn họ có bao nhiêu đắc ý kiếm lời hai ngàn khối, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Lữ Tú Hoa rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, nàng lúc này là thật sự hối hận. Phương Quân Dung nhìn ngoài cửa sổ tầm tã mưa to, có chút đau đầu. Bọn họ đoàn người hôm nay đến Tây Thường Thị, nguyên bản là tưởng trực tiếp đi Trần Minh Châu trong nhà, chỉ là lại bị trận này vũ cấp ngăn cản xuống dưới. Trần Minh Châu quê quán Vị Định Dương Thôn Dựa theo khách sạn cách nói, này vũ đã hạ hai ngày, đến bây giờ còn không có đỉnh xu thế. Bởi vì vũ quan hệ, con đường lộ hoạt, lên núi lái xe nói sẽ tương đối nguy hiểm. Phương quân dung bọn họ cũng không sốt ruột qua đi, dứt khoát trước ngốc khách sạn, thuận tiện nhìn xem phụ cận tình huống. Lại nói tiếp, định dương thôn, cái này địa danh có chút quen thai a Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng hồi tưởng không dậy nổi là ở nơi nào nghe qua, nói không chừng là Trần Minh Châu trong lúc vô ý nhắc tới quá một miệng. Chúng ta vận khí thật không tốt, vừa lúc đuổi kịp trời mưa. Lý Tâm quân ngốc tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày, hiện tại có chút nhàm chán. Phương quân dung liếc nàng liếc mắt một cái, ngại nhàm chắn nói, sấn thời gian này, có thể nhiều phỏng vấn một chút những người khác, nói không chừng liền có linh cảm. Người nói rất đúng. Lý Tâm quân bản thân liền không chịu ngồi yên, lập tức chạy đi tìm Trần Minh Châu bọn họ cùng nhau. Phương quân dung nhìn nàng bóng dáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng dứt khoát dùng khách sạn wifi lên mạng thuận tiện làm Khương Đắc Nhàn bọn họ đem công ty mấy ngày nay tình huống hội báo cho nàng một chút. Đã nhiều ngày cũng không có cái gì quan trọng hợp đồng, từ Vi Vi cùng Khương Đắc Nhàn hai người phối hợp cơ bản là có thể xử lý tốt. Khương Đắc Nhàn hỏi nàng, yêu cầu giúp Lão bản đính hảo đường về vẽ máy bay sao. Phương Quân Dung ngây ra một lúc, mới nhớ tới chính mình còn không có cùng bọn họ nói nàng thay đổi mục đích địa sự tình, chứ không cần, ta còn không biết chính mình muốn cái gì thời điểm trở về, thời gian còn không có xác định xuống dưới. Nàng bổ sung một câu, ta hiện tại ở tây thường thị nơi này, đến lúc đó muốn đi định dương thôn. Hảo! Khương Đắc Nhàn thực mau liền treo điện thoại. Phương Quân Dung túi đầu tiếp tục xem công văn. Không đến 5 phút, Khương Đắc Nhàn điện thoại lại lần nữa đánh tiến vào, hắn thanh âm là hiếm thấy vội vàng. Lão bản, ngươi mấy ngày nay trước đường đi định dương thôn. Trong khoảng thời gian này trời mưa, bên kia con đường tương đối nguy hiểm. Phương Quân Dung trực tiếp gửi, cả nước như vậy nhiều địa phương đều trời mưa đâu. Ta nghe nói định dương thôn bên kia sơn nhiều, hơn nữa sơn thể không quá củng cố, vạn nhất xuất hiện núi đất sạt lở liền không hảo. Phương quân dung trong đầu đống nhiên hiện ra một đoạn lời nói. Bởi vì liên miên mưa to, hơn nữa trước tháng động đất, dẫn tới tây thường thị đan khê sơn sơn thể không xong, đã xảy ra núi đất sạt lở, định dương thôn hai tổ thôn dân bị vùi lấp. Phương quân dung cười không nổi. một Chương 113 mười Chương 113 Kiếp trước nàng, mơ hổ nhớ rõ con núi đất sạt lở việc này nhưng cụ thể cái gì thời gian, cái gì địa điểm, lại ấn tượng không thâm. Khi đó nàng, ở công ty đến cùng Lý Vong Tân đấu pháp, ở nhà, lại muốn đối mặt muốn tình yêu không cần thân tình như tử, vội đến sức đầu mẹ chán, sinh hoạt có thể nói là dối tinh dối mù. Nàng mơ hồ nhớ rõ, ở biết chuyện này về sau, nàng còn quên ra 200 vạn làm địa phương cứu tế cứu trợ tiền. Kết quả bên người nàng trợ lý, không biết khi nào, thích thượng giang nhạc ca, bị Lý Vong Tân một sối dụ vô cùng đơn giản liền phản bội nàng. Vì Giang Nhã Ca, hắn ở phương diện này hung hăng mà hố nàng một phen, đem này số tiền khấu xuống dưới, chỉ tượng trưng tính mà lấy ra hai vạn khối quên đi ra ngoài. Sự tình thọc khai về sau, ở người có tâm quạt gió thêm tuổi cùng vạn vẹo sự thật dưới, liền thành nàng trá quên tội danh. Mà quên ra một trăm vạn Giang Nhã Ca, ở Acn Marketing đắp nạn hạ, trở thành người mỹ thiện tâm đại biểu, hút phấn vô số. Giang Nhã Ca sau lại còn ra tiền làm người chiếu cố định dương thôn mấy cái mất đi cha mẹ cô nhi càng là dẫn tới mọi người cùng khen ngợi, cùng nàng hình thành tiên minh đối lập. Nguyên bản việc này nàng đã phai nhạt đến không sai biệt lắm, rốt cuộc nàng cùng giang nhã ca bọn họ chi gian giao phong cũng không ngăn việc này. Nhưng mà bị Khương Đắc Nhàn vừa nhắc nhở, làm nhạt ký ức một lần nữa sống lại. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, nàng từ kiếp trước trọng sinh trở về, cho nên biết việc này là bình thường. Nhưng là Khương Đắc Nhàn, vì cái gì sẽ biết? Tuy rằng hắn dùng chính là suy đoán ngữ khí, nhưng dừng ở phương quân dung trong hai, lại là như vậy chắc chắn Thậm chí còn xác thực chỉ hướng núi đất sạt lở này từ ngữ mấu chốt mắt. Toàn hoa quốc, mỗi ngày đều có rất nhiều địa phương tại hạ mưa to, cố tình Khương Đắc Nhàn nghe được là định dương thôn, phản ứng mới có thể như thế đại. Hắn này không tầm thường thái độ, ẩn ẩn chỉ hướng về phía mấy cái suy đoán. Hoặc là là Khương Đắc Nhàn có được kỳ ngộ, có thể biết trước đến tương lai tai nạn. Hoặc là chính là hắn cũng là trọng sinh lại đây. Vô luận nào một loại tình huống, Khương Đắc Nhàn hẳn là cũng nhận thấy được trên người nàng dị thường chỗ đi. Hắn xuất hiện, là trăm phương ngàn kế tính kế sao. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, liền bị nàng cấp phủ định. Không, vô luận như thế nào, nàng đều tin tưởng Khương Đắc Nhàn đều không phải là mang theo ác ý mà đến. Không chỉ có là bởi vì trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung mà mang cho nàng quan cảm. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đối với Khương Đắc Nhàn tín nhiệm, khẳng định là không bằng từ vi vi như vậy tương giao nhiều năm bạn tốt. Nhưng nàng đỉnh đầu cũng có không ít sự tình đều giao cho hắn. Hắn nếu là muốn động thủ chân nói vẫn là có khả năng. Phương quân dung thật dài mà phun ra một hơi, khẽ lắc đầu. Xét đến cùng, Khương Đắc Nhàn là bởi vì lo lắng nàng an nguy, mới có thể lô mãng mà bại lộ chính mình không một chỗ. Vô luận như thế nào, nàng đều không nên ác ý suy đoán hắn, không phải mỗi người đều là Lý Vong Tân. Khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, đối thủ cơ kia đầu Khương Đắc Nhàn nói, ân ta đã biết. Loại này thời tiết, ta khẳng định sẽ không ra cửa, ta trước mắt đều ngốc tại khách sạn chuẩn bị chờ thời tiết trong về sau lại qua đi. Nay trời mưa lớn như vậy, lộ hoạt, ta cũng không dám lên núi. Cụ thể trở về thời gian ta xác định về sau lại cùng ngươi nói. Nàng cúp điện thoại về sau, bắt đầu cân nhắc như thế nào làm định dương thôn các thôn dân tránh đi này một kiếp. Nàng nếu là không nhớ rõ nói liền thôi, ở nhớ rõ dưới tình huống, lại nối tiếp xuống dưới hai nạn nhìn như không thấy, chơ mắt mà nhìn bọn họ dẫm lên vết xe đổ, nàng làm không được. Nhưng là nàng cũng không thể trực tiếp đối những cái đó các thôn dân tỏ vẻ các người nơi này mau núi đất sạt lở chạy nhanh chạy đi sợ không phải phải bị người đương kẻ điên đối đãi nàng hít sâu một hơi gọi điện thoại cùng địa phương mạc trấn trưởng hẹn trước một chút gặp mặt thời gian ở chấn trưởng trong mắt bọn họ này người đi đường tồn tại trên người đều tản ra kim quang nói ngắn gọn chính là thần tài bởi vậy lập tức liền đồng ý gặp mặt đến nỗi khương đắc nhàn bên kia chờ nàng hồi thành phố s bọn họ hai chi gian có lẽ có thể tới một hồi công bằng nói chuyện phương quân dung tìm ra ô che mưa Mạo tầm tã mưa to ra cửa. Vũ thế rất lớn, mặt đường không tính mình, gồ ghề lồi lõm, nàng thỉnh thoảng liền sẽ dâm đến thủy, làn váy chỗ cũng rải lên bùn, trên người nàng cái này giá trị xa xỉ váy chỉ sợ muôn báo hỏng. Trọng sinh về sau, nàng đại khái vẫn là đầu một hồi như thế chật vật, nhưng đây là cần thiết làm sự tình, cho nên nàng cũng không phải thực để ý. Nàng đem bị nước mưa ướt nhẹp tóc mái hướng nhị sau đường đường, đi rồi ướt chừng 10 phút sau liền đến địa phương chính phủ office building. Nàng trước mắt trụ này, khách sạn vốn dĩ liền ly này đống lâu không tính xa, nếu không phải trời mưa duyên cớ, 5 phút là có thể đi tới. Trấn trưởng dáng người có chút thủ kịch, phương quân dung chân dấm lên giày cao gót, còn so với hắn cao một ít. Mặc trấn trưởng. Nàng hơi hơi gật đầu. Phương Tổng. Mặc trấn trưởng đã đi tới, vui tươi hớn hở nói, phương tổng có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sự tình. ngươi nói thẳng, ta lập tức an bài đi xuống, không cần cùng chúng ta khách khí, người tới là khách sao. Hán đối phương quân dung đám người thập phần ân cần, rốt cuộc đối phương nếu là thật ở chỗ này làm sừng nói, ít nhất cũng có thể nhiều ra mấy trăm cái cương vị, tạo phúc địa phương cư dân. Phương quân dung dùng khăn tay xoa xoa trên mặt nước mưa, hỏi, ta nhớ rõ bên này ở tốt nhất tháng động đất quá một lần đi. Mạc trấn trưởng gật gật đầu, tựa hồ hiểu lầm cái gì, vội vang nói, chúng ta nơi này không phải động đất nguyên, rất ít động đất, lần trước cũng là vì em mở tỉnh bên kia động đất, dư chấn lan đến gần chúng ta nơi này. Hắn thực lo lắng Phương Quân Dung bởi vì nguyên nhân này trực tiếp đem bọn họ cấp hạ xa rớt. Phương Quân Dung nói, ta biết, ta đều không phải là nói nhà xưởng sự tình. Ta chỉ là lo lắng, này vũ đã hạ hai ngày, xem thời tiết dự báo, rất có khả năng còn sẽ lại hạ vài thiên. Dưới loại tình huống này, có khả năng sẽ xuất hiện sơn thể hoạt sóng. Cho nên nói, có phải hay không đến phái địa chất nhân viên đi kiểm tra một chút sơn thể tình huống. Nàng trong trí nhớ, là hạ vượt qua một vòng vũ về sau mới xuất hiện đất lở. Cũng liền đại biểu cho hiện tại còn không tính nguy hiểm, nhân viên chức rút khỏi còn kịp. Mặc chấn trưởng biểu tình trở nên nghiêm túc lên, ta lập tức làm người qua đi. Nếu là thật xuất hiện núi đất sạt lở, nhân viên thương vong nói, hắn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Hắn tuy rằng không phải dân bản xứ, nhưng là tại đây phiến thổ địa công tác mười mấy năm, đã sớm đem nơi này coi như chính mình ra. Vô luận như thế nào, hắn khẳng định không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Tha rằng hiện tại uổng phí công phu cũng không hy vọng chờ đến xảy ra chuyện về sau lại hối hận. Phương quân dung lược hơi trầm ngâm, vô luận như thế nào, trước làm cho bọn họ rút lui. Bọn họ trụ địa phương, ta có thể an bài một chút. Cùng lắm thì trước đêm này trấn trên khách sạn cùng nội thành khách sạn đều cấp bao. Mặc chấn Trừng nói, không có việc gì, ta sẽ an bài. Làm địa phương chính phủ, nếu là liền điểm này sự đều làm không tốt, hắn còn không bằng về nhà bán quả vải đi. Phương quân dung nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, tân, thuận tiện, có thể nói cho bọn họ. Ta chuẩn bị ở chỗ này khởi công xưởng, hảo hảo biểu hiện gia đình, có thể ưu tiên lại đây phỏng vấn. Nàng phòng trưng sẽ có một ít người không muốn nghe theo chính phủ đoan bài, cảm thấy sự tình không như vậy nghiêm trọng, không chịu rời đi trong nhà. Lúc này cũng chỉ có thể sử dụng ích lợi sử dụng. Nay định dương thôn đại bộ phận nhân ra lấy bán trái cây xuống qua, bởi vì nơi này giao thông không quá tiện lợi, lại đây thu mua. Trái cây thương ra không nhiều lắm, còn thường thường ép giá. Dựa theo Trần Minh Châu cách nói, bọn họ một hộ nhà. Một năm kiếm tiền đại khái cũng liền hai 3 vạn, chút tiền ấy đến nuôi sống cả gia đình người. Cho nên rất nhiều nhân gia mới có thể lựa chọn ra ngoài đi làm công kiếm tiền. Giống nhà nàng phong ở, chính là ba ba ra ngoài làm công tích có tiền cái lên. Nếu phương quân dung ở bên này khởi công xưởng, tiền lương thấp nhất cũng là 3.000, đối với dân bản xứ tới nói, đã là thực tốt công tác. Bọn họ không chỉ có có thể khoảng cách quê nhà càng gần, phương tiện về nhà, còn có thể kiếm tiền. Mặc Trấn trưởng trên mặt hiện ra cảm kích biểu tình đa tạo phương tổng, rõ ràng đối phương chỉ là cái người ngoài, không cần thiết làm được này một bước, cố tình vì bọn họ này đó người xa lạ làm nhiều như vậy. Đối phương thật không hổ là tâm địa thiện lương lương tâm xí nghiệp ra A. Nay mạc Trấn trưởng cũng là hành động phái người, lập tức gọi điện thoại đi xuống, từng đạo mệnh lệnh bay nhanh mà tuyên bố đi xuống. Phương quân dung ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Văn phòng một mảnh ồn ào nàng nơi góc là duy nhất tiến tĩnh. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nhớ tới khương Đắc nhàn Tự hỏi gặp mặt khi hắn khả năng sẽ có trả lời. Khương Đắc nhàn tay cầm bút máy, nhìn không khí phát ốc. Hắn sườn mặt ở đèn dây tóc hạ không giống chân nhân, như là một kiện tạo hình ra tới hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, tuấn mỹ đến không gì sánh được. Hắn đã bảo trì tư thế này hồi lâu. Tiếng đập cửa vang lên, Khương Đắc nhàn phục hồi tinh thần lại, tiến bảo. Trầm thấp thanh âm ở ban đêm có vẻ phá lệ từ tính. Môn đẩy ra là thị trường bộ một cái công nhân, cột tóc ngựa. Cầm văn kiện lại đây hướng hắn hội báo tháng trước mỗi cái tỉnh tiêu thụ tình huống. Khương đắc nhàn chỉ dùng vài giây thời gian, liền từ phát ngốc trạng thái thay đổi thành công tác trạng thái, nghe được thực nghiêm túc. Chờ hội báo xong về sau, vị này bộ dáng thanh tú nữ công nhân xem xét hắn liếc mắt một cái, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Khương trợ lý muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn khuya, hiện tại nên tan thầm. Khương đắc nhàn là nàng gặp qua nhất soái khí người, ở nàng trong mắt, so đồng sự truy những cái đó đại minh tinh còn xinh đẹp Đặc biệt là công tác trạng thái, càng là lệnh người tim đập thình thịch, cho nên nàng nhịn không được chủ động xuất kích, mời hắn cùng nhau ăn cơm, nếu có thể đủ nhân cơ hội phát triển một chút liền càng mỹ diệu. Khương đắc nhàn sắc mặt phai nhạt xuống dưới, túi đầu, không cần, ta không ăn khuya. Người đi về trước, ta muốn tiếp tục tăng ca. Nữ công nhân thực thất vọng, lại cũng không hảo dây dưa không thôi, chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi. Chờ môn một lần nữa đóng lại, Khương đắc nhàn thở dài, cái này thở dài thực nhẹ thực nhẹ nhẹ đến cơ hồ muốn Dung nhập trong không khí. Hắn cũng không hối hận nói cho Phương Quân Dung chuyện này, bởi vì vô pháp chịu đựng nàng bởi vậy bị thương, thậm chí tử vong. Hắn là ở một năm trước trở về, ngay lúc đó hắn thập phần lo lắng sẽ đến không kịp cứu lại hắn tưởng cứu người. Chờ hiểu rõ tình hôm sau, phát hiện rất nhiều sự cùng trong trí nhớ phát triển có điều bất đồng. Lúc này Phương Quân Dung đã cùng Lý Vong Tân ly hôn, cùng Lý Thời Trạch Phân do giới hạn, Lý Vong Tân bởi vì đồ dỏm duyên cớ, thanh danh rất nhiều. Hắn hơi chút điều tra một chút, liền phát hiện phương quân dung trên người dị thường chỗ. Sở hữu thay đổi đều nguyên với nàng. Nàng rất có khả năng cùng hắn giống nhau, chỉ là so với hắn trở về đến sớm hơn. Ở biết nàng muốn tìm người gánh tham dự yến hội nam bạn, hắn không chút do dự báo danh tham gia, hơn nữa bằng vào tự thân điều kiện trổ hết tài năng. Nguyên bản chỉ là muốn trông thấy nàng, trông thấy cái này ở kiếp trước đã từng thay đổi hắn vận mệnh nhân nhân, lại không nghĩ rằng sẽ bởi vì cái này cơ hội mà thuận lợi lưu tại bên người nàng. Hắn nắm bút máy, ngón tay không tự giác siết chặt. Lần này hắn, bởi vì nghe được định dương thôn cái này địa danh mà hồi tưởng khởi ngay lúc đó tin tức, vội vội vàng vàng gọi điện thoại nhắc nhở nàng. Lấy phương quân dung cẩn thận, khẳng định cũng sẽ nhận thấy được trên người hắn miêu nị. Nhưng là hắn cũng không hối hận, chỉ là lo lắng, vô pháp lại làm công tác này, lưu tại nàng bên cạnh. Hắn cầm băng gắt gao, hiển nhiên lâm vào nào đó dây rủa Vài phút về sau, hắn vẫn là mở ra máy tính, tìm ra cao thiết tổn phỉ ô website. Đến một chương ngày mai động vé xe. Chương 114. Chương 114. Phương tổng, lần này thật sự ít nhiều người nhắc nhở, bằng không rất có khả năng sẽ xuất hiện đại sự cố. Nghĩ đến những cái đó chuyên gia kiểm tra ra tới kết quả, mặc trấn trưởng mồ hôi lạnh đường trưởng liền phải xuống dưới. Căn cứ chuyên gia cách nói, đã có mấy chỗ sơn thể có lún nguy hiểm. Dựa theo này Vũ Thế nói, thật là có không nhỏ xác suất sẽ xuất hiện núi đất sạt lở. Chính mình vẫn là quá sơ ý, suýt nữa gây thành đại sai. Hắn biểu tình hỗn hợp may mắn, ảo não cùng đối phương quân dung cảm kích. Phương quân dung đương nhiên sẽ không đem cái này công lao toàn ôm ở trên người mình. Nàng hơi hơi mỉm cười, kỳ thật cũng là ta cùng ta trợ lý gọi điện thoại thời điểm, hắn nhắc nhở ta. Đúng vậy, lúc này nếu không phải Khương Đắc Nhàn nói, nàng thật đúng là không nhớ rõ chuyện này. Nếu là này thảm sự liền ở nàng dưới mí mắt phát sinh, nàng rất khó tha thứ chính mình. Ở điều này, nàng muốn cảm tạ Khương Đắc Nhàn. Vậy ngươi nhớ do cùng ta hướng hắn nói tiếng cảm ơn. mặc Trấn Trường nói, ta tiếp tục vội đi. Hắn đến vội vàng an bài từ trong thôn dọn ra tới những người này. Định dương thôn không ít người đều ra ngoài làm công đi, trong thôn lưu lại dân cư đại khái ở 230 người tà Hữu Đừng nhìn này 200 nhiều người nhìn như không nhiều lắm, nhưng muốn dàn xếp lên cũng không tính dễ dàng. Bọn họ cái này chấn quá nhỏ, khách sạn cũng liền một nhà, khách sạn tầm ra, hơn nữa quy mô đều không tính đại. Toàn bộ an bài nói nhiều nhất cũng chỉ có thể trụ tiến một nửa người, một nửa kia chỉ sợ đến mặt khác tìm địa phương giàn xếp xuống dưới. Mạc Trấn trưởng cấp đều tưởng nắm tóc, hai ngày này vội đến uống miếng nước thời gian đều không có. ở hắn thông chi đi xuống trước rút lui về sau, định dương thôn đều không phải là mỗi người đều nguyện ý phối hợp, rất nhiều người cảm thấy là chính phủ chuyện bẽ xé ra to, bạch bạch lãng phí đại gia thời gian. có thời gian này, bọn họ còn không bằng ở nhà nhiều biên mấy cái rổ mua điểm tiền. Mạc Trấn trưởng dứt khoát dùng ra đòn sát thủ. Tỏ vẻ không chịu rút lui, trực tiếp hủy bỏ năm nay cây ăn quả hạng mục trợ cấp. Giống người trong thôn bọn họ gieo trồng cây ăn quả, địa phương chính phủ hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một ít trợ cấp. Lời này vừa ra, phía dưới tuy rằng có oán giận, nhưng không ai dám ăn vạ không đi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh rút lui. Phương Quân Dung cũng không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền, nàng đều không phải là phương diện này chuyên nghiệp nhân viên, ở nên nhắc nhở đều nhắc nhở về sau, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Vì thế nàng khoát ăn mặc áo mưa. Chống ố che mưa, đi dạo cái này chấn. Liên tính muốn kiến sưởng, cũng đến tìm thích hợp địa điểm. Tâm quân cùng phương điểm cùng nàng cùng nhau, phương điểm nguyên bản còn tưởng lấy ra di động quay trụ. Kết quả này trời mưa thật sự đại, nàng lo lắng di động nước vào, chỉ có thể từ bỏ cái này kế hoạch. Trần Minh Châu ở buổi sáng liền đi theo xe hồi trong thôn, hỗ trợ thuyết phục người trong thôn, từ chấn trên đến trong thôn, ngồi xe buýt cũng là muốn hơn nửa giờ, bởi vì trời mưa quan hệ, vì an toàn đến hoa càng nhiều thời gian. Phương quân dung đại khái nhìn mấy cái để cử kiến xưởng địa điểm, cân nhắc một chút này mấy cái ưu khuyết chỗ, trong lòng cũng có chút đếm. Ta cảm thấy, quan trọng nhất vẫn là muốn đem lộ tu hảo. Lý tâm quân giống mô giống dạng nói, không phải nói sao, muốn làm giàu, trước tu lộ. Nàng nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, ta xem kia chấn trưởng cũng là làm thật sự người, như thế nào lên núi con đường kia không tu hảo. Nàng đều nghe Minh Châu nói, bọn họ vào thôn có con đường đặc biệt hẹp, miễn cương chỉ có thể xe buýt thông qua. Ngày thường xe vận tải khai quá khứ thời điểm, đều phải rất cẩn thận. Phương quân dung nói, địa hình vấn đề đi, bên kia đại khái lộ không hảo khuếch khai. Tu lộ nói phí tổn không ít, này thôn tình huống ngươi cũng thấy rồi, lấy không ra bao nhiêu tiền tới tu. Hiện tại có thể tu ra con đường này, vẫn là chính phủ trợ cấp kết quả. Bất quá địa phương chính phủ tiền, cũng không nhiều lắm, mỗi cái địa phương đều phải dùng đến tiền. Nếu là đem tuyệt bút tiền đều lấy tới tu đi thông định dương thôn con đường này, phỏng chừng rất nhiều người sẽ có ý kiến. Bất quá bọn họ nếu muốn ở trấn trên làm xưởng, thu mua trong thôn quả vải, như vậy còn có thể đem lộ tu một tu. Nói câu không dễ nghe, tu này lộ, Phương Quân Dung có thể nói là trong thôn đại ân nhân, đến lúc đó ai ở trong xưởng náo sự, sợ không phải phải bị người trong thôn một người một ngụm thủy chết đối. Nàng mỗi năm đều sẽ lấy ra ít nhất 2.000 vạn ở từ thiện này khối, cùng lắm thì đem năm nay từ thiện tài chính lấy ra một bộ phận tới tu cái này lộ. Đi tới đi tới, liền có chút mệt mỏi, các nàng ba người đơn giản đi ăn bữa tối, kia khách sạn không có nói cung tăng cơm, các nàng ngày thường đều đến ở bên ngoài tiệm cơm dùng cơm. Phương Quân Dung đặc biệt thích địa phương mang khô, hầm thịt đặc biệt ngon miệng. ăn no về sau, nàng chuẩn bị trở về, Phương Điềm cùng Tâm Quân tỏ vẻ muốn đi mua chút đặc sản. Phương Quân Dung ở các nàng hai bên người an bài một cái bảo tiêu, chính mình cùng giản thiệu đi về trước. này khách sạn ngày thường vào ở suất trưa chắc có một phần ba, nhưng hôm nay bởi vì nhiều không ít định dương thôn người, nguyên bản chống khách sạn lập tức có vẻ chen chúc ồn ào. Khách sạn chỉ có 3 tầng lâu, không có thang máy. Dù sao cũng là 18 tuyến tiểu huyện thành, khách sạn điều kiện xa xa không bằng một đường nhị tuyến thành thị. Nàng vừa mới lên lầu, liền nghe được như loa vang dội thanh âm truyền xuống dưới. Minh Châu à, chờ ngươi cơm ngon rượu say, không cần quên chúng ta này, đó từ nhỏ xem ngươi lớn lên hàng xóm a. Ngươi cũng thật lợi hại a, ra cửa một chuyến là có thể nhận thức kẻ có tiền. Nghe nói kia đại lão bản còn chuẩn bị khởi công xưởng. Ngươi đến lúc đó nhiều cho ngươi đại nam ca nói vài câu lời hay, cũng an bài hắn đi vào bái. Ta và ngươi nói qua nói, ngươi vẫn là có hảo hảo nghe sao, ta liền nói, thư đọc đến lại hảo cũng vô dụng, còn không bằng sấn tuổi trẻ sinh cái hải tử trói chặt người. Hoa quế ngươi này trương là tắc cất châu sao? Nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, Minh Châu từ nhỏ ngoan thật sự, không phải loại người như vậy. Ngươi trong lòng có khí liền đối với ngươi láo công phát bái, âm dương quái khí làm cái gì? Còn dám nói hiệu nói vượng? Bại hoại Minh Châu thanh danh, ta liền sẽ ngươi này trương lạc miệng. Phương Quân Dung nhiều ít từ đối thoại xuôi thai ra điểm cái gì, phỏng chừng là định dương thôn người tới về sau, nghe được Trần Minh Châu cùng một kẻ có tiền lão bản đi được gần, vì thế liền vào trước là chủ. Nàng đi tới, nhìn đến hành lang không ít người. Trần Minh Châu nhìn đến Phương Quân Dung, thanh âm lộ ra cảm kích, Phương Tổng. Ngay thương nàng, bởi vì tâm quân duyên cớ, đều là trực tiếp kêu nàng Phương A-ri, hiện tại lại đột nhiên trước mặt người khác kêu Phương Tổng. Đơn giản là đối vừa mới chửi đối phản kích. Nay một tiếng Phương Tổng làm hành lang người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ ngơ ngác mà nhìn Phương Quân Dung. Phương Quân Dung áo mưa đã cởi xuống dưới, bởi vì lại bung dù lại xuyên áo mưa duyên cớ, trên người nàng không như thế nào ướt, chỉ có vài sợi toái phát bị nước mưa nhọn nước, dáng ở đầu biên, ngược lại hiện ra khó được vũ mị. Gia Bạch Thang Tuyết, Ngũ Quan Hoàn Mỹ, tùy tiện hướng bên kia vừa đứng, này có chút tối tâm hành lang phản phất đều bị nàng nét mặt chiếu sáng lên làm cho bọn họ không khỏi ngừng thở. Kia yêu nhãm mà nghiêm nghị khí chất càng là làm bọn hắn không dám lô mãng, rõ ràng mà nhận thức đến đây là thuộc về một thế giới khác người. Nguyên bản còn ở lại nhảy cái không ngừng phụ nhân thiếu chút nữa đem tròng mắt đều cấp trừng ra tới, theo bản năng mà vô vô chính mình ngực, cái này chính là khách sạn thường thường cùng Minh châu ăn cơm đại lao bản. Như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, như là từ ti vi thượng đi xuống tới giống nhau. Nàng nhớ tới chính mình vừa mới nói những lời này đó đặc biệt là đương này đại lão bản đảo qua tới thời điểm tức khắc gương mặt nóng rát nàng nào biết đâu rằng lần này cần tới chấn trên đầu tư đại lão bản cư nhiên là như thế này một nhân vật nàng trong ấn tượng đều là thượng tuổi bụng phệ thổ tài chủ phương quân dung ánh mắt dừng ở trần minh châu trên người ánh mắt nhu hòa rất nhiều minh châu tại đây hoàn cảnh hạ, còn có thể thi đậu chấn trên tốt nhất cao trung thuyết minh ngươi đọc sách thiên phú thực hảo tiếp tục hảo hảo đọc đi chờ thi đậu đại học ngươi tương lai đem một mảnh quan minh Tuy rằng nói hiện tại thi đậu đại học cũng không đại biểu cái gì, ai cũng không biết về sau tình hình. Nhưng trước mặt người khác, Phương Quân Dung khẳng định là cổ vũ là chủ. Nàng cũng tin tưởng bằng này tiểu cô nương nghị lực, tương lai sẽ không hôn đến quá kém. Là Trần Minh Châu hốc mắt từng đỏ, không khỏi thẳng thắn bối, theo bản năng mà trả lời. Phương Quân Dung nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bổ sung một câu, chờ thêm mấy năm, ta nhà xưởng cũng muốn ưu tiên thông báo tuyển dụng sơ chúng tốt nghiệp người. Phương Quân Dung phòng ở tương đối lợi hại. Đương nàng cùng bảo tiêu trải qua thời điểm, những người khác đều theo bản năng mà cho bọn hắn tránh ra một cái lộ. Chờ đến nàng trở lại phòng, trên hành lang người phảng phất bị ấn xuống chốt mở giống nhau, nói chuyện năng lực một lần nữa đã trở lại. Đây là cùng Minh Châu mấy ngày nay thường thường ở một khối lao bản A, cũng thật xinh đẹp. Nàng nói chuyện thời điểm, ta cũng không dám nói chuyện đâu. Hoa Quế Tẩu, ngươi nhìn xem ngươi mới vừa nói chính là tiếng người sao. Còn không cho Minh Châu xin lỗi. Ngươi còn cả ngày nói đọc sách vô dụng đâu nhân gia đại lao bản đều nói phải hảo hảo đọc sách mới có tiền đồ ngươi cũng đừng cả ngày đem đọc sách vô dụng quải ngoài miệng tóc dài kiến thức ngắn nói chính là ngươi vẫn là minh châu có tiền đồ căn sinh phía dưới có biết nói khẳng định thực vui mừng trần hoa quế phảng phất bị người hung hăng quăng một cái tắt giống nhau gương mặt nóng rát cường tự bịa giải ta lại không đọc quá thư nào biết đâu rằng này đó đạo lý nàng ý tưởng cũng bắt đầu dao động lên nếu không chờ khai giảng liền đưa tiểu nữ nhi đi đọc cái thư Tốt xấu đến nghiệm đến sơ chung, người phương lão bản đều nói, bọn họ nhà xưởng về sau ưu tiên tuyển nhận sơ chung văn bằng. Không hiểu nói, ngươi liền ít đi nói một chút bái. Phương quân dung tồn tại làm này đó các thôn dân nhận thức đến hai bên tranh lệch, ở bọn họ trong lòng, là không hề nghi ngờ thành công nhân sĩ. Bởi vậy đối nàng lời nói cũng sẽ càng tin phục một ít, có người thậm chí cảm thấy, chỉ cần hảo hảo học tập, nói không chừng về sau cũng có thể cùng nàng giống nhau. Không hề nghi ngờ, nàng kia nói mấy câu cuối cùng vẫn là ở bọn họ trong lòng trôn xuống hạt giống. Phương quân dung nguyên bản còn lo lắng những người này trụ tiến vào về sau sẽ tương đối ở mỹ. kết quả trừ bỏ ban đầu gặp mặt, mặt sau bọn họ đảo không treo trọc ra cái gì phiền thoai tới, một đám ngoan đến cùng chim cút giống nhau. Cùng Trấn Minh Châu nói về sau, Trấn Minh Châu nói, có thể là bởi vì bọn họ xem trấn trưởng bí thư ở ngươi trước mặt cũng đặc biệt khách khí bộ dáng, cho nên không dám đi. Hơn nữa, các ngươi chuẩn bị ở chỗ này kiến sưởng, liền càng không dám đắc tội ngươi Nhà ai không nghĩ trực tiếp ở nhà xưởng đi làm đâu, tổng so trong đất bảo thực muốn nhẹ nhàng, cũng kiếm tiền nhiều. Phương quân dung cũng không đem này việc nhỏ để ở trong lòng, bọn họ an tính một chút, tổng so chế tạo ra tiếng âm xảo nàng muốn hảo đến nhiều. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi núi đất sạt lở. Lại nói tiếp, bọn họ không ít cây ăn quả đều là loại ở trên núi, nếu là đất lở, không tránh được sẽ có mấy nhà tổn thất thảm trọng. Nhưng tổn thất tiền, tổng so liền mệnh đều lưu không được hảo. Đang chờ đợi chung thời gian chậm rãi chảy xuôi trước mặt đài gọi điện thoại cho nàng nói có người tìm nàng thời điểm phương quân dung ngẩn người nếu là chính phủ bộ muốn nói sớm biết rằng nàng phong hào đều là trực tiếp gõ cửa nàng xuống lầu vừa thấy nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh khi ngây ngẩn cả người Cư nhiên là khương đắc nhàn hắn như thế nào đột nhiên tới là công ty ra chuyện gì sao không đúng nếu là xảy ra chuyện nói hắn khẳng định là trước tiên điện thoại lại đây lại vô dụng cũng là phát biểu kiện Nước mưa theo ống quần chảy xuống, ở bên chân hối thành một cái hố nhỏ. Khương đắc nhàn rũ xuống ánh mắt, nội tâm là khó được thấp thỏm. Cho dù năm đó ở thị trường chứng khoán thượng, hắn đập nồi dìm thuyền sao đế khi, hắn cũng không có như thế khẩn trương quá. Ta chỉ là cảm thấy, hẳn là lại đây trông thấy ngươi. chương 115 chương 115 Liên tính Khương đắc nhàn không lại đây, chờ trở về về sau, Phương quân dung khẳng định cũng muốn cùng hắn nói nói chuyện. Chỉ là nàng không dự đoán được. Khương Đắc Nhàn cư nhiên như thế xuất ruột, dựa theo thời gian tới tính, Khương Đắc Nhàn là cùng nàng điện thoại về sau, ngày hôm sau liền ngồi xe lại đây đi. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, kỳ thật cũng không cần như thế sốt ruột. Dù sao người liền ở bên kia, cũng sẽ không chạy. Khương Đắc Nhàn nói, ta lo lắng ngươi trở về về sau, đã bị cuốn gói. Hắn dáng người đỉnh bạc, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở bên kia khi, rũ mi thuận mắt, hiện ra khó gặp ngoan ngoán bất lực bộ dáng, cùng hắn bản thân khí chất hình thành một loại tương phản. Phương Quân Dung chỉ nghĩ đưa một hàng dấu ba chấm cấp Khương Đắc Nhàn. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Khai ngươi về sau, ta còn phải lại tìm tân trợ lý, còn phải một lần nữa bồi dưỡng. Khác không nói, Khương Đắc Nhàn năng lực đích sang yêu, tuy rằng nàng một cái khác trợ lý trình độ cũng không tồi, nhưng vẫn là so ra kém Khương Đắc Nhàn, hắn một người có thể đỉnh ba người, lại còn có kiêm chức đương nàng nam bạn cùng tấm một. Như vậy tưởng tượng, mỗi tháng cấp Khương Đắc Nhàn khai về điểm này tiền lương, phảng phất có điểm ủy khuất hắn. Đợi sau khi trở về, cho ngươi tăng lương." Nàng dứt khoát lưu loát nói. Nói xong lời này về sau, nàng chợt phản ứng lại đây, nàng vừa mới có phải hay không bị Khương Đắc Nhàn cấp kịch bản. Vừa mới Khương Đắc Nhàn dùng khó gặp đáng thương ngự khí tỏ vẻ lo lắng bị nàng sao, liền tính nàng nguyên bản có cái này ý tưởng, đều ngượng ngùng khai trừ người. Nàng dùng vi diệu ánh mắt nhìn nhìn Khương Đắc Nhàn, "Tiểu dạng, tiến bộ sao?" Phương Quân Dung nhấc chân trực tiếp về phòng, Khương Đắc Nhàn tắc đi theo nàng phía sau. chờ về phòng về sau, Phương quân dung khí định thần nhàn mà ngồi ở mép giường, ngồi đi. Nàng căn phòng này đã là khách sạn này tốt nhất một gian, trừ bỏ tivi còn bày biện một cái tiểu sofa. Này sofa cũng không lớn, Khương đắc nhàn hướng sofa ngồi xuống, tức khắc lùn nàng một đầu, hai điều chân dài càng là dôi không khai. Phương quân dung cảm thấy này không khỏe cảm thật sự bạo lều, nàng thở dài, tính, ngươi vẫn là làm ghế dựa đi, xem ngươi ngồi sofa rất khó chịu. Khương đắc nhàn đứng lên, Một lần nữa ngồi ở khoảng cách giường không xa ghế trên. Hắn an an tĩnh tĩnh mà nhìn chăm chú vào phương quân dung. Bị như vậy một cái đại soái ca dùng như thế chuyên chú, phảng phất ngươi chính là toàn thế giới giống nhau ánh mắt nhìn, không trải qua sự tiểu cô nương sợ không phải muốn mặt đỏ tim đập, từ đây luôn hãm. Phương quân dung sớm đã thành thói quen, mỹ mắt nhảy đều không nhảy một chút. Trước nói nói, ngươi từ cái nào thời gian điểm trở về.